Lăng rượu diệu, diệu xua tay ngừng chiến, liền cùng hắn cái cỏ sức lực đều không có. Đi rồi hai bước, nhịn không được thật cẩn thận hỏi, mộ thanh, chúng ta còn có bao nhiêu lâu mới đến? Đến. Hắn cười lạnh một tiếng, chúng ta căn bản không trở về đi, vẫn luôn ở hướng nam. Cái gì? Lăng Diệu Diệu cơ hồ muốn hỏng mất, quay đầu chung quanh, người xác định sao? Ta xem bốn phía đều trường một cái bộ dáng. Thiếu niên khỏe miệng vừa kéo, lông mi phía dưới tràn đầy miệng mai, bám vào nàng bên thai khinh phiêu phiêu nói. Ra cửa bên ngoài, mơ màng hồ đồ chết tha hương tha hương, thường thường đều là không biết lộ. Lăng rượu rượu giận mà không dám nói gì, môi nhấp lại nhấp, sắc mặt mở mịt bất lực. Này mảnh đất hoang vu, chúng ta đây là phải đi hồi thái thương đi sao. Mộ thanh cũng cảm thấy không thú vị, xoay người chụp lưng ngựa, lãnh đọc nói, kia liền trở về đi, lên ngựa. Mộ thanh, hắn xoay người lại, thấy gió nhẹ thổi bay nàng khinh bạc áo váy cùng sợi tóc, nàng xa xa mà nhìn bờ ruộng mặt khác một mặt. Rồi tay chỉ vào nơi xa hôi mênh mang một mảnh bóng ma, che giấu ở mãn viên cỏ hoang trung. Ngươi mau xem. Đống nhiên gió to thổi thấp cao thảo, một đạo ánh nắng chiếu vào lộ ra mái cong mái ngói thượng, tựa như bị thấu kính phản xạ, hóa thành một đạo huyên quang sông thẳng người mắt mà đến, đâm vào lăng rượu rượu bản năng trôn tránh một chút. Mái cong vách đa dưới, thật mạnh chẳng chỉ hướng về phía trước cố lượng, thêm ngọc xám trắng, giống như thảo trùng xương khô. Trống rông xuất hiện một tòa rộng rãi hải thị thật lâu. Lăng rượu Diệu trần diệu trờ mà quay đầu lại xem mộ thanh, chúng ta Lại đi trở về chùa Hưng Thiện Trường 31 đế cờ phiền áo 6 Cỏ hoang theo gió rơi hạ, liên miên ngọn núi tựa như tiếp thiên hắc ảnh Chân núi là phi manh bắn thẳng đến như màu ánh nắng Mãi cong dưới lại là một loại khác sắc liệu Tiếp thiên cổ bách như giữ tợn quỷ trảo Than chỉ chẳng chịt cùng vách tường Tựa hồ bao phủ ở một mảnh sương mù mênh mang âm u trung Gặp qua nhất tuyến thiên, chưa thấy qua loại này áp đặt lang diệu diệu không cấm những mày. Này sao lại thế này, quá tà môn đi. Mộ thanh không có ra tiếng, đen nhánh đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn nơi đó, khỏe miệng căng thẳng, trong tay háo thu yêu bính không tiếng động về phía trượt xuống lạc, bị hắn ca mà nắm chặt trong tay. Lăng diệu diệu biết, hắn giờ phút này ở vào để phòng trạng thái. Kia nói lời kiếm ánh nắng thẳng tắp bắn ở hắn trên trán, hắn không có trốn, thẳng tắp mà chống lại kia nói quang, chỉ là hơi hơi mị mắt. Sát trời mạc danh em xuống dưới, bơi lội mây đen che khuất ngày. Quang Minh cùng âm vũ lẫn nhau truy đuổi. Núi cao xa xa, tựa hồ đột nhiên trở nên che trời lên. Phạm vi mấy dặm đất hoang, tựa hồ chỉ có bọn họ hai người. Mộ Thanh dây cột tóc ở trong gió tung bay, phát ra hô hô thanh âm nhẹ nhàng cọ qua nàng gương mặt. Lăng Diệu Diệu hướng hắn bên người rán một tấc, này, không phải ngày ấy chúng ta đi qua chùa Hương thiện, đúng không? Mộ Thanh nghiêng đầu xem nàng. Diệu Diệu đối với một mảnh xám xịt chắc điện nâng nâng cảm, thanh thanh y lì khe tùng nhổ trông ở liên cung để ở trên vách kia đầu thơ không thấy thiếu niên khỏe miệng hơi hơi nhếch lên lông mi hạ con ngươi ngăm đen thật thông minh bất quá hắn cười một gia tăng đột nhiên liền thành niệm mai chống giống nhiều ra tới sơn như vậy đại ngươi còn cần thông qua hai hàng tự phân chia lang diệu diệu quay đầu nhìn liếc mắt một cái liên miên núi xa theo chùa hương thiện càng rửa càng gần sát trời càng thêm âm trầm phong càng lúc càng lớn thổi quét lá rụng, quét ngang bụi đất tiệm có quát cốt chi thế lang diệu diệu không được mà ngẩng đầu nhìn trời Không trung đã biến thành ám vàng sắc, mê mang không rõ, nơi xa bóng cây đều ở kịch liệt lay động, phát ra xôn xao tiếng vang. Uy nàng nhẹ giọng nhắc nhở nói, nhìn dáng vẻ là báo cát. Mộ Thanh dọc theo đường đi đều ở trầm tư, nghe thấy Diệu Diệu nói, ngẩng đầu nghiêng hướng nhìn không trung, con ngươi thong thả mà xoay một chút. Nha Diệu Diệu đi theo vừa nhìn, một chút làm đùi đất mê mắt, bay nhanh giơ tay dắt lấy Mộ Thanh quần áo, bắt đầu điên cuồng ho khan lên, nước mắt chảy ròng, chúng ta tìm một chỗ tránh một chút được không? Mộ thanh túi đầu nhìn lôi kéo chính mình góc áo tay, bị hắn ném ở trong đám người quá quá nhiều lần, bắt lấy hắn biến thành nàng thói quen tính động tác. Lăng Diệu Diệu đã khụ đến nửa con lưng, đốt ngón tay càng thu càng chặt, thẳng tún đến hắn về phía trước một bước, hắn ru mi, hạt cắt vào đôi mắt, lại không phải vào hết hầu, ngươi đây là phát cái gì điên. Lăng Diệu rượu xoa đôi mắt đứng thẳng thân mình, một đôi quả hạnh đỏ mắt đến giống con thỏ, ngươi biết cái gì, cha ta giáo, như vậy là có thể đem hạt cắt từ trong ánh mắt chấn ra tới. Khoe ra giường như về phía trước rôi ra mặt, nhạ, ngươi xem. Hắn thuận thế nắm lăng rượu rượu cằm, không màng nàng dây rua, nhìn kỹ một hồi, cặp kia lại đại lại hắt trong mắt hạ, đáy mắt hồng đến tựa muốn thấm xuất huyết tới, lại mạc danh có loại bệnh trạng thủ xác Thật tiêu khí, hắn nhìn nàng du thần, dễ dàng như vậy liền hồng thành như vậy. Gió cắt càng thêm tàn sát bừa bãi, bọn họ đầu tóc thượng đều che kín màu vàng cho bụi. Rượu rượu nhìn mộ thanh vẫn không núp nhích mà nhìn chính mình, ngươi còn dám như vậy chừng Lăng Diệu Diệu tức điên, ngươi không sợ hạt cắt vào ngươi mắt to lời còn chưa dứt, trên tay hắn lỏng kính nhi, đống nhiên đột nhiên đóng chặt đôi mắt, một giây đồng hồ trong vòng dại ra thành ảnh trụ. Thật là sợ cái gì tới cái gì, đừng núp nhích lăng Diệu Diệu tiểu tâm mà nhón chân, chấn ăn mà chụp đầu vai hắn, ngươi ngươi, ngươi chưa ngồi sồn xuống, xuống, mộ thanh cả người cứng đờ đến giống tòa điêu khắc, chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi xuống, hai mắt gắt gao nhắm, trường mà kiểu lông mi là tuôn xuống dưới, mặc cho lăng Diệu Diệu nâng lên hắn mặt. Hừ, phong thủy thay phiên chuyển. Lang Diệu Diệu bắt đầu vui sướng khi người gặp họa, "Mộ công tử, chính ngươi khổ, vẫn là muốn ta giúp ngươi thổi. Mộ Thanh ngửa đầu không nói một câu, ở nhỏ dài lông mi điểm xuất hạ, thiếu niên gương mặt ôn nhu đến làm người không đành lòng khi dễ. "Hào đi, vậy ngươi đảm đương chút." Lang Diệu Diệu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phủ trụ hắn mặt, gương mặt là ấm áp, nàng tâm đột nhiên kinh hoàng lên. "Ngươi chờ cái gì?" Đợi một lát không thấy nàng có động tác, hắn đôi mắt cư nhiên mạnh mẽ mở. Chân bóng trong mắt thiên lặng nhìn nàng, trong mắt chớp động sao trời ánh sáng, đáy mắt bị đâm vào đỏ bừng một mảnh, ngựa khí lại hờ hứng mà không vui, thật là trông cậy vào không thượng. Lăng diệu diệu sợ tới mức buông lòng tay, lại nhìn không được để sắt vào nhìn nhìn, hai song đỏ bừng đôi mắt bốn mắt nhìn nhau. Diệu diệu như mày, đôi mắt của ngươi hào hồng. Nàng trong mắt hiện lên một kia rất nhỏ thương tiếc, tựa như một đạo sợi mỏng quang, lập tức va chạm vào ngực hắn. Hắn tay giật mình, lại bị nàng khẩn trương mà một phen trụ đừng xoa nàng nghiêm túc dặn dò nói, thương đôi mắt, mau khóc, dùng nước mắt hướng rớt, nước mắt, mộ thanh trong mắt mở mỉm chuyển động, cắt sỏi như là muốn ở trai thịt trung ma thành chân châu, hốc mắt khô khốc cực kỳ. trời sinh vô nước mắt người, cứ việc cặp kia con ngươi tựa như thu trì, một năm bốn mùa đều mở mỉ hơi nước, nhưng kia hơi nước lại là nhất vô căn cứ bất quá tồn tại, là hoa trong gương, trăng trong nước, giống hắn tuyệt mỹ lại giả dối tối đa, nước mắt đến tột cùng là cái gì tư vị? chỉ có ngại chịu loại này đau đớn là cưới xe nhẹ đi đường quen, thục đến hắn thậm chí không có nâng một chút mi ở xuất thần thời điểm thiếu nữ bỗng nhiên phùng ở hắn mặt nàng mặt thò qua tới mang theo tóc mái thượng như có như không có hoa nhải hương hương ôn nhu đến phảng phất chỉ thổi bay hai ba phi lông một trận thấm lạnh phong phất xem qua châu hắn bản năng nhắm mắt lại như vậy hiếm thấy ôn nhu như thủy triều xuống nhanh chóng rời đi nàng tỵ hiềm dường như thu liễm chính mình quan tâm Mộ thanh trận mắt khi nàng lui ở hai ba bước ngoại. Hơi hơi nhấp môi, có chút khẩn trương mà nghiêng đầu hỏi, hảo chút sao? Gió cắt còn tại tàn sát bừa bãi. Hắn không tiếng động mà ngồi ở thổ nói biên, ngọn tóc ở trong gió đông đưa, ngươi lại đây, ngồi ở ta phía sau. Lăng rượu rượu đánh giá hắn nửa ngày, nói vậy đường đường hắc liên hoa sẽ không làm nho nhỏ một cái xa cấp khó xử, vì thế gật gật đầu, yên tâm mà tránh ở hắn sau lưng. Thiếu niên trên mặt không có biểu tình, môi mỏng hơi nhấp, tay phải dựng thẳng lên, tay trái bay nhanh mà gián một lá bừa. Trong lòng ngực quang mang bính ra, trong phút chốc gió cuốn bùi đất xoay tròn lên, tựa như một cái cái phê đảo bị hút vào trong tay hán, cây rừng xôn sao vang lên, cơ hồ muốn nổ tận gốc, sắc trời âm tình bất định. Gió xoáy tả hưu đong đưa, tựa một con tre trời đại trùng, vạn vẹo thân hình ở dãy rùa, sau một lúc lâu, phút chốc mà một chút chui vào mộ thanh trong lòng ngực, trước mắt tựa hồ bị kéo ra mông mắt bố giống nhau, chợt sáng ngời lên, bị thổi đến xôn sao vang lên cây cối, nháy mắt gió hêm sóng lặng. Lăng Diệu Diệu nhìn trong chảo thiên, bị Hắc Liên Hoa Nhật Thiên Nhật Địa sức chiến đấu chấn động. Thời buổi này có Mộ Thanh, Lôi Công Điện Mẫu đều nên thất nghiệp. Nàng to mò mà đem đầu tiến đến hắn trên vai, ngươi có như vậy lợi hại pháp bảo, vừa rồi như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới. Mộ Thanh nhìn trong tay cam vàng phụ chú, sau một lúc lâu mới hơi hơi nghiêng đầu, chẳng lẽ mà đem lá bùa đưa cho nàng xem, tươi cười có chút cổ quái. Nhìn kỹ đi, trong tay hắn phụ chú có trọng điệp hai trường, phía dưới kia chương phù chú thực cũ. Màu vàng đã phát nâu, biên giác đều tàn khuyết không được đầy đủ, nhưng xem hình dạng và cấu tạo, cư nhiên cùng mộ thành kia trường giống nhau như lúc, thế cho nên điệp ở bên nhau khi, nàng thiếu chút nữa không phân biệt ra tới. Ý của ngươi là, vừa rồi gió cắt là phía dưới này trường cũ phủ dở cho quỷ. Đây là phong ấn, hơn nữa chỉ là đạo thứ nhất. Loại này phong ấn, ý ở ngăn cách ra vào, chấn áp quỷ thần. Hắn khỏe miệng hơi hơi nhết lên, thần sắc đen tối không rõ, đây là nhà ta phong ấn phủ. Mộ. Mộ gia phong ấn phủ, Lang Diệu Diệu nghe được sau lưng thẳng lệnh cả người. Xem này trương phủ cũng có chút tuổi tác, chẳng lẽ triệu thái phi có điều dầu dếm, nàng sớm tại rất nhiều năm trước liền triệu hoán quá mộ gia người. Ánh mặt trời chiếu mộ thanh trên mặt không hề độ ấm cười, hảo có ý tứ, mộ Hoài Giang cùng Bạch Cẩn đã từng liên thủ đem chùa Hương Thiện phong ấn tại này chỗ đất hoang trung. Diệu Diệu nhìn kỹ kia tựa như hải thị thận lâu kiến trúc, trong ngoài không có một bóng người, có hoang mấy ngày liền, thấy thế nào đều như là quỷ vực. Này thật là chùa Hưng Thiện." Mộ Thanh cười lạnh một tiếng, "Bối Sơn, lập tử ngọ hướng, ngồi vòng không tuyến thượng, nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành trung. Đây mới là chân chính chùa Hưng Thiện." Năm đó lời đồn đại truyền thuyết, từng bị tiên đế dốc hết sức chấn áp. Lục chín thanh âm càng áp càng thấp, dẫn tới mộ giao không thể không đến gần rồi hắn, nghiêng hai ngưng thần. Truyền thuyết 10 năm trước, chùa Hưng Thiện vừa mới xây lên không lâu, liền xảy ra chuyện, ngay lúc đó ba vị trụ trì trong một đêm toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Chùa trên phía trên hồng quang đầy trời, ba ngày đêm không tiêu tan, từ đây lúc sau, cũ chùa bị phòng. hoang thất xây dựng rầm rộ, ở trường An Thành Nam, tu sửa một tòa giống nhau như đúc chùa hương thiện. Nói xong lời cuối cùng, hắn khỏe miệng câu ra một cái quỷ bí mà chào phúng cười. Mộ dao môi rung động một chút, muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ là hơi giật mình mà hít một hơi. Cho nên, mộ cô nương minh bạch tại hạ ý tứ sao. Tuổi trẻ hương sư thực gầy, gò má thượng xương gò má hơi sung ra. Mang theo một tia bệnh khí, hắn nói chuyện khi, không có xem mộ dao mặt, mà là thẳng tắp mà nhìn phía trước, thái phi nương nương, thậm chí toàn bộ hoàng thất, bọn họ đều không giống các ngươi cho rằng như vậy đơn thuần. Mộ dao bước chân đứng yên, trong đầu bay nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm, đống nhiên nói, ở trong điện thời điểm, lục tiên sinh nhìn ra tới nơi đó mặt hôn có cho cốt. Lục chín rũ mi cười, ngũ quan biến mất ở bóng ma trùng, như thế nào sẽ đâu. Chính như mộ cô nương theo như lời, lục Mỗ chỉ là cái bổn phận người làm ăn. Chương 32 đế cơ phiền áo, 7. Đoàn dương đế cơ lấy một loại chán ghét lại bắt bẻ biểu tình nhìn chăm chú vào trong gương chính mình, ngón tay vuốt ve một đôi con mắt sáng hạ hai luồng ô thành, lên ken một tiếng đem chuế mãn chân châu vân chân cây châm ném ở trên bàn, trong thanh âm mang theo bực bội, quy tử tiến cống kia một hộp mật phấn đâu? Vì nàng trang điểm cung nữ phản phất có chút thất thần, cũng biết phục hồi tinh thần lại, hồi điện hạ, trước đó vài ngày dùng xong rồi. Ta lấy chúng ta chính mình sản chân châu phấn bổ thượng. Đoan Dương nhìn chằm chằm gương ánh mắt chậm rãi dao động tới rồi cung nữ trên mặt, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm sau một lúc lâu, ngũ khí có chút cổ quái, "Bội Vân, hầu hạ buồn cung lâu rồi, liền một tiếng nô tỳ cũng đã quên sao?" Bội Vân ngơ ngác nhìn nàng âm lãnh thần sắc, Đoan Dương tuy rằng luôn luôn tính tình kiêu căng, nhưng chưa bao giờ khắc khe quá bọn họ, càng đừng nói như vậy âm dương quái khí mà nói chuyện, lập tức hoảng loạn mà quỳ gối trên mặt đất, "Nô tỳ biết sai." Bội Vân túi đầu, lo sợ bất an mà nhìn sân nhà không có phát hiện Đoan Dương bộ ngực phập phồng, ánh mắt tức giận cùng ủy khuất Luân Phiên hiện lên, tựa hồ là cực lực nhẫn mại cái gì, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói, ngươi đi xuống, đổi Bội Vũ tiến vào. Bội Vân cùng Bội Vũ gặp thoáng qua, Bội Vân vẫn luôn cúi đầu, có vẻ có chút tâm thần không thuộc. Bội Vũ là một năm trước nhập cung, so nàng tiểu tứ tuổi, năm nay chỉ 15 lăm xuất đầu, vóc dáng mới đến nàng bộ ngực, bộ dáng là không kịp nàng Đoan Chính, nhưng thắng ở ngây thơ hồn nhiên, cười rộ lên thời điểm cũng ngoại có sức cuốn hút. Nàng thực nhỏ gầy, xương gò má cao, tóc có chút thưa thớt, búi tóc chất gắt cao, có vẻ đầu rất đại. Đoan Dương đã ghé vào trên bàn trợ mắt, tới. Điện hạ, ngươi như thế nào còn mặc kệ nàng tại bên người? Chúng ta rõ ràng đều thấy Bội Vũ căm giận Thanh Âm phá lệ Thanh Thúy, Đoan Dương lập tức đứng dậy hừ một tiếng, cười lạnh nói, còn không đến thời điểm, chờ ta chảo nàng, cá nhân tang đều hạch, xem nàng như thế nào chống chế. Nói lời này khi ánh mắt của nàng đỏ bừng, tựa như một con bị công kích sau tức giận tiểu thú này năm năm, ta nơi nào đãi nàng không tốt, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, bội vũ rũ xuống lược đại đầu, nhỏ rộng lẩm bẩm, nàng nguyên là bệ hạ thị nữ, khẳng định đánh trong lòng trướng mắt chúng ta này chỗ, tâm khí cao, tự nhiên muốn ra bên ngoài giật dây bắt cẩu. À, hoàng huynh đoan dương trên mặt một tia cười cũng đã không có, mặc cho bội vũ cho nàng trang điểm, trong tay gắt gao nắm một phen tượng cây lược gỗ tử, hoàng huynh là làm tiên hoàng hậu nương nương nuôi lớn, tâm cùng chúng ta không ở một chỗ. Mẫu phi cực cực khổ khổ sinh hạ hắn, lại liền cái thái hậu đều không đảm đương nổi, ta lại tính cái gì. Những cái đó hư danh cùng sủng ái, trước nay liền xuống dốc thật quá. Nàng hôm nay mới xem như không phun không mau, ra một ngụm chọc khí, nếu là bội vân ở bên, nhất định sẽ nghiêm túc mà nhắc nhở nàng thận trọng từ lời nói đến việc làm, quả nhiên là giúp đỡ người ngoài khi dễ nàng. Bội vũ lại bất đồng, đây là cái trung tâm hộ chủ, cùng nàng ở bên nhau, tùy tâm sở dục thoải mái. Bội vũ tuổi tuy nhỏ. Nhưng tay kính nhi lại rất đủ, nghiết đoan dương trên vai, lực đạo gai đúng trông ngứa, lệnh nàng meo lại đôi mắt, ngựa khí cũng hòa hoan xuống dưới, ngày đó, ngươi thấy ta cùng liễu công tử nói chuyện sao. Bội vũ ngọt ngào mà cười, nô tỳ nhìn thấy, thật là một đôi bích nhân. Hắn hiểu được rất nhiều ta không biết sự, là ta đã thấy nhất ôn nhu thủ lễ nam tử. Đoan dương đế cơ khỏe miệng mới vừa gợi lên lại rơi xuống, chỉ tiếc hắn bên người luôn có một người, thời thời khắc khắc cùng hắn ở bên nhau, ta ước hắn bồi bổn cung dạo hoa viên hắn cũng không đáp ứng bội vũ xa khiến nàng cả người thả lỏng lại ủ rũ đánh nút lại không cấm ngáp một cái đế cơ đêm qua không ngủ hảo bội vũ liếc nàng sau một lúc lâu vội vàng xoay người điểm mũi chân từ trong ngăn tủ tìm được một hộp hương liệu còn hảo bội vân lúc trước châm hương liệu thừa không ít đế cơ hồi trên giường nằm một hồi đi điểm thượng đi đoan dương ở sau lưng thất thần mà đáp mở ra giấy bao vây ra một khối ở lư hương điểm giữa châm một sợi nhàn nhạt tú hương tràn ngập ra tới Đế cơ cảm thấy này an thần hương như thế nào? Một quay đầu, đoan dương thế nhưng đã ghé vào trang đài thượng ngủ rồi, tiểu cung nữ tay chân nhẹ nhàng mà để sát vào nàng, thử ma đẩy đẩy, "Đế cơ, đế cơ." Không có được đến đáp lại, nàng ở một mảnh tối tâm trung lâu dài mà nhìn đoan dương ngủ mặt. Nếu các ngươi đã ở Nam giao tìm được rồi kia chỗ chùa Hưng Thiện, chứng minh lục chín lời nói phi hư, ít nhất không được đầy đủ là bắt gió bắt bóng, chuyện này chung có kỳ quặc. Mộ Dao mày hơi hơi nhăn lại, Nếu muốn dâu dếm hoặc là phong ấn cái gì, nam giao như vậy đại một tòa vứt đi chùa hương thiện, không có khả năng không làm bất luận cái gì xử lý mà trí chi tại chỗ đi. Liêu phất y gì Lưu liêu bãi ngồi xuống, một ngữ đánh chúng yếu hại. Mộ thanh đáp, nơi đó thực hẻo lánh, bốn phía mọc đầy cỏ hoang, không nhìn kỹ rất khó nhìn ra được tới. Lăng diệu diệu xem mặt đoán ý, phát giác mộ thanh cố tình che giấu mộ già phong ấn sự tình. Nàng suy nghĩ một lát, đi theo gật đầu, con đường kia thượng nhân cực nhỏ. Cho dù có người nhìn đến kia tòa đại điện, hơn phân nửa cũng sẽ coi như hải thị thật lâu, sẽ không mạo hiểm tìm tòi. Vừa dứt lời, nàng cảm giác được Mộ Thanh ánh mắt lần thứ hai dừng ở trên người nàng, tựa hồ là ở đánh giá. Chỉ là bọn hắn hai cái lý do thoái thác hiển nhiên không thể thuyết phục Mộ Dao, nàng lập tức làm quyết định, "A Thanh, ngày mai ngươi dẫn đường, ta tự mình đi xem." "Không được." Mộ Thanh nhất thời thay đổi mặt, "Quá nguy hiểm, A tỷ không thể đi." Mộ Dao gợi lên khóe miệng, mắt lộ ra phúng. Ngươi mới vừa rồi không phải nói chỉ là hẻo lánh một ít sao. Mộ thanh chân bóng trong mắt hơi hơi vừa chuyển, có vẻ trần chờ lại vô tội. Liêu đại ca nói rất có đạo lý, vạn nhất nơi đó có phong ấn, chúng ta ngày ấy đi đến hấp tấp, chưa từng phát hiện đâu. Hảo hảo, Liêu phất y có chút buồn cười mà nhéo nhéo huyệt thái dương, thực địa thăm dò không phải cái gì quan trọng sự. Trước đó, ta có mấy cái nghi hoặc, cùng chư vị nhắc lên. Lúc trước chúng ta suy đoán, đế cơ ác mộng là bởi vì đàn hương tăng thêm trí Huyễn thảo dược kia triệu thái phi mỗi lần đều cùng đế cơ cùng nhập cùng ra, nàng vì cái gì không có việc gì. Mộ giao làm bộ muốn đáp, liêu phất y liền nâng tay háo ngăn trở hắn, nói tiếp, giao nhi phát hiện đàn hương có người chết cho cốt, nhiều như vậy cho cốt từ đâu mà đến. Cho cốt không thể thiêu đốt, bậc lửa lúc sau chỉ biết đổ rào rào mà đi xuống lạc, theo gió nổi tại không trung, nếu nói này đây thứ sung hảo hạ thấp phí tổn, thật sự không thể nào nói nổi. Theo Quách Tu Thẳng Thán, Này phê đàn hương nơi phát ra là kính dương sần núi một cái kêu lý chuẩn giang nam thương nhân, người này tại đây một chuỗi sự kiện trùng đến tuột cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật. Hắn cùng 10 năm trước chuyện xưa, lại có cái dạng nào quan hệ? Mấy người nhìn không chớp mắt mà nhìn trầm trầm liêu phất y đều lâm vào trầm tư. Còn có một cái, theo lục chín theo như lời, 10 năm trước chùa hương thiện lạc thành không lâu, trong chùa tăng nhân chết bất đắc kỳ tử, hồng quang đầy trời không tiêu tan, loại này việc lạ hiển nhiên phi nhân lực có thể với tới. Tất có thần tiên ma quái thăm dự, vì cái gì chúng ta ở dò hỏi trong quá trình, cũng không từng cảm nhận được yêu khí. Một trận trầm mặc, mộ thanh mặt vô biểu tình, mộ giao như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên khó coi lên. Lăng diệu diệu nhẹ nhàng đã mở miệng, Liêu đại ca nói việc này tất có thần tiên ma quái tham dự, cũng đã trả lời cái thứ nhất vấn đề. Liêu phất ý ánh mắt khen ngợi, nói tiếp, không sai. Chí huyên thảo dược chưa chắc thật sự sẽ thu nhận ác ngộng, cho dù có hiệu quả, cũng sẽ đối xử bình đẳng. Chỉ có thần tiên ma quái thăm dự, mới có chọn lửa cùng khống chế bản lĩnh. Mộ dao như mày, chính là chúng ta đích sát chưa từng cảm giác đến yêu khí, chẳng lẽ là đối phương tu vi cao thâm, sâu không lường được. Á tỷ không cần đem địch nhân nghĩ đến quá cường đại. Mộ thanh ngữ khi ôn nhu thương tiếp, chúng ta bắt yêu nhân tìm kiếm không đến yêu khí, đối phương khả năng thật sự không phải yêu, lại có đồng dạng cố lộng huyền hư năng lực. Mộ dao cùng liêu phất y ghi đồng thời ngẩng đầu, quỷ. Lăng diệu diệu an an tĩnh tĩnh mà nghe trơm một đôi hắc bạch phân minh mắt. Liêu Phật Ý nghe vì nàng dốc lòng giải thích, yêu thị phi người chi vật tu luyện đến tới, thông thường có dày đặc sát khí, yêu lực càng cao giả yêu khí càng gì, nhưng quỷ là người biến thành, bản chất là người tồn tại một loại khác phương thức, đối bắt yêu nhân tới nói, quỷ oán khí là không dễ dàng bị cảm giác. Diệu Diệu thành khẩn gật đầu, cho nên 10 năm trước chùa Hưng Thiện Hồng Quang cùng 10 năm sau đế cơ ác ngộng, rất có thể đều có quỷ hồn tham dự. Liêu Phật Ý suy nghĩ một lát, giải thích nói, Quỷ hồn cùng yêu bất đồng, chúng nó di động năng lực hữu hạn, trên cơ bản sẽ bị vây ở tử vong địa phương, nếu muốn cưỡng chế di động, yêu cầu phụ thuộc vào môi giới. Diệu diệu nghe được ra đầu tê dại, ấn liêu đại ca cách nói, có hay không khả năng, cái này môi giới chính là đàn hương cho cốt, cho cốt theo phong tung bay, lây dính nữ quyến vật áo, liền đi theo đoàn dương đế cơ về nhà. Nếu nàng cái kia nhát gan nha đầu tại bên người, nghe thế phiên lời nói, chỉ sợ sẽ thét chói hai chạy vắt giò lên cổ. Đáng tiếc ở đây người đều là thần kinh bách chiến bắt yêu nhân, sắc mặt cũng không có bao lớn biến hóa, đều gật đầu cam chịu lang rượu rượu suy đoán. Mộ thanh đùa bỡn chính mình đai lưng, nghiêng đầu cười nói, đã có quỷ hồn, tiêu tất là đã chết người. Các người đoán những người này đến tột cùng là chết ở chùa hương thiện triệu Thái Phi nơi đó, vẫn là chết ở kính dương sần núi chế hương lý chuẩn nơi đó. Mộ giao quặng cu é mặt mày có chút tích tụ, hưởng mạng người hóa thành quỷ, sinh thời phía sau sự, toàn vì nhân quả, việc này là âm ti nhúng tay Chúng ta bắt yêu nhân lấy cái gì lập trường tới Quảng. Việc đã đến nước này, chân tướng khó bề phân biệt, bình tĩnh cục diện hạ phảng phất ấp hủ bao táp, nàng bức thiết mà muốn đuổi theo cha đi xuống, nhưng là... Mộ thanh cười nói, a tỷ nếu là tưởng cha, ta liền bồi tỉ tỉ cha đi xuống, nói vậy bắt quỷ cùng bắt yêu giống nhau thú vị. Mộ giao quay đầu lại, vừa lúc đâm tiến đệ đệ mang theo vô hạn dung túng đôi mắt, nhiều năm như vậy, hắn ai cũng không nghe, lại đối nàng nói gì nghe nấy, luôn là vô điều kiện mà đứng ở nàng bên này nàng trong lòng hơi hơi vừa động, A Thanh, tỷ tỉ, tỉ tạ ngươi. Nhà ta có lễ. Đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, kịch liệt ve Minh Thanh lập tức ùa vào nội thất. Một thân mới tinh thâm làm quan bảo nội giám phủn phát trần, sau lưng là hai cái sơ song nhà búi tóc thị nữ. Nội giám dạo bước tiến lên ngạch cửa, song thẳng mộ Thanh mà đi, cười đến đầy mặt nếp gấp. Mộ công tử, thái phi nương nương thỉnh ngài đi trước điện uống rượu. Mộ Thanh hơi hơi hí mắt, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái mở miệng ba người, chỉ chỉ chính mình, chỉ kêu ta. Anh lao nội dám có chút xấu hổ, nhưng vội vàng viên trở về lời nói, chư vị đại nhân càng vất vả công lao càng lớn, cùng đi cũng không sao. Chỉ là Thái Phi nương nương nói, lúc trước mộ công tử cùng vị cô nương này vội vã đi ra ngoài tra án, cũng chưa có thể hảo hảo thấy một mặt. A Thanh, ngươi đi đi. Mộ Thanh còn chưa nói chuyện, liêu phất y liền thế hắn làm quyết định, hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa mà dối tay mánh đẩy một phen lang rượu rượu, không dung cự tuyệt mà cười nói, rượu rượu cũng đi. Chương 33 Đế cờ phiền não 8. Ánh mặt trời xuyên qua cung đình nội thật lớn cây ngô đồng, loan lổ bác bác mà dừng ở lang rượu rượu trên đầu. Đoàn người ở cung nói chung hành tẩu, xuyên qua khúc chiến hành lang tiểu, khi thì bị bóng cây bao phủ, khi thì rơi vào sán lạn dưới ánh mặt trời. Không biết vì sao, Mộ Thanh đi được phá lệ thong thả, dọc theo đường đi không nhanh không chậm mà thưởng thức hoàng thất cung điện, lang rượu rượu đi ở hắn bên cạnh, nỗ lực làm lơ phía trước từ công công cùng các cung nữ liên tiếp nhìn lại khi kia nóng bỏng ánh mắt nên diện lại đây một đám tiểu thanh y đi, ăn mặc màu sắc rực rỡ xem đi đi, đi đầu chính là một cái mười mấy tuổi tiểu thái giám. Kia thái giám chính mình vẫn là cái trai trai hài tử, áp không được người, tiểu nha đầu nhóm liền bạo gan dịu rít, chọc đến phía trước từ công công thật xa thấy liền nhíu mày. Đô nhiên hài tử trong đàn nho nhỏ mà xôn xao một chút, bay ra một đạo hát ảnh, xông thẳng đến bên này, mộ thanh ra tay như tia chớp, giơ tay tiếp vừa vạn. Tiểu thái giám thấy từ công công sắc mặt giống muốn ăn thịt người, trong lòng thầm tiêu không tốt. Lập tức mang theo bọn họ phần phật quỳ đến một bên, đều câm miệng. Ai loạn ném đồ vật? Mộ thanh Dũ mi nhìn trong tay tiểu ngoạn ý. Là một con trúc chuồn chuồn, nhỏ nhỏ, thủ công thực thô giáp. Từ công công xem mặt đoán ý, thấy hắn biểu tình cũng không có bị mạo phạm không vui, nhẹ nhàng thở ra, đều là dân gian tới giã hải tử, không hiểu quy củ. Mộ thanh lông mi khẽ nhúc đích, rồi tay đem trúc chuồn chuồn còn cho hắn, không sao. Từ công công treo cười, xoay người liền ớt mặt đối với sợ tới mức nơm nớp lo sợ một đám tiểu thanh y, y hề trách mắng các ngươi chân bước vào trong hoàng cung liền cùng trước kia không giống nhau về sau ai lại không quý cũ bắt được thận hình tư đánh gần chết mới thôi có nghe hay không tiểu thái dám sợ tới mức đầu như đào tỏi là là công công nói chính là từ công công hừ lạnh một tiếng đem kia chuồn chuồn gặp lại hai nửa tiện tay ném vào trong bụi cỏ xoay người hướng mộ thanh cười nói mộ công tử bên này thỉnh cẩn thận lầm canh giờ mộ thanh liếc hắn một cái không có lên tiếng, thừa công công chạm được hắn ánh mắt, giật mình một chút, cái này máy mắt, hắn cảm thấy trước mắt thiếu niên này cùng bệ hạ ánh mắt có chút tương tự, đạm mạc, lanh lệ, làm người có một lát hoảng hốt, lập tức trong lòng đánh cổ, không dám lại thúc giục, diệu diệu cùng mộ thanh vẫn cứ chế ở phía sau, không nhanh không chậm mà đi, diệu diệu quay đầu lại nhìn lại, đám tiêu tiểu thanh y còn tại chỗ quỳ, phong thổi mạnh bên đường đại thụ, lục lãng quay cuồng, phát ra rầm rầm tiếng vang, người sao lại thế này? Lăng Diệu Diệu nhẹ nhàng chạm chạm Mộ Thanh cánh tay. "Đừng nói chuyện." Mộ Thanh Như cũ ở khắp nơi quan vọng, ngữ khí cực kỳ lãnh đạm. Mộ công tử ngắn ngủn đường đi chừng 15 phút, tư công công thật sự nhịn không được, đỉnh một trán mồ hôi nóng, bước tiểu toái bộ nhanh chóng đi vòng vèo trở về, cười tủm tỉm mà vừa muốn mở miệng, chỉ nghe được ai nha một tiếng, Mộ Thanh đột nhiên cong hạ eo, nhất thời sợ tới mức hắn chân tay luôn cuống, nha. "Mộ công tử đây là." Lăng Diệu Diệu cũng hoảng sợ, một phen đỡ Mộ Thanh, hắn chậm rãi đứng dậy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cặp kia trơn bóng mắt đen tựa như mê mang mặt hồ, chớp động thủy quang, môi không hề huyết sắc, hắn phát họa ra một cái miễn cưỡng cười, thật sự xin lỗi, ta đột nhiên không lớn thoải mái, chắc là vô pháp phó nương nương hẹn, từ công công dọa ra một thân mồ hôi lạnh, xem hắn bộ dáng này, đâu giống là không lớn thoải mái, cảm giác như là dây tiếp theo liền phải đi qua giống nhau. Triệu Thái Phi ở ngoài cung thỉnh Phương sĩ, nếu là không minh bạch ở trên tay hắn sẽ ra chuyện, hắn đầu lưỡi đều có chút lót không thẳng. Mộ công tử mau, mau trở về nghỉ ngơi. Nhà ta trở về báo nương nương một chút là được. Quay đầu lại quát tay, quát lớn hai cái dọa choáng váng cung nữ, còn không mau đi kêu thái y đi. Hắn bỏ qua tới, xem mộ thanh yếu ớt đến giống cái pha lê hoa, hoa. Trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên từ nào nâng dậy, Mộ công tử kiên trì một chút, nhà ta đỡ ngài trở về nghỉ ngơi. Không cần. Thiếu niên khẽ cười lên, cường căng tinh thần biểu tình phá lệ nhận người thương tiếc, bệnh cũ, diệu rượu, rượu biết làm sao bây giờ. Trở về nằm nằm thì tốt rồi." Dứt lời, ánh mắt khinh phiêu phiêu mà đảo qua lang diệu diệu mặt. Vẻ mặt mờ mịt rượu rượu bị này mắt phong đảo qua, lập tức lấy gả mái hộ nhãi con phương thức đem Mộ Thanh Sam tránh khỏi từ công công tay, kiên định nói, "Ta đưa hắn trở về là được, ngài mau đi trở về nương nương đi." Lão nội dám rối rắm một lát, ai một tiếng, dẫn theo tân quan phục và áo, xôn ruột hoảng hốt mà chạy xa. Mộ Thanh còn mềm mộp dựa vào rượu rượu trong lòng ngực. "Nàng gặp người đi rồi?" Hạ giọng hỏi. Ngươi lại ra cái gì chuyện xấu? Hử. Mộ Thanh cười lạnh một tiếng, nghiệp Quyết buông lỏng tay ra trên cổ tay Thu Yêu Bính, trắng nón trên cổ tay bị thít chặt ra một cái xanh tím dấu vết, trên mặt trầm rãi hồi quá huyết tới. Lang Diệu Diệu xem đến hai hùng kiếp vía, ngươi này trang bệnh phương thức, thật độc đáo. Đỡ ta trở về nghỉ ngơi. Mộ Thanh đem đôi mắt một bế, che lại trong mắt chẳng hề để ý thân sắc, chờ lát nữa người muốn tới. Bội Vân ở ra ngoài mức thủy, dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên chán. Thái Dương sợi tóc đã bị mồ hôi thấm ướt. Phượng Dương ngoài cung có một chỗ tiểu nội viện, trong viện có một nguồn giếng, là cho các cung nữ múc nước vẩy nước quét nhà dùng. Cao Ngất Trúc Tùng ngoại rửa gần cung nói: Nội viện chỉ có bội vân một cái, cổ tay háo van ở trên cánh tay, cắn răng để thủy, thùng thủy không được mà hát ở nàng ống quần thượng. Cung nói ngoại hiện lên một mặt thâm lam góc áo, ngay sau đó Trúc Tùng hơi hơi động tĩnh, một trương kinh ngạc mà xuất hiện Trúc Tùng ngoại, bội vân, như thế nào là ngươi ở chỗ này, những người khác đâu? Đều đi ngủ trưa. Nhỏ yếu thân ảnh quay mặt đi tới, trên trán che kín mồ hôi, đầu hơi hơi thấp, ra tiếng thực nhẹ, ta buổi sáng hầu hạ không tốt, chọc đế cơ sinh khí, bị phạt đến gian ngoài tới. Lão nội dám càng thêm kiếp sợ, người ở đế cơ bên cạnh có 5 năm, đế cơ như thế nào đột nhiên. Bội vân hướng hắn lắc đầu, mồ hôi theo gầy ốm cầm lọt vào cổ áo, mới tới bội vũ hòa bác, càng hợp đế cơ ý. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, khẩn thiết nói, đế cơ xảy ra chuyện sau vậy hạ một lần cũng không có tới xem qua nàng nhất định trái tim băng giá các ngươi ở ngự tiền muốn hay không không thương lượng lão nội dám còn không có nghe xong liền bắt đầu lắc đầu nếu là đế cơ bởi vì mặt khác nguyên nhân có cái đau đầu nhức ốc, vậy hạ đã sớm tới thăm chỉ là quái lực loạn thần là bệ hạ mười mấy năm tâm bệnh ai cũng khuyên bất động khe danh tung hoành mặt nhăn thành một đoàn nhìn quét bội vân tâm sự nặng nề mặt hồi lâu thở dài một tiếng tiểu đế cơ không hiểu chuyện không hiểu ai là thật đãi nàng hảo hiện tại còn đuổi theo một cái phương sĩ chạy, hắn nhìn từ trên xuống dưới Bội Vân mồ hôi dày đập mặt, tiếp hợp nói, đáng tiếc ngươi không có đương nương nương mệnh, chỉ có thể như vậy nào? Bội Vân sợ hãi chung quanh, vội vàng muốn đánh gãy, đại sau khi nghe được nửa câu lời nói, trong mắt chậm rãi trồi lên một tia thân thở nàng hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, gật đầu cười nói, đây là ta mệnh, không có gì không tốt. Lang Diệu Diệu đem mộ thanh giàn xếp ở trên giường, kéo xuống màn, quay người tay chân nhẹ nhàng mà nhắm lại môn đi đến mép giường, lấy đầu gối đỉnh hai xuống giường, đỉnh đến kia giường lung lay hai hạ, chờ lát nữa thái y về tới, ngươi như thế nào ứng đối? Mộ Thanh chờ mình, không thấy, nói ta ngủ say. Diệu diệu sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, chỉ vào cái mũi của mình, ngươi làm ta đi cho người chắn người. Man Mộ Thanh không hề răng, như là cam chịu. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, tiếng đập cửa đúng lúc vang lên. Lăng Diệu Diệu đành phải nháy mắt thu liễm dương nhanh múa vớt biểu tình. Đổi làm vẻ mặt thành khẩn đi ứng phó ngự Ý Liệ. Rượu rượu bản lĩnh khác không có, chính là mồm mép sẽ nói, ra mặt lại đủ hầu, khuyên can mãi lửa gạt đi rồi thái Ý Liệ. Xoay người trở về thời điểm, cảm thấy được trong không khí phiêu đãng một cổ giống như đã từng quen biết mùi tanh. Nàng nhíu nhíu mày đi đến bên cửa sổ, hầu nghi nói, cửa sổ như thế nào khai? Màn Mộ Thanh đưa lưng về phía nàng nằm, tựa hồ là ngủ rồi, lộ ra một cái mơ mơ hồ hồ hình dáng. Rượu rượu ở trên bàn mâm đồ ăn trọn nửa ngày, tìm cái đỏ tươi quả táo, dùng tiểu trùy thủ gồ ghề lồi lõm mà tức ra, ngồi ở mộ thanh mép giường bên trên gầm biên hỏi, thật làm không rõ, thấy triệu thái phi thấy một mặt mà thôi, cũng sẽ không rất khối thịt. Mà mộ thanh sắc mặt tái nhợt dừng một chút mới lật người lại nói tiếp, trong giọng nói ước chế không được chán ghét, ta không nghĩ thấy nàng. Vì cái gì? Ta lần đầu thấy nàng, liền có một loại thực không thoải mái cảm giác. diệu diệu nhớ lại chùa hương thiện mới gặp ngày ấy, mộ thanh từ đại phật sau lưng bóng ma chung đi ra đi đến ánh sáng chung trong nháy mắt kia, triệu thái phi ánh mắt đống nhiên trở nên cực kỳ cổ quái. ngày ấy phong ba, nàng đã bị dọa đến sắc mặt xanh mét, chính là mộ thanh xuất hiện, giống như làm nàng ở kinh dị phía trên lại nhìn thấy gì càng khủng bố sự tình dường như. lang diệu diệu do dự một chút, người nhận thức nàng, không quen biết. nàng thở dài một tiếng, nguyên cốt chuyện chuyên chú với mộ dao, liều phất ý hái hận đang chéo, hoặc là liên thủ đánh quái, đối với mộ thanh bối cảnh miêu tả thật sự quá ít. Hắc Liên Hoa chợt lên cấp vì cái này kịch bản nam chính, sau lưng lại là xương mù thật mạnh, lệnh người không thể nào xuống tay. Lang rượu rượu quả táo nước sốt vang khắp nơi, không khỏi li mộ thanh xa một ít, ngươi cảm giác không có bằng chứng, đàn hương trí huyên thảo dược, ngươi cũng là đoán được. Mộ Thanh tiện tay vén lên màn, lộ ra mặt, mực tàu dường như trong mắt thẳng tắp nhìn ra tới, đủ như là thử, quang minh lỗi lạc thủ đoạn ta chưa chắc nhìn ra được tới, ta môn ma đạo, ta như thế nào sẽ không quen thuộc. Lang rượu rượu nhìn hắn ngẩn ra một lát, Một Hiên mí mắt, tiếp theo đạm nhiên gặm trái cây, kia cũng coi như là bản lĩnh. Nang gặm một ngụm, đông nhiên chú ý tới ống tay áo của hắn thượng lây dính một đoàn hắc hát hồng vết bẩn, "Gì? Ngươi thủ đoạn làm sao vậy?" Mộ Thanh đột nhiên lùi về tay đi. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, lại có người gõ cửa. Lăng Diệu Diệu thở dài, đứng dậy treo gương mặt tươi cười mở cửa, "Mới vừa rồi không phải nói quá sao, Mộ công tử đã ngủ hạ, thai y yển ngài lão mời trở về đi." Lăng cô nương Ngoài cửa lập đầy mặt nếp nhăn trên mặt khi cười từ công công, trong lòng ngực buồn cười mà ôm cái hoàng bạch tương gian mao nhung đoàn, là nô tài. Ai nha? Chỗ nào tới Miêu Nhi như vậy, Lăng Diệu Diệu dối tay sách kia mao nhung đoàn sau cổ, lòng tràn đầy vui mừng mà hướng trong lòng ngực một ôm. Nặng chĩ, đợi cho nhìn đến kia đồ vật hổ phách màu vàng con ngươi cùng trên trán không quá rõ ràng tam hình, thanh âm tức khắc đi rồi điều, "Đáng yêu." Này hắn sao? Này mẹ nó là lão hổ a. Lăng Diệu Diệu cứng đờ mà ôm lão hổ. Bất động thanh sắc mà run rẩy. Tiểu lão hổ mới ra thế không bao lâu, thập phần ôn hòa non nớt, trên người vẫn còn không rõ ràng, lông tóc mềm như bông, không chỉ có không hề phòng bị mà vươn thô giáp đầu lươi liếm liếm rượu rượu ngu bàn tay, còn há mồm đánh áp lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh. Nội giám thần sắc cười tủm tỉm, không được mà đánh giá kéo xuống màn sau mộ thanh thân ảnh, không biết mộ công tử hảo chút sao? Khá hơn nhiều. Hắn ngủ một giấc liền không có việc gì. Rượu rượu biểu tình cứng đờ mà có lệ. Rũi tay muốn đem lão hổ còn cho hắn, nhưng vị này công công hoàn toàn không có rũi tay ý tứ, nàng đành phải bưng lão hổ một bên run run, một bên cởi gượng. Công công, này đại miêu đánh chỗ nào tới? Kim Thượng vây săn, đánh chết trong rừng một con hung mãnh mẫu hổ, trong động còn có chỉ tiểu nhân cùng đi phi tần thấy tiểu lão hổ đang yêu, không đành lòng thương nó tính mạng, liền người ôm hồi cung dưỡng. Thái phi nương nương nói mộ công tử là thiếu niên anh tài, nhất định thích cái này, đặc biệt đưa tới cấp mộ công tử dưỡng chơi. Lăng Diệu Diệu nghe, trong lòng cười lạnh, Triệu Thái Phi chỉ thấy Mộ Thanh liếc mắt một cái, liền phân biệt ra hắn rắn giết bản chất sao. Tấm tắc, thật tuyệt nhãn. Đa tạ Thái Phi nương nương hảo ý. Sau lưng Mộ Thanh thanh âm thình lình truyền đến, Diệu Diệu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Thanh thế nhưng xuống giường đã đi tới, sắc mặt tái nhợt đến phảng phất bệnh nặng mới khỏi, chỉ là trên mặt tựa hồ tràn ngập một tầng u ám. Hắn nhíu mi nhìn Lăng Diệu Diệu trong lòng ngực ngọt ngào ngủ tiểu lão hổ, nhìn hồi lâu, thập phần bình tĩnh hỏi nàng, Diệu Diệu Ngươi thích sao? Thích liền lưu lại. Lưu. Lưu lại. Không đúng, trọng điểm là, hỏi nàng làm gì? Lăng Diệu Diệu trong lòng biệt nữ cảm giác càng thêm mãnh liệt, thấy mộ thanh tựa hồ cũng áp lực cái gì cảm xúc, dứt khoát mà đem tiểu láo hổ tay chân nhẹ nhàng hướng trên bàn một phóng, rút về tay đi, vẫn là tính. Ta không thích. Lăng cô nương, nó còn nhỏ, sẽ không đả thương người. Nội giám cho rằng nàng sợ hãi, vội vàng mà giải thích, móng nuốt thượng móng tay đều làm cung nhân cắt rớt sẽ không câu quần áo, ta không phải sợ nó đả thương người. Diệu diệu do dự một lát, công công, lão hổ là trong rừng mánh thú, đem nó từ nhỏ ôm đảm đường sủng vật dưỡng, chẳng lẽ nó về sau liền sẽ biến thành miêu sao? này, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. lão hổ dù sao cũng là lão hổ, mộ thanh cẩn thận quan sát đến lang diệu diệu, nàng trong mắt hiện lên một kia rất nhỏ thương hại, biết rõ lại nhu thuận tiểu hổ, thực tế đều là mánh thú, chung có một ngày muốn lộ ra giang nhọn. Chờ hắn trưởng thành như thế nào xử lý Giết chết sao Này nội dám nhất thời không nói gì Nếu ngay từ đầu liền không tránh được hoài nghi Cùng phong bị, cuối cùng kết cục đều là Một cái chết, cần gì phải phải cho Nó mấy năm làm bộ làm tịch tân sủng Đối nó tới nói, nhân sinh như vậy Còn không bằng ngay từ đầu liền Cùng mẫu thân một đạo chết ở khu vực săn bán thượng Vừa dứt lời Hai người ánh mắt đều đống nhiên tập trung đến trên mặt nàng Lăng rượu rượu vội vàng rót chính mình một ly trà, bay nhanh xoa xoa miệng cười nói. Xin lỗi, ta nói có chút quá nhiều. Chương 34 đế cờ phiền não 9. Tiểu lão hổ còn híp mắt ghé vào trên bàn, câu được câu không mà bãi cái đuôi Ấu tiểu lại vô hại đồ vật thấy thế nào đều chọc người chịu mến, hồn nhiên không biết bên cạnh có người đã nói mấy câu tàn nhẫn mà đoán trước nó vận mệnh. Lăng rượu rượu động lòng chắc cẩn, ở nó trên cổ lông mềm thượng khò khe một phen, bị quấy giày tiểu lão hổ đầu đốn éo, ở nàng mu bàn tay thượng há mồm một cắn, rất giống là làm nũng diệu diệu linh hoạt mà tránh thoát đi nội giám vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định cười nịnh nọt nhìn nó nhiều ngoan trong cung mặt có lâm nguyện kỳ thật nó trưởng thành cũng chưa chắc muốn chết sẽ có chuyên gia thuần dưỡng mộ thanh đống nhiên cười đánh gãy lao hổ khi còn nhỏ giống miêu đại gia bất quá xem cái hiếm lạ sẽ không thật đem nó đương miêu nhì dưỡng ta cũng không thích xem ra công công lại một chuyến tay không kia thật là đáng tiếc lão nội giám cười lược có chần chờ bất quá thực mau liền tìm được rồi dưới bậc thang thái phi nương nương dặn dò nếu là ngài không cần nhà ta liền cấp đoan dương đế cơ đưa qua đi đa tạ công công từ công công lộ ra một cái thập phần thân hòa cười bế lên trên bàn ngủ đến trời đất tối tăm tiểu đoàn tử khít mắt hướng hai người gật đầu ý bảo bước tiểu toái bộ rời đi mộ thanh đứng ở tại chỗ nhìn theo hắn rời đi màu trắng trung y ở ngoại nguyên lành phủ thêm quần áo nửa kéo trên mặt đất như là nhà ai nuông chiều từ bé tiểu công tử hôn hôn độn độn mới vừa tỉnh ngủ Có lẽ tươi cười còn treo ở trên mặt, ánh mắt lại không chứa một tia độ ấm. Hồi lâu, hắn xoay người chậm rãi đi trở về mép giường, ngươi một chút cũng không mềm lòng. Lang rượu rượu không để bụng, ngươi cảm thấy cứu nó phi tần mềm lòng sao? Sát mẫu đoạt tử, kia không phải thương xót, là tàn nhẫn." Mộ Thanh bước chân bỗng nhiên một đốn, huyệt thái dương phảng phất nổ tung một đóa bọt sóng, một đợt vặn vẹo đau đớn bỗng nhiên xâm nhập quá mức lô. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, còn chưa đám người phân biệt ra tới nguyên liền như sóng chiều dây lắt rút đi, hắn chậm rãi chống giường ngồi xuống, kéo ra chân nằm đi xuống, quay đầu nhìn chầm trầm lăng rượu rượu còn mang theo tinh tế lông tơ sườn mặt. Nàng cùng trên đời sở hữu thiếu nữ giống nhau thiên chân mà tục tàng, mệnh như cỏ rác. Chính là nàng lại không quá giống nhau, nhất cử nhất động đều tuần hoàn nào đó vướng bình quy luật. Nàng có thể không ngừng biến hóa hành động tư thái, không ngừng tham sống sợ chết mà thỏa hiệp, chính là hắn loáng thoáng mà ý thức được, những cái đó thỏa hiệp đều chỉ là biểu tượng. Nàng là tuyệt đối sẽ không bị lạc con đường. Lang Diệu Diệu là động vật nguyên thể, chết mà không cương, không giống hắn. Lao hổ hoặc miêu có cái gì phân biệt sao, thảo được người niềm vui không phải được rồi. Nàng tự tin đến tột cùng từ đâu mà đến, hắn nhịn không được đi thăm dò. Thời tiết thực nhiệt, phó bản đi được rất chậm, Lang Diệu Diệu yêu cầu không được mà khắc chế chính mình thượng phù nóng tính, Hắc Liên Hoa luôn là biến đổi pháp nhi mà muốn cùng nàng tham thảo nhân sinh, còn thường thường này đây đánh đố hình thức. Nàng cẩn thận mà nghĩ nghĩ, Niềm vui là trên thế giới này dễ dàng nhất được đến thỏa mãn đồ vật, nhưng thiệt tình thực lòng thích không phải. Ngươi thiệt tình thực lòng thích miêu, hẳn là thích là nó đã có thể bị người ôm vào trong ngực, lại không hoàn toàn phụ chủ ca tính, cho nên ngươi sủng nó sủng đến cam tâm tình nguyện. Nếu ngươi thích chính là hổ, đó chính là thích nó tàn nhẫn cùng gia tính, cho dù bị nó cắn xé nuốt ăn, ngươi cũng sẽ không hề câu oán hận. Nếu dưỡng tiểu lá hổ, chỉ là xem nó không có răng trảo, không có năng lực phản kháng, chiếm hữu nó, chúa tể nó. Nhìn lao hổ biến thành miêu chê cười, trong lòng lại sợ hãi một ngày kia nó sẽ cắn ngược lại một cái, cho nên để phòng nó, kiêng kỵ nó. Đây là diệp công thích rồng. Nàng cúi đầu nhìn Mộ Thanh nửa khép thượng đôi mắt, trong lòng một trận thất bại. Đem người đều nói ngủ chứ. Nàng rút ra đệm giường phía dưới quật tròn, ở trên mặt hắn mềm nhẹ mà quạt gió, khỏe miệng lại ngăn không được mà khơi màu tới, lẩm bẩm, ta nói được thật tốt, giỏi quá, nên lục xuống dưới. Ai ngờ Mộ Thanh chợt chớp mắt, một phen nắm nàng quật tròn, Long Mi hạ con ngươi đen nhánh, vậy ngươi thích láo hổ vẫn là miêu. Lang Diệu Diệu dễ rủa một chút, chúng miêu. Mộ Thanh khỏe miệng chậm rãi hiện lên một tia niềm mai, quả nhiên mềm mại, vô hại, đáng yêu. Này ngươi liền nói sai rồi. Diệu Diệu nhấp miệng cười, ngữ khí nhẹ đến giống giờ ngọ tình nhân khe khẽ nói nhỏ, đáy mắt đều thấm ra tinh lượng lượng ý cười, ta tuyển miêu không phải bởi vì nó mềm mại hảo không chế, là bởi vì ta còn không có gặp được có thể làm ta cam tâm bị ăn xong đi láo hổ. A, đế cơ, đế cơ. Bóng trắng đột nhiên đứng lên, như là uống say rượu người, ngã trái ngã phải mà, thẳng chiều trên vách tường loạn đông. Toàn bộ phượng dương điện bị tiếng thét trói tai sỏ xuyên qua, ngủ trưa bọn nha hoàn gia đầu tê dại, một lăn long lóc từ trên giường lăn xuống tới, liền bò mang lăn mà đi tới nội điện, chỉ thấy đoan dương như là nổi điên giống nhau che lại hai lỗ thai, lảo đảo buôn đảo, không được phát ra khủng bố tiếng kê Bội vũ gắt gao truy ở nàng phía sau, mặt đều dọa trắng, đế cơ. Đế cơ tỉnh tỉnh. Đoan Dương giọng nói kêu đến khàn khàn, chất thoát lực bị bội Vũ phát vừa vặn, tiểu thị nữ dùng toàn bộ thân mình ôm vòng lấy run rẩy Đế cơ, hai người cùng nhau chậm rãi hoạt ngồi ở góc. Thần nữ, thần nữ Đoan Dương môi trắng bệnh, không được mà run run, răng ran tràn ra kết thúc đứt quãng tục nói. Điện hạ nói cái gì?" Phượng Dương cung mọi người đồng loạt ngồi quỳ ở Đoan Dương bên người, làn váy lạc giao điệp trên mặt đất, giống một đám run bần bật thỏ trắng, nỗ lực muốn nghe rõ nàng hàm hồ ngôn ngữ. Lại tới nữa đoan dương mở mịt ngẩng đầu, nước mắt không được mà tràn ra hốc mắt, họng mất mà khóc lớn lên, các người mau nói cho hắn ta không phải. Ta không phải. Hơi hơi ố vàng băng gạc mềm nhẹ mà bao bọc lấy đoan dương vành thai, lao Thái y y ở năm du 70, một đôi tựa như khô vỏ cây tay che kín lầm tấm, run nhẹ nhẹ, đế cơ chỉ là chấn kinh quá độ, đã mất trở ngại. Triệu thái phi một lòng treo ở cổ họng, giờ phút này mới rơi xuống, lầm bầm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Thái Phi trên đầu một con kim bộ diêu, tinh mịn tua rũ ở đôi mắt, thật dày phấn che không được nếp nhăn nơi khóe mắt cùng rũ xuống mắt túi. Cẩm Y hoa phục không thể ngăn cản nàng từ trong ra ngoài mệt mỏi, ngắn ngủm mấy ngày, cái này dốc lòng bảo dưỡng, luôn là muốn tranh một hơi nữ nhân lập tức hiện ra nản lòng lao thái. Thoát ly bóng đệ đoan dương đế cơ mặt vô biểu tình, giống cái thất hồn rối gô giống nhau ngồi ở trên trường kỷ, bên chân quỷ phượng dương cung đương trị bốn cái cung nữ, Bội vũ quỳ thẳng thân mình, nhẹ nhàng loạn trạng đoan dương cánh tay. Khóc đến đầy mặt nước mắt, đế cơ, đế cơ ngươi nói một chút lời nói nha. Tình huống hiện tại, chư vị cũng thấy được. Triệu thái phi ánh mắt từ nữ nhi trên người thu hồi, xoay đầu nháy mắt, nàng như là làm cái gì quyết định dường như, trong mắt mang lên một tia đập nồi dìm thuyền tàn nhẫn. Ngày đó ở chùa hương thiện, mộ công tử nói, đế cơ bóng đẻ chính là đàn hương vấn đề, trần Thái ý đi cũng chứng minh rồi điểm này. Nàng ánh mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình mà xẹt qua mộ thanh mặt, bị hắn dễ dàng mà trốn rồi qua đi, hiện tại. Đế Cơ một chưa đi chùa Hương thiện, nhị chưa tiếp xúc đàn hương, vì sao còn sẽ làm loại này ác ngộng. Nàng âm của Âu Đông Nhiên trầm hạ tới, mang theo hưng sư vấn tội cảm giác các bách. Cứ việc lời nói là hướng Mộ Thanh tới, chính là tính tình lại rơi tại liêu Phất Y cùng Mộ Giao trên người, làm lăng rượu rượu có loại hảo giác, cảm thấy nàng tựa hồ có chút kiêng kỵ Mộ Thanh. Mộ Thanh vẫn duy trì lễ phép mỉm cười, sắc mặt chút nào chưa biến. Liêu Phất Y rìa đạm nhiên tiếp nhận câu chuyện, trước đó vài ngày, ta đã từng dặn dò Đế Cơ đem tiến chùa sở mặc quần áo vật toàn bộ đổi mới, không biết. Một bên quỷ tỷ nữ nói tiếp, bọn nô tỳ y đi theo liều Phương sĩ luôn ngữ, đem những cái đó quần áo toàn bộ cắt toái đốt hủy, hiện tại đế cơ trên người xuyên, trong ngoài đều là tân. Liễu phất Ý lìa gật gật đầu, không làm hắn ngữ. Liễu Phương sĩ. Triệu Thái phi tựa hồ có chút nóng nảy, lấy hộ giáp bạch bạch mà khấu hai hạ cái bàn, mười mấy ngày, thiên chi quý nữ làm không biết thứ gì quấn lấy sống không bằng chết, thứ này liền tra không ra sao. Lang rượu diệu, diệu mắt lạnh nhìn Triệu Thái Phi nửa là thử nửa là thật sự lửa giận Nghĩ thầm, nữ nhân này sống được mệt mỏi quá Mộ dao trong mắt xoa không được hạt cát Vừa muốn mở miệng, lại bị liêu phất y hề ngăn lại Hắn bình tĩnh mà liếc Triệu Thái Phi mặt Chúng ta kiểm chứng mấy ngày, có cái phòng đoán Yêu cầu lấy được bằng chứng với nương nương Triệu Thái Phi dơ tay, bất động thanh sắc sửa sửa bùi tóc tia tay có chút phát run, người nói Chờ một chút, thiếu nữ sắc nhọn thanh âm Chờ một chút. Mộ Thanh Thanh âm đồng thời vang lên. Mọi người quay đầu lại, Mộ Thanh vô tội mà cười, chỉ vào quỳ trên mặt đất Bội Vũ. Ta là xem vị kia cô nương tuổi hồ có chuyện muốn nói. Triệu Thái Phi có chút kinh ngạc, Bội Vũ, người muốn nói gì? Bội Vũ quỳ đi mấy bước, ôm chặt Triệu Thái Phi chân, nương nương, nương nương cấp đế cơ làm chủ, đế cơ là làm người hãm hại. Triệu Thái Phi biểu tình một giây đồng hồ trở nên khẩn trương mà tàn nhẫn, một phen nắm lấy Bội Vũ mảnh khảnh cánh tay, ai? Bội Vũ lau một phen nước mắt. Đế Cơ tuy rằng không có tiếp xúc đàn hương, chính là hôm nay trong nhà điểm an thần hương, nô tỳ từ nhỏ quen thuộc hương liệu, sơ điểm thượng chỉ cảm thấy hương vị có chút kỳ quái, hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, nhất định là kia hương liệu thêm đồ vật. Triệu Thái Phi dồn dập thở hổn hển, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, thanh âm trầm ổn xuống dưới, kia hương là ai quảng? Trên mặt đất quỳ các cung nữ mồm năm miệng người mà nói tiếp, là Bội Vân tỷ tỷ quảng. Bội Vân Triệu Thái Phi trong mắt lộ ra một tia mê mang, chợt biến thành tàn nhẫn, người tới. Đi lấy phượng dương trong cung điểm dư lại an thần hương, đem bội vân cung cấp bổn cung áp lại đây. Mộ dao nhìn trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, muốn biện giải cái gì, lại bị liêu phất y hề giữ chặt, hắn ôn nhuận sườn mặt nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chấn tính mà làm cái khẩu hình, tính xem này biến. Thị vệ cung nữ đồng loạt xuất động, bước chân hôn đột lên, triệu thái phi vẫn không nhúc nhích mà ngồi, trên bàn trà một ngụm chưa động, đã lạnh léo. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt tái nhuận bội vân liền bị xoay lại đây. Thu bạo mà đẩy đến trên mặt đất, quy xuống. Bội vân lo sợ nghi hoặc mà ngầm đầu, đối diện triệu thái phi âm u mặt. Nương nương, này hương đích sát trộn lẫn trí huyến thảo dược trần thái y y run run rảy mà mở miệng, cùng lần trước đàn hương trung nghiệm ra, là cùng loại. Thiện nhân, một cái tắt mang theo mãnh liệt gió lạnh, trục tới rồi bội vân trên mặt, nàng toàn bộ thân mình bị thật lớn lực đạo mang bay ra đi, hung hăng đảo hướng một bên. Triệu thái phi thở hồn hền liên tục, bên cạnh cô cô vội vàng vỗ về nàng ngực. Vì nàng tỉ mỉ thuật khí Nàng đầu ngón tay cơ hồ muốn chọc ở bội vân trên chán Nói, ai cho ngươi là gan Làm ngươi ám hại đế cơ Bội vân khỏe miệng đã bị đánh vỡ Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại Mê mang trong mắt chậm rãi hiện ra vô thô ai ý Nô tỉ Nô tỉ không có hại đế cơ Nương nương đừng nghe nàng rào biện Bội vân sáng sớm liền cùng Phượng Dương ngoài cung người lén lút mà thông đồng Một cái tiểu cung nữ căm giận sen mồm Mặt khác hai cái cũng đội vàng phụ hoạ, đúng vậy Đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, hôm nay giữa trưa còn nghe thấy nàng cùng một người nói chuyện, bọn họ ở sau lưng nói đế cơ không hiểu chuyện, cái kia công công còn nói, còn nói đáng tiếc đội vân không có làm nương nương mệnh số. Lời vừa nói ra, cả phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh. chương 35 đế cơ phiên áo, 10. Nương nương triệu thái phi trên mặt thần sắc tựa khóc tựa cười, mang theo giày đặc châm trọc làn điệu lặp lại một lần. 30 năm trà trộn thâm cung, nhiều ít nữ nhân đem hết cả người thủ đoạn, trầm trầm phù phù. Liền vì một câu nương nương, từ trước nàng cũng là này trong đó một cái, hiện tại, nàng thời đại đã qua đi, sớm có tân nhân hóa trang lên sân khấu. Bội vân luôn luôn lời nói thiếu, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, không hề biện giải ý nguyện, nước mắt theo xương đỏ gương mặt, một giọt một giọt rừng ở trên sàn nhà. Tiểu cung nữ nhóm sợ hãi toàn bộ bộc phát ra tới, thành tranh trước khủng sau vẹt trần, nương nương vì đế cơ làm chủ A. Tiểu công công không có hảo ý, bội vân nhất định là có cái gì âm mưu Làm càn. Triệu Thái Phi tún lên chén trà tạp qua đi, len ken một tiếng toái ở Mỹ nhân rừng biên, mấy cái tiểu cung nữ sợ tới mức nhất thời thất thành, một lát sau run bẩn bật mà đem đầu khấu ở trên mặt đất, rất giống là chui đầu vào bờ cắt đà điểu. Triệu Thái Phi húc mắt đỏ lên, hàng chứa vô hạn không cam lòng cùng ủy khuất, bộ ngực kịch liệt phập phồng, bên cạnh bệ hạ người, cũng tha cho người nhóm sen vào. Ngay vậy, mấy chương mang theo tính trẻ con mặt hoa dung thất sắc. Tô Bội Vân đi theo Đoan dương đế cơ bên người 5 năm. năm. Là phượng dương cung tư lịch dài nhất cung nữ, trước đó nàng hầu hạ ở ngự tiền. Nếu nói nàng cùng trong cung nội thị trao đổi tin tức, lớn nhất khả năng, người nọ chính là ban đầu đồng sự, thiên tử bên người nội thị. Chỉ là nàng làm việc trốn chôn tranh tránh, sợ tay sợ chân, dẫn người buộc lòng phải chỗ hỏng tưởng. Nay đạo lý, tiểu cung nữ tưởng không rõ, triệu thái phi lại am hiểu sâu trong đó khả năng. Bội vân sẽ có như vậy lớn mật công nhiên hại đoan dương đế cơ. Nếu nàng sau lưng chỗ rửa đúng là ngôi kiểu ngũ đâu. Ta liền biết, nhiều năm như vậy, Hoàng Nhi vẫn là nhớ kia sự kiện. Hắn từ nhỏ nhấp nô, không thân buồn cung, ta cũng nhận mệnh. Triệu Thái Phi ngầm nước mắt gửi, có vẻ phân ướt lại bị thương, năm đó kia sự tình là bởi vì ta dựng lên, hướng ta tới không được sao. Mẫn mẫn còn nhỏ, hắn như thế nào có thể lấy chính mình muội muội khai đao. Nương nương, thượng cung cô cô thuận khí tay đã có chút run lên, bắt được thất thố Triệu Thái Phi vào áo, ý đồ ngăn cản nàng nói thêm gì nữa. Nương nương, xin bất giận đi. Liêu Phất Y cùng mộ giao liên nhau, trầm mặc mà nhìn trận này hỗn loạn hoàng gia ân oán. Trong truyền thuyết, Triệu thấm Như xuất thân danh môn quý tộc, từ nhỏ thân kiều thể quý, vào cùng sau lại làm ương ngạnh xuống phi, tiên đế vì nàng trích ngôi sao trích ánh trăng, chỉ có một chút ý nan bình, không có thể đem nàng đỡ lên hoàng hậu bảo tọa. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình mới là cuối cùng người thắng, bởi vì tiên hoàng hậu không con, nàng sinh nhi tử dưỡng ở vô tử tiên hoàng hậu danh nghĩa, thuận thuận lợi lợi mà kế thừa đại thống. Chuyện tới hiện giờ, nàng mới phát hiện chính mình thua hoàn toàn. vị này tuổi trẻ thiên tử bị tiên hoàng hậu đồi dưỡng thành một loại khác người, cùng nàng bất đồng người, một cái trời quang trăng sáng, yêu ghét rõ ràng địa vị cao giả. hắn đối đại thân sinh mẫu thân thái độ phi thường ái muội, hắn trước sau vẫn duy trì lễ phép cùng khách khí, khách khi đến có điểm mới lạ. thậm chí tiên hoàng hậu qua đời về sau nhiều năm, triệu thái phi cũng trước sau không có thể làm thành hoàng thái hậu. từ trước sủng quan lục cung cũng bất quá là thiên tử chi thiếp, hiện tại mẫu bằng tử quý. Phú quý tám ngày, lại chung quy chỉ là cái thái phi. Thậm chí nàng sinh dưỡng nữ nhi, hắn ruột thịt muội tử, cũng bất quá đỉnh một cái thiên tử sủng ái đế cơ tên tuổi, không có một ngày hưởng thụ quá ca ca thân mật đối đãi. Nàng như thế nào có thể không khí, như thế nào có thể không điên cuồng? Triệu Thái phi nhìn bội Vân, phảng phất xuyên thấu qua thiếu nữ gầy ốm đáng thương một khuôn mặt, nhìn đến nhi tử xa lạ mà ghét bỏ ánh mắt, nàng trong thanh âm mang theo túc sắt tàn nhẫn, cho ta áp xuống đi, quan tiến thiên lao, không được cho nàng ăn uống cũng không thể làm nàng tự sát. "Đứng, quý mọi người liễm thanh bế khí." Các nàng mơ hồ biết, hôm nay qua đi, một hồi đại chiến sắp kéo ra. Tô Bội Vân chỉ là cái lời dẫn, một khi Nhi Tử tiến đến tìm Mẫu thân muốn người, liền đến trận này ăn sâu bén rễ mâu thuẫn cuối cùng bùng nổ thời điểm. Nương nương bị thị vệ thô bạo giá lên, Bội Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nàng trên mặt dính đầy tán loạn sợi tóc, gương mặt cao cao sướng khởi, Bội Vân ở đế cơ bên người 5 năm, vẫn luôn đem đế cơ coi như chính mình muội muội giống nhau yêu quý. Sự tình không phải ta làm, càng không phải bệ hạ Nàng thanh âm càng ngày càng xa Cùng với thị vệ mắng chửi cùng thanh thúy cái tắt thanh Dần dần biến mất ở ngoài cửa Liêu phất ý gì bên người một tiếng rất nhỏ Ông tay háo vút ve thanh Mộ dao sấn loạn lén lút rời đi đám người Đi tới thai ý gì bên người Vê khởi một tiểu khối an thần hương Tinh tế phân biệt Mộ dao đầu đột nhiên nâng lên Muốn nói cái gì đó Liêu phất ý hướng nàng lắc lắc đầu Vai chính đoàn chi giàn tương đương ăn ý Mấy cái ánh mắt qua lại đã sáng tỏ đối phương tâm ý, án binh bất động. Mẫu phi, đây là làm sao vậy? Ngồi ở trên trường kỷ đoan dương đế cơ nghỉ ngơi hai cái canh giờ mới như là trở về hồn, thật cẩn thận mà mở miệng. Đế cơ, đế cơ ngự nhưng hù chết chúng ta bội vũ lập tức ôm lấy đoan dương đế cơ cẳng chân, là bội vân dùng hương liệu ám hại ngươi, đã bị nương nương quan tiến trong nhà lao. Đoan dương kiểu nộn môi giật giật trong mắt mê mang, đã nghe được bội vân bị kéo xuống đi ngậm miệng. Mây mang biến thành dây lắt lướt qua thương cảm. Liêu Phất Y đi đến Đoan Dương trước mặt, biểu tình quan tâm, điện hạ cảm thấy thoải mái chút sao. Đoan Dương trên mặt nhanh chóng trồi lên một đóa mây đỏ, biểu tình trở nên tươi sống linh động lên khá hơn nhiều, cảm ơn Liêu đại ca. Ân, hảo hảo nghỉ ngơi. Liêu Phất Y an ủi mà vỗ vỗ nàng bả vai, cảm giác được một đạo khẩn trương ánh mắt mà tia chớp mà dừng ở hắn trên tay, hắn quay đầu lại đi khi, đội Vũ cùng mặt khác hai cái tiểu cung nữ rú đầu, An An phận phận mà quỳ trên mặt đất. Liêu Phất Y lìa nhìn quét một vòng trong đại điện, sửa sang lại góc áo. Đoan Dương Tham luyến ánh mắt đi theo hắn, nhìn thấy hắn chậm rãi đi trở về mộ dao bên người, trong mắt kia thúc quang chậm rãi dập tắt. Ai, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, làm các vị chế dễ. Triệu Thái Phi đưa mắt ra hiệu, sớm có người thu thập hào trên mặt đất toát chúng trà. Cung nữ lấy hoa lê một khay phủng tân nước trà tới, cung kính mà bại ở trên án. Liêu Phất Y lìa rũ mi tinh tế vớt ve chính mình trường văn, tựa như một bức công tử như ngọc bức họa cuộn tròn bảo trì trầm mặc một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra chúng ta một đường đi tới tìm hiểu đến rất nhiều thú vị phố phường nghe đồn trương ngay nhằm chán nếu nương nương cùng đế cơ không thiếu chúng ta ghé vào một đoàn tâm sự như thế nào từng đôi đôi mắt đều nhìn về phía lăng rượu rượu người nói chuyện sơ song kế xanh biết quần áo khinh bạc tiểu thiếu một đôi hắc bạch phân minh quả hai mắt hở khép ở theo năm cánh hoa mai lụa trắng quặt tròn sau lưng tươi cười mang theo dân gian tiểu nhi thiên chân hầm khí cho dù dùng từ quá mức thân mật lại một chút cũng không cho người cảm thấy đi quá giới hạn. "Hảo a hảo ha." Đoan Dương đế cơ dẫn đầu vỗ bàn tay đáp ứng xuống dưới, gọi người dọn cái đèn hương bù lại đây, thập phần bình dân mà tệ ở triệu thái phi bên người. Bởi vì Lăng Diệu Diệu vẫn luôn cùng Mộ Thanh đi cùng một chỗ, nhìn như không cấu thành uy hiếp, Đoan Dương đối nàng ấn tượng vẫn luôn không tồi. Nàng tựa hồ đã đi ra ác mộng bóng ma, hương phấn hướng bội Vũ mấy cái xua xua tay, "Các ngươi đi xuống đi." Bội Vũ mặt lộ vẻ ưu sắc, ba bước quay đầu một lần mà lui xuống. Cung nhân chi kỷ mà che lại môn, đem hồn nào ve mình che ở bên ngoài, cách sách ngoại mơ hồ có thể thấy được lục lãng quay cuồng, là ngày mùa hè xanh miết. Triệu Thái Phi vẫn cứ có chút tâm sự, xua xua tay, không tiếng động bình lui quạt cô cô. Cánh cửa nội chỉ còn lại có mấy người, Triệu Thái Phi túi đầu nhấp trà, bộ rêu rũ xuống nhiều phần tua nhẹ nhàng lay động. hiện tại có thể nói sao. Mẫu Phi đoan dương có chút giật mình. Người trước đừng nói chuyện. Triệu Thái Phi lẳng lặng mà nhìn mộ dao. Không có gì tâm tư lại cùng vai chính đoàn diễn kịch, bổn cung đối Mộ gia có chút hiểu biết, bắt yêu thế gia, ghét gai ác như kẻ thù, một khi tra án, tất nhiên phụ trách đến cùng, sẽ không lung chiều, đúng không? Mộ Giao thượng chọn đôi mắt nâng lên, cặp mắt kia thanh thanh rõ ràng, đúng vậy. Bổn cung dùng ngọc bài triệu các ngươi tới thời điểm, liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng gợi lên khóe miệng, sắc mặt không thể xưng là đẹp, các ngươi muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi. Mộ Giao ở trên bàn buông một tiểu khối cháy đen hương liệu. Nương nương cho rằng, đế cơ ác mộng chỉ là mê nguyễn hương công lao. Đoan Dương quay đầu lại nhìn mẫu thân mặt, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Như vậy đi. Mộ thanh đống nhiên mở miệng, đen nhánh trong mắt mang theo ý cười. Chúng ta hôm nay nói chuyện phiếm phân hai cái bộ phận, đế cơ trước tới, nói xong thỉnh bãi giá hồi cung, phần sau bộ phận, để lại cho ngươi mẫu phi thăm dự. Đoan Dương trước khi xem mộ thanh, chỉ cảm thấy hắn bộ dáng tuấn tiếu lại lệ nghĩa đoan chính, là cái làm cho người ta thích tiểu công tử. Trăm triệu không nghĩ tới hắn nói chuyện thế nhưng không màng tôn đi, nghẹn đỏ một khuôn mặt, ngươi. Triệu thái phi lại để lại tay nàng, trầm giọng nói, cứ như vậy đi. Liêu phất y gì thân thủ vì Đoan dương châm trà, dùng đôi tay đẩy đến nàng trước mặt, chúng ta hôm nay hỏi đế cơ nói, đều liên quan đến đế cơ về sau an toàn, thỉnh đế cơ biết gì nói hết. Quả nhiên, Đoan dương hỏa khoảnh khắc liền bị người trong lòng trà tới tắt, cười bưng lên tới ngượng ngùng mà nhấp một ngụm, đó là tự nhiên. Lăng diệu diệu lặng lẽ liếc bên cạnh mộ dao căng chặt khoe miệng, học theo mà làm cái cùng khoảng. Đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm liêu Phất Y thậm chí còn khoa trương mà nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, khoa trương mà triển lãm đối mặt tình địch khi nghiến răng nghiến lợi. Mộ thanh vọng quá tỉ tỉ, Dư Quang lại thoáng nhìn vẻ mặt khổ đại cựu thâm lăng diệu diệu, mang theo lệnh leo đem đầu vạn hướng ngoài cửa sổ. Liêu Phất Y kiên nhẫn mà chờ Đoan Dương uống xong trà, đắt tội, Thỉnh Đế cơ hội tưởng cái kia ác ngọng nội dung cụ thể. Đoan Dương sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hô hấp dồn dập lên, cầu cứu mà nhìn mẫu thân, há liêu triệu thái phi cường ngạnh mà nắm cổ tay của nàng, đáy mắt thần sắc không dung cãi lại, mẫn mẫn, hảo hảo tưởng, ta mơ thấy, ta mơ thấy ta ở chùa Hương thiện, có một đám người, một đám người, đều ta thần nữ, nói bọn họ chờ ta thật lâu, muốn ta đi theo bọn họ đi. Nghe được thần nữ hai chữ, triệu thái phi giữa mày nhảy dựng, cắn chặt khớp hàm, nỗ lực mà căng lại cảm xúc. Sau đó đâu? Đoan Dương tựa hồ có chút đau đầu, dùng tay nhẹ nhàng chú ý hai hạ thái dương. Ta đi theo bọn họ cùng nhau đi, đi rồi rất xa, đi ngang qua ruộng lúa mạch, lại về tới chùa Hưng Thiện. Vài người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, Liêu Phất Y liếc bất động thanh sắc mà dẫn đường. Ngươi có hay không phát hiện, chùa Hưng Thiện có cái gì biến hóa? Biến hóa? Đoan Dương gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, chùa Hưng Thiện tựa hồ cùng lúc ta tới có chút không lớn giống nhau. Chùa trước có rất nhiều người, đều quỷ, nói thần nữ đã đến, muốn bắt đầu cái gì? Nghi thức. Triệu thái phi tay không dễ cảm thấy mà run rẩy lên, bên máy bắt đầu sinh ra mồ hôi lạnh. Lại sau đó đâu? Lại sau đó đoan dương đống nhiên cắn chặt răng, sắc mặt từng hồng, ánh mắt lập lòe, sợ hãi lại khó có thể mở miệng, buồn cung không nghĩ nói. Mẫn mẫn triệu thái phi nhắm mắt, cầm nữ nhi mảnh khảnh thủ đoạn, nơi này không có người ngoài, người nói ra. Đoan dương ngậm nước mắt, phản phất này đoạn hồi ức là vô cùng lục nhã giống nhau, cắn răng nói, ta đi vào trong đại điện mặt, thấy... Thấy rất nhiều tượng đất tượng phật có nam có nữ, đang ở, đang ở, đang ở hành hoan hảo việc. Mộ giao thanh tuyến thanh lãnh, làm người cảm thấy linh đài thanh tĩnh, sinh không ra một chút y tác niệm. Đoan dương ánh mắt hoàng hốt, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu. chương 36 đế cơ phiền não, 11. Trong đại điện đông nhiên trở nên thử can tĩnh, đoan dương đế cơ mặt bỏ bừng, trong mắt phiếm thủy quang, không dám nhìn liêu phất y hề mặt. Triệu thái phi biểu tình có chút cổ quái, tay trái cùng tay phải dao nắm Nhọn nhọn hộ giáp chát nơi tay trên lưng, cũng tựa hồ toàn vô chi giác. "Hồi lâu, Mộ Thanh đánh vỡ chờ mặc, sau đó đâu?" Hắn thanh âm rất bình tĩnh, thậm chí lạnh nhẹ, tựa hồ hoàn toàn tự do ở đế cơ xấu hổ và giận dữ hủy khuất cảm xúc ở ngoài, không chịu bất luận cái gì quấy nhiễu, cũng không mang theo bất luận cái gì thương tiếc, Mộ Dao có chút giật mình mà ngẩng đầu lên. Đoan Dương trong mắt ủy khuất cùng phẫn nộ càng sâu, tức giận đến thằng run, ngươi lớn mật. Lang rượu diệu, diệu âm thầm trạm chạm, chạm Mộ Thanh cánh tay. Muốn cho hắn thu một chút kia lỗi thời mỉm cười, điện hạ đừng trách mộ công tử đường đột, hắn là nóng nội, chúng ta phải biết rằng tình hình thực tế mới có thể bảo hộ ngươi a. Liêu Phất Y liền gật đầu, thân mình trước huynh, Diệu Diệu nói đúng. Điện hạ không cần có ban quan, nơi này không có người ngoài. Đoan Dương lúc này mới bị trấn an xuống dưới, có chút ủy khuất mà cắn răng một cái, thống khổ mà hồi ước nói, sau đó. Sau đó bọn họ đem buồn cung cột vào cây của thượng, làm cho làm cho những cái đó chút bổ tát bóp chặt ta cổ ác mộng kết cục là 8 ngày mây đỏ ở âm u chống trải đại điện trung hỏa long dọc theo mỗi một đạo lương, mỗi một con lập trụ nhanh chóng lan tràn khói đặc cuồn cuộn trong phút chốc liền bao phủ tầm nhìn mây đỏ nuốt sống trên mặt đất tư thái khác nhau bồ tát tượng đất thượng biểu tình phiếm quỷ dị hường quang mọi người thanh hóa thành liễu lo cười quái dị hỗn loạn khóc kêu mang theo nùng liệt mùi khét nhiệt khí đem đại điện biến thành thật lớn lồng hấp ma nàng chính là lồng hấp trung tế phẩm Mang theo hỏa tinh xà ngang đột nhiên rơi xuống xuống dưới, ở hít thở không thông trong thống khổ, từ trên chân cực nóng bắt đầu, một tấc một tấc ra chóp thịt bong. Trước mắt bóp chặt nàng cổ người đã hóa thành một đoàn hỏa, thân thể không được mà phát ra đáng sợ đồng thanh, hắn thanh âm nghe tới cùng quỷ kêu không kém bao nhiêu, thần nữ, chúng ta vì chúng sinh hiến tế. Chính là như vậy. Đoan dương một đôi mắt to giận dỗi dường như trừng mắt mộ thành, bả vai lại bởi vì trong trí nhớ sợ hãi mà hơi hơi phát run, ngươi vừa lòng. Đa tạ điện hạ phối hợp, mộ thanh hơi hơi mỉm cười, cưới hoa chung mang theo người thiếu niên đặc có thiên chân, phản phất này đó thế tục thường tình, hắn một chút cũng chưa từng hiểu được, hiện tại ngươi có thể đi trở về. Đoan dương sắc mặt tức giận đến phát tím, quay đầu lại vội vàng mà muốn cho mẫu thân cho chính mình chủ trì công đạo, lại ngoài ý muốn phát hiện triệu thái phi tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới mộ thanh biểu hiện, nàng duy trì trợ thủ đắc lực giao nắm tư thế, biểu tình phức tạp mà trừng mắt mặt bàn, bên mái thế nhưng sinh ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Mẫu phi, nàng oán trách đẩy một chút cánh tay của nàng, không ngờ triệu thái phi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn phía sau màn, người tới, đưa đế cơ hội cung. Từ đầu tới đuôi, mẫu thân liền liếc nhìn nàng một cái cũng chưa cố thượng, đoan dương trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, mẫu phi. Triệu thái phi cơ hồ là giá cánh tay của nàng đem nàng dùng sức ra bên ngoài đẩy, thanh âm rất thấp, mẫn mẫn, ngươi đi về trước, chuyện này mẫu phi sẽ thay ngươi giải quyết hảo. Chính là ta, còn không mau đi nàng chứng mắt thượng cung cô cô chật đề cao thanh âm âm cuối sắc nhọn đến có chút biến điệu tựa hồ là cảm thấy như vậy còn chưa đủ nàng đem đầu vặn hướng liêu phất ý ề gần như lấy mệnh lệnh ngự khí giận dò hắn làm phiền liêu phương sĩ đưa đế cơ một chuyến cửa điện nhẹ nhàng giấu thượng hình tròn cách sách phía trước cửa sổ có trương thâm màu nâu tiểu án đài nghiêng phóng một khối tạo hình độc đáo đá thái hồ lưu hương hai cổ tinh tê yên khí từ giữa xoay quanh dâng lên triệu thái phi bưng lên chén trà lượn lờ xương trắng chặn trên mặt biểu tình Mộ phương sĩ mới vừa nói, việc này cũng không chỉ là mê huyễn hương duyên cớ, buồn cung muốn biết, các vị căn cứ là cái gì. Mộ thanh nửa rũ con ngươi, đầu ngón tay đùa bỡn bạch sứ khay, cũng không đáp lại, như là không nghe được giống nhau. Không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Mộ giao mơ hồ cảm giác được đệ đệ nhập hoàng cung sau biểu hiện có chút kỳ quái, cho rằng hắn là chơi tiểu hài tử tinh tình, vô tâm đi hỏi, nhàn nhạt, nhạt bổ sung nói, chúng ta không có gì căn cứ, chỉ bằng kinh nghiệm tới nói. Về Nguyễn Hương Chi lưu so với đoan hồn quậy phá, bất quá là tiểu kỹ xảo. Triệu Thái Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mộ dao thần sắc cứng nhắc không vận sóng, khỏe mắt hạ lệ trí hiện ra cùng nàng trang nghiêm thần sắc không tương xứng kiều diễm. Nương nương, ấn điện hạ theo như lời, nàng trong mộng lần thứ hai phản hồi chùa Hương thiện là chuyện này đích sắc cùng bổn cung có quan hệ. Mộ dao thử bị Triệu Thái Phi cường ngạnh ngữ điệu đánh gãy, nàng bất động thanh sắc mà ngậm miệng. Mẫn mẫn nói cái kia thần nữ, 10 năm trước bổn cung liền từng nghe nói qua. Nàng ngẩng đầu phun ra một hơi, biểu tình chung có một cổ tàn nhẫn, phảng phất hạ quyết tâm, "Mộ Phương Sĩ, bổn cung đem chính mình bí mật toàn bộ nói cho các ngươi, Mộ gia chắc chắn đem việc này giải quyết, đúng không?" Mộ Dao nhíu nhíu mày, ẩn nhẫn hồi lâu, vẫn là hảo hàm dưỡng mà đáp, "Đúng vậy." Mộ Thanh ngón tay dừng lại, không tiếng động mà dương mắt, bày ra một cái chăm chú lắng nghe dáng ngồi. Hàng mi dài đen nhánh trong ánh mắt toát ra một tia e sợ cho thiên hạ không loạn lương thú. Phạm La đề cập đến Mộ gia thanh danh, Hắn luôn là xem náo nhiệt không chê sự đại. Lăng diệu diệu nghĩ thầm, triệu thái phi khí thành như vậy còn không có quyền chi khai liêu phất ý đi có thể thấy được nàng kín đáo tâm cơ đã xông vào trong sương cốt. Hiện tại trong điện chỉ còn lại có mộ giang người, vì cái gì nàng còn không đề cập tới đã từng thỉnh mộ hoài giang cùng bạch cẩn phong ấn chùa hương thiện sự tình. Mộ giao cái này thân sinh nữ nhi, cư nhiên cũng một chút tiếng gió cũng không biết. xác thật có chút cổ quái. Mười năm trước, tiên hoàng hậu bệnh nặng. Bổn cung từ Thái Bí đi nơi đó nghe được tin tức, nàng có thể hay không nhai quá cái kia mùa đông đều rất khó nói. Lúc ấy trong cung chỉ có bổn cung nhất đến tiên đế xuống ái, nàng không có một đứa con, nhưng ta lại nhìn nữ song toàn, mận mẫn cũng đã 6 tuổi, thân thể khỏe mạnh. Đối với bổn cung tới nói nàng tạm dừng một chút, tựa hồ ở châm trước ngôn ngữ. thành bại tại đây nhất cử. Mộ thanh không âm không dương mà thế nàng bổ toàn. Mộ giao cảnh cáo mà nhìn hắn một cái, ý bảo hắn thu liếm chút. Mộ Thanh hướng nàng lộ ra cái dịu ngoan lại vô tội tươi cười. Triệu Thái Phi sắc mặt thực hắc nhưng không có phản bác cái gì, nói tiếp: 10 năm trước, bổn cung tin Phật đã lâu, tiên đế đối bổn cung nhiều có thương tiếc, ở ngoại ô thành lập chùa Hương Thiện, lấy lương quốc Dương Thiện chi ý. Vừa lúc gặp hoàng hậu bệnh nặng, bổn cung liền tự thỉnh nhập chùa vì này cầu phúc. Xin hỏi nương nương, thắp hương bái Phật linh sao? Mộ Thanh giống như vô tình mà cắm một câu, lúc này đây Mộ Giao cùng Diệu Diệu cũng chưa cản hắn, mà là theo hắn đặt câu hỏi cùng nhau dựng lên lô thai nghe Triệu Thái Phi trả lời. Như thế nào không linh? Lúc trước buồn cung sinh mẫn mẫn thời điểm, toàn dựa Phật tổ phù hộ nàng tựa hồ ý thức được nói được có chút nhiều, nhắm lại miệng. Nay liền đúng rồi. Triệu Thái Phi lễ Phật chi tâm thành, căn cứ vào nàng đối loại này tín ngưỡng mù quáng tín nhiệm, là xuất phát từ đối tự thân rích lợi tìm kiếm phù hộ cùng nhật. Nàng đối Phật học hiểu biết kỳ thật không nhiều lắm, làm sùng phi, nàng cơ hồ không có lý giải qua kinh Phật giải thích, hành vi cử chỉ cũng phù với mặt ngoài. Thật sự chưa nói tới thông thiền. Nàng tâm thành biểu hiện, bất quá là dùng nhiều tiền kiến tạo một tòa xa hoa hoàng gia trụ triển, cùng với ở ngày lễ ngày Tết thời điểm, giống nhà giàu mới nổi giống nhau điên cuồng quyên tặng hương khói. Nàng ở trần thế có sở cầu, ký thác với Phật, cũng không từng để ý chính mình nội tâm nguyện vọng hay không thế tục. Như vậy một cái diệp công thích rồng triệu Thái Phi bước vào chùa hương thiện, đến tuột cùng là vì Hoàng hậu cầu phúc, vẫn là cầu nguyện Hoàng hậu nhanh lên chết để với chính mình thượng vị, ai cũng không biết. Chúa Hương Thiện kiến hảo ngày thứ ba, Thiên Trúc Quốc tới một đội giáo chúng, Sa đội trùng dương tới giảng kinh. Mười năm trước, Phật giáo ở Ta triều Hương Thịnh không bao lâu, hạp cung trên dưới chỉ có bổn cung bởi vì nhà mẹ để triệu thị quan hệ đối này có điều hiểu biết, tiên đế công việc bề buộn, hứng thú thiếu thiếu, khiến cho bổn cung dẫn đám kia người như chùa Hương Thiện giảng xếp, nhân tiện nghe bọn hắn giảng kinh, cầm đầu người nọ họ đào, gọi là đào hình, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, hắn tự xưng là Hoa quốc biên thủy người, lớn lên ở Thiên Trúc quốc Bà La môn chịu Phật pháp uục, không tiếc xa phó chủng dương tới phổ độ chúng sinh. Trên đường gặp được rất nhiều lưu dân, nhưng cái đó lưu dân chịu hắn tác động, đều tự nguyện trở thành tín đồ. Vì thế bọn họ đoàn người mênh ngông quần cuộn đi tới Trương An, mộ dao cùng mộ thanh liếc nhau. Bọn họ vừa tiến đến, tắm gội dân hương, ba quỷ chín lệ, ngày đêm không ngủ không nghỉ mà niệm kinh, theo sau đào hình đối bổn cung nói. Nói hắn lấy kim cương chi mục nhìn ra bổn cung mệnh cách bổn khắc nghiệt, hành đến thần nữ đầu thai với trong bụng loại có thể xoay chuyển cả khôn, được phụ mệnh. Hán bao ra tới thần nữ sinh thần bất tự, cùng mẫn mẫn không sai chút nào. Giảng kinh chỉ là lý do, bọn họ kỳ thật đều là vì cúng bái thần nữ mà đến. Lang rượu rượu có chút nghe không nổi nữa, quay đầu vừa nhìn, mộ giao cùng mộ thanh sắc mặt cũng một lời khó nói hết. Mười năm trước, Phật giáo mới vừa ở vào Hoa quốc không mấy năm, bởi vì tín ngưỡng người không nhiều lắm, quy củ, kinh văn đều là đức quăng truyền đến, giao chúng tốt xấu lẫn lộn, đục nước béo cỏ không ở số ít. Cái gì Phật tử, còn có thể mang xem tướng mạo, đoán mệnh cách. Đế cơ sinh thần bắt tự, chỉ cần mua được cung nhân là có thể hỏi thăm. Chỉ sợ là nam quách tiên sinh đụng phải học đòi văn vẻ triệu Thái Phi, lợi dụng nàng vội vàng muốn làm hoàng hậu tâm, lừa gạt nàng. Mộ dao vẫn chưa bốc trần, chỉ là hỏi, nương nương tin chính là mật giáo. Triệu Thái Phi khỏe mắt hiện lên phẫn hận chi sắc, sắc mặt phá lệ khó coi, bưng trả ly tay đều có chút không song, lúc ấy, lúc ấy bổn cung còn không biết đó là mật giáo chỉ tưởng chân truyền mật tông cùng hiện tông tương đối đều là cổ xưa Phật giáo tông phái trong đó mật tông hơn phân nửa mang theo chút đặc thù sát thái tương so với hiện tông quảng kỳ thiên hạ giáo lý mật tông đề sướng chính là khẩu nhị tương truyền mật không kỳ người cũng bởi vậy này nhất phái đã trải qua khúc chết truyền bá cuối cùng gần như diệt sạch mật giáo nhất cụ đại biểu tính một chút là ở hiện tông đề sướng cấm dục dưới tình huống đối nam nữ việc không e dè đế cơ ở trong ngưỡng nhìn đến bồ tát tượng đất cũng chơi khởi sống đông cung Rõ ràng là Mật tông. Hung Chi Đào Huỳnh nói chính mình là từ Bà La Môn tới, mật chỉ bảo là từ đạo Bà La Môn cùng đại thừa Phật giáo sát nhập mà đến. Chỉ là, Đào Huỳnh cùng những người này, đến tuột cùng hay không liền thật là Mật tông giáo chúng đâu. Mộ Dao gật gật đầu, ý bảo Triệu Thái Phi tiếp tục. Vốn dĩ, vốn dĩ buồn cung cũng là bán tín bán nghi. Triệu Thái Phi trong mắt hiện lên một tia gào náo, chính là cái kia Đào Huỳnh liên tiếp đoán trước vài món sự đều không làm lỗi, hắn nói hoàng hậu cây khô gặp mùa xuân. Nàng liền thật sự chịu đựng mùa đông, nói buồn cung nhị tử thất một, ta kêu mấy ngày đem Hoàng Nhi nhìn long long, không nghĩ tới nàng biểu tình hơi hơi vặn mèo là một cái đoán hận biểu tình, không nghĩ tới cái gọi là thất, là làm lành bệnh Hoàng hậu muốn đi. Hoàng hậu cửu tử nhất sinh, hoàn toàn từ bỏ sinh dục ý tưởng, nàng cực thông minh địa lợi dùng quốc mâu thân phận, đem sủng phi duy nhất ấu tử dưỡng tại bên người. Từ đây, triệu thái phi hài tử chú định trở thành trước quân, nhưng hắn trên danh nghĩa mâu thân, lại thành người khác buồn cung ở trong cung không thể khóc, không thể hoán, thậm chí chỉ có thể đối với hoàng hậu tạ ơn nàng giang phùng trung tràn ra vài tiếng cười lạnh, Buồn cung nhịn không được đi hỏi đào hình, mận mận không phải thần nữ sao. Kêu hắn nói phượng mệnh, đến tột cùng khi nào đã đến. Vang dòng tượng Phật Ngọc Quan Âm đến tột cùng có hay không linh, tham luyến thế tục quyền quý người ta nói không rõ ràng lắm. Nhưng nếu có một cái chăm thí bách linh lạt ma ở trước mặt, ngươi có thể nhịn xuống không đi tin tưởng hắn sao. chương 37 hồn phách cùng đàn hương, một. Liêu công tử, ta mẫu phi không có việc gì đi. Đoan Dương đế cơ màu xanh lá làn váy nhẹ nhàng cọ qua than trì sắc hoa sen lệch, nàng vừa ra khỏi cửa liền tìm mọi cách chi đi rồi thượng cung cô cô đổi đến cùng Liêu Phất Y lìa đồng hành một đoạn chân quý lộ. Nàng không dám nhìn thẳng Liêu Phất Y lìa đối mắt, cố tình khơi mào để tài mang theo một tia không dễ phát hiện run rẩy. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Liêu Phất Y tươi cười thanh thiện, hắn nói chuyện khi quen nhìn chăm chú vào đối phương, trong ánh mắt chân thành lệnh người khó có thể kháng cự. Đoan Dương bay nhanh mà liếc nhìn hắn một cái, thanh âm càng thêm nhu hòa, vậy là tốt rồi. Sắp đến vượng dương cung trước, tuổi trẻ đế cơ còn muốn cùng người trong lòng lưu luyến chia tay một phen. Ai ngờ cửa điện đột nhiên từ trong ra ngoài đẩy ra, đầu to hoa hoa dường như cung nữ một đầu chát ra tới. Nhu Hiến đầu lâm nhào hướng nàng, điện hạ, bội vũ. Đoan Dương thấy rõ bóng người, trong lòng buồn bực cực kỳ, làm sao vậy? Bội Vũ vãn khởi Đoan Dương cánh tay, vẻ mặt ưu sắc, điện hạ bị sợ hãi, bên ngoài nhiệt. Mau tiến vào tiêu giải nhiệt Lại hướng Liêu Phất Y dì sán lạn mà cười Làm phiền Liêu Phương Sĩ Liêu Phất Y gì đứng ở nơi xa An tĩnh mà đánh giá bội vũ một phen Biết điều mà cáo lui Đoan Dương trên mặt lập tức hiện ra mất mát thần sắc, Liêu Công Tử Liêu Phất Y dì xoay người lại Kiên nhẫn mà nghe Ta, kỳ thật ta Nàng có chút do dự Đoan Dương không rõ Những cái đó thế gia công tử Luôn là giống rồi bỏ giống nhau vây quanh nàng chuyển Có khi nàng nhiều cho ai một ánh mắt Đều sẽ bị giải độc thành thiên vị Nàng từ trước đến nay chán ghét này Đó tự cho là đúng người Chính là trước mắt người này Rõ ràng nàng đều đã làm được cái này phân thượng Hắn giống như một chút cũng không hiểu dường như Hắn càng là nho nhã lễ độ Nàng càng sốt ruột Cho dù nàng biết giờ phút này không phải tốt nhất thời cơ Liêu Phất Y Ghi nhìn nàng đen bóng Mà trần chờ đôi mắt Chậm rãi trưng bày một cái có chút thương tiếp tươi cười Ta biết Ngươi biết buồn cung muốn nói gì Đế cơ đứng ở tại chỗ hỏi lại Nghi ngờ cùng kinh hỉ cùng tồn tại. Liêu Phất Y lì gật đầu, Dư Quang sẹt qua dưới mái hiên biểu tình lo âu bội vũ, khuyên đủ, điện hạ tiến điện đi, để ý bị cảm nắng. Đoan Dương trong mắt mạn quá một tiếng mất mát. Đào Hùng đối bổn cung nói, chỉ cần thần nữ quý vị, bổn cung vận số liền sẽ đi lên chính đồ. Mộ Giao nhíu mày, thần nữ quý vị, đúng vậy. Triệu Thái Phi thở dài một tiếng, khỏe mắt tinh mịn hoa văn càng thêm rõ ràng. Lúc ấy mận mận chỉ năm tuổi, cái gì cũng không hiểu, bổn cung hỏi hắn. Như thế nào có thể làm thần nữ quý vị? Theo sau, nàng biểu tình trở nên mất tự nhiên lên, khỏe miệng xuống phía dưới lướt qua, trong mắt toát ra sen vào sợ hãi cùng phẫn hận chi gian cảm xúc. Đào Hình nói cho ta, 9 tháng sơ 10 đêm đoan dương đế cơ mang nhập chùa hương thiện, lệnh chúng nhân triều bái thần nữ, nghi thức qua đi, thần nữ có thể quý vị. Việc này tuyệt mật, không thể để cho người khác biết được. Mộ dao ánh mắt càng thêm quẩn ẽ, cơ hồ như là lưỡng đạo la thẳng xuyên triệu thái phi chán, 9 tháng sơ 10 kia một ngày nương nương phó đức sao triệu thái phi túi đầu nhìn ly lâm vào trầm mặt hồi lâu nàng cắn răng trên trán gân xanh đột hiện chùa hương thiện trung nguyên có ba vị trụ trì đều là bổn cung tâm phúc có một cái suốt đêm tới nói cho bổn cung ở đào hình bọn họ chỗ ở phát hiện không ít đánh lửa thạch cùng dâm dạ trong đại điện lặng im một lát ngoài cửa sổ thậm chí truyền đến mơ hồ ve minh thanh nương nương phát hiện việc này có không ổn hay không chất vấn đào hình ta đối đào hình đám người tin tưởng không nghi ngờ Ăn ngon uống tốt mà cùng phụng bọn họ. Triệu Thái Phi cắn chặt răng, buồn cung hỏi hắn, nghi thức đến tột cùng là cái gì? Hắn nói cho buồn cung, cái gọi là thần nữ quý vị là muốn chịu một đạo hỏa hình, hồn về Tây Thiên cực lạc, niết bàn trọng sinh. Ba người vô lực mà tựa lưng vào ghế ngồi. Hiện tại xem ra, mấy người này cũng không phải mật tông giáo chúng, là tự thiêu tả giáo đoàn lẫn vào hoàng gia chỗ triền, đem chính mình chơi quá trớn. Lang Diệu Diệu nhịn không được cắm một miệng, người chết mới nói hồn về Tây Thiên. Đào hình nói như vậy, nương nương tin sao? Triệu Thái Phi nắm chặt cái ly, thế nhưng biểu tình phức tạp mà trầm mặc. Nghe nói tiên hoàng hậu có bệnh hiểm nghèo, mỗi đến thời tiết chuyển lệnh, thân thể ngày càng xa suốt. Mộ thanh thanh âm tiếng vọng ở đại điện trung, xanh đen lông mi che đậy trong mắt cảm xúc, khỏe miệng nít lên, nương nương trong lòng cũng là bán tín bán nghi, chỉ là tới rồi thời điểm mấu chốt, ngựa chết cũng có thể đường ngựa sống ý hề, đúng hay không? Hắn lời này nói được phá lệ khắc nghiệt. Khắc nghiệt đến triệu thái phi niết chén trà tay đều dùng sức đến trở nên trắng. Đào hình hứa hẹn buồn cung, hỏa hình lúc sau, chỉ là thần nữ chi linh quý vị, đế cơ sẽ không có việc gì. Nàng như là ở biện giải cái gì, nhìn thấy mọi người thần sắc khác nhau. Tiếp theo nhẹ nhàng nói, 9 tháng sơ 10 kia một ngày, buồn cung ôm mẫn mẫn, nàng cái gì cũng không biết, ở buồn cung trong lòng ngực vẫn luôn nháo, nhau muốn ăn bánh hoa quế. Mộ dao thở dài một tiếng, mẫu tử liên tâm, nương nương trung quy là luyến tiếp mạo hiểm một cái nữ nhi đổi ích lợi, võ hoàng như vậy tàn nhẫn nhân vật đã sớm nếm thử quá. Chỉ là phàm là như vậy suy xét quá mâu thần, chẳng sợ chỉ là suy nghĩ một chút, đều sẽ cảm thấy cái này ý niệm giống một tòa núi lớn để ở trong lòng, mỗi khi nữ nhi ngọt ngào mà gọi một tiếng nương, đều sẽ càng trọng một ít. Cho nên những năm gần đây, Triệu Thái Phi đối Đoan Dương Đế cơ ngàn tiểu vạn sủng, không chỉ là thương tiếc, còn có hổ thẹn. Triệu Thái Phi lộ ra cái trào phúng cười, luyến tiếp. Nhưng nương nương lại không cam lòng từ bỏ hy vọng. Cho nên muốn cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Mộ Dao ánh mắt nháy mắt chuyển lãnh, giống như quay cuồng uống nước trong phút chốc đông lại, lúc sau lời nói, một tiếng so một tiếng sắc bén, cho nên ngài tìm một cái cùng đế cơ cùng ngày cùng tháng cùng năm đồng thời sinh nữ hải, làm đoan dương đế cơ thế thân, đi thử thử một lần kia hỏa hình qua đi, có phải hay không thật sự có thể nết bản. Triệu Thái Phi im lặng nghe, đế trang đã có chút bốc già, một trương thanh xuân không ở trên mặt có vẻ có chút dữ tợn, á khẩu không trả lời được. Nương nương Ngất bản sao. Tráng lệ huy hoàng chùa Hưng Thiện trong đại điện, hai sườn bùn Bồ Tát khai đạo, tiểu nữ hài an mặc nhất diễm lệ xiêm y hề, cổ cùng trên cổ tay mang trầm trọng kim sức, bị thẳng trói ở giàn tế thượng. Thân nữ, thân nữ. Hết đợt này đến đợt khác thanh âm như ưu hồn phiêu đảng, mang theo lệnh người run rẩy cùng nhiệt cùng hưng phấn. Trống rống điện đỉnh hướng lên trên, la màu trảm cùng chu sa vẽ thành bích họa, một đóa cực đại mười cánh liên trùng điệp mở ra ở mọi người đỉnh đầu, hồng tựa máu tươi, làm chính là u đêm. Ánh lửa thoán thiên dự lên, khoảnh khắc đem giàn tế đốt thành một cái hỏa cầu, tiêm lệ tiếng kêu tựa như một phen cương đao, sẽ rách mọi người ra đầu. Ngộng tức khắc tỉnh. Sau đó nương nương làm cái gì? Mộ thanh từng bước ép sát, ngươi nhìn đến sự tình mất không chế, liền trốn thoát, lệnh người đóng cửa cửa điện. Không, không. Các ngươi không biết. Triệu Thái Phi gắt gao trừng mắt mộ dao tỉ đệ hai người mặt, ánh mắt như rắn độc tin tử liếm láp, tố chất thần kinh mà lặp lại du tẩu, không phải buồn cung, là đào hình hắn căn bản chính là người điên, hắn đem du liêu về đây, về đây toàn bộ chùa hương thiện, hắn căn bản chính là, căn bản chính là muốn cho đại gia cùng chết. sự tình thoát ly triệu thái phi không chế, ở cái kia kinh tâm động phách khoảnh khắc, nàng đột nhiên thể hồ quán đỉnh, minh bạch sở hưu vớ vẩn âm lưu. chỉ là kia hoang đường thần nữ quý vị nếu bị người khác biết, ngươi nói đào hình tưởng ở hỏa trung tuấn đạo, kia ba vị trụ trì đâu, Mạng ngươi người khóa chết cửa điệt khi, có hay không nghĩ tới bọn họ? Mộ dao trong giọng nói cửa trách quý vị càng đậm, nơi đó mặt, không phải tất cả mọi người muốn chết đi, ngươi khóa chết đại một khi, chỉ nghĩ đem việc này hoàn toàn che giấu, có hay không nghe được bên trong chuyển đến gõ cửa thanh. Tử vong xa so trong tưởng tượng càng đáng sợ, đương thật lớn đau đớn tiến đến khi, sở hữu sinh mệnh đều sẽ xu hướng với vâng theo bản năng. Ai không muốn sống? Ai nguyện ý đi tìm chết? Đáng tiếc, hết thảy đều không còn kịp rồi. Triệu thái phi mồ hôi lạnh một giọt một giọt từ trên trán lan xuống. Nàng sát mặt trắng bệnh, chậm rãi hiện ra một cái mệt mỏi mà sầu thảm cười Thẳng đến giờ hợi, tin tức phương truyền tới tiên đế nơi đó Nói đào hình đám người là tà dị chi sĩ, nhóm lửa tự, đốt Lửa lớn thiêu một ngày một đêm, chúa hưng thiện ngoại hình dáng còn tại Bên trong người đã sớm hóa thành tiêu hôi Nên xử trí người một cái cũng xuống dốc Không ai biết buồn cung 9 tháng sơ mời đi nơi đó Đến tột cùng là muốn làm cái gì Nàng trong mắt hiện lên một tia trào phúng Không, còn thường một người biết Người kia là bổn cung thân cốt đục, hiện tại thiên tử. Sự phát phía trước, bổn cung nhất thời hồ đồ, sợ hỏa hình lúc sau không còn có mẫu tử ba người đoàn tụ ngày, liền ôm mẫn mẫn đi gặp nàng Ca Ca, nói hảo chút lời nói, chắc là khi đó lộ tẩy. Nàng nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Cho nên, hết thể đều là báo ứng. Bị hoàng hậu một tay bồi dưỡng chữ quân trầm mặc mà xấu thuệ, đoán được trong đó quan thiếu, hắn không có vạch Trần Mẫu thân, nhưng là từ nay về sau, đối nàng sinh ra thật sâu chán ghét chi tình. Hoàng gia chùa Hương thiện Tân kiến liền tao đốt hủy, đột tử trăm người, treo trọc tà dị, quấy nhiễu sùng phi, thật sự không phải cái hảo dấu hiệu. Tiên đế sủng ái triệu thị, thế nhưng hạ lệnh phong ấn cũ chùa, ở ngoài cung trùng kiến một tòa giống nhau như lúc Tân chùa, cũng lấy cường ngạnh thủ đoạn, đem tin tức chấn áp. Mười năm qua đi, người đương thời chỉ biết Trường An bên trong thành kia tòa là Hoàng gia chùa triển, lại không biết vùng ngoại ô okay kia một tòa phế để mới là chân thân. Người sống việc, sao xưng được với là báo ứng? Mộ Thanh trên mặt là cùng triệu thái phi hoàn toàn tương phản đến nhẹ nhàng sung sướng, hắn thanh âm thực nhẹ, cơ hồ như là ở giảng chuyện kể trước khi ngủ, muốn xem đoan chết quỷ hồn, phóng không bỏ đến quá nương nương cùng đế cơ. Triệu thái phi bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ văn phần, ngươi nói, ngươi là nói, nương nương không nghe lầm. Mộ Thanh nở rộ ra một cái cực kỳ tươi sống tốt đẹp cười, đoan có đầu, nợ có chủ, một chút mê huy hương, như thế nào có năng lực làm đế cơ hàng đêm bóng đè? Vừa rồi kia cung nữ chắc là bị mười phần oan uổng. Nương nương, cửa điện đột nhiên đẩy ra, lộ ra thượng cung cô cô một trương nôn nóng mặt, hấp tấp nói, "Vậy hạ tới." Lời còn chưa dứt, nàng toàn bộ thân mình liền bị huyền sắc chiều phục ống tay háo xốc tới rồi một bên, tuổi trẻ thiên tử mang theo ngày mùa hè thời tiết nóng, sóng to gió lớn dường như mà cuốn vào trong điện. Trên bàn nước trà lạnh lẽo. Thiên tử có đao tức dịu đục dường như khắc sâu dung nhan, một đôi lạnh thấu xương mắt đen hình dạng tựa như nùng mặc một bút phát họa, lưu sướng mà quý khí. Lăng rượu diệu, diệu nhìn kỹ, hoặc, trước mắt vị này thiên tử, thế nhưng cùng mộ thanh là cùng loại mắt hình. Trên người triều phục còn không có thay cho liền vội vàng mà đến, ứng đỏ hoàng hôn vì hắn và táo thượng chỉ vàng mạ lên sán lạn nhan sắc, hắn hát mặt nhìn chung quanh một vòng, không mang khách nhân ở bên, thẳng triều triệu thái phi nói, đội vân là chấm đưa đến đoan dương trong cung đi, Mẫu phi không phân xanh đỏ đèn trắng lấy chấm người, hỏi qua chấm ý kiến không có. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến mẫu tử rằng co thời khắc, Triệu Thái Phi còn không có từ mới vừa rồi đối thoại trung hoán lại đây, sắc mặt trắng bệnh mà trừng mắt hắn. Thiên tử không mừng này mẹ đẻ, đối thần quỷ sự vụ càng là lãnh đạo. To như vậy một cái khâm thiên dám, chính là dựa dự báo thời tiết duy trì như vậy nhiều năm, dưỡng như vậy nhiều tự cho mình siêu phàm phương sĩ, không có một cái dám đi thiên tử trước mặt dầm chân. Lúc này Mộ Thanh, Mộ Dao cùng Lăng Diệu rượu tự nhiên cũng thuộc về phương sĩ đàn tộc, ở thiên tử không vui nhìn quét hạ, cảm thấy một trận lưng như kim chích. Mộ Thanh đứng dậy, cùng tuổi trẻ thiên tử giống nhau cao, hai cái tuấn thiếu thiếu niên mặt đối mặt đứng, thiên tử khỏe miệng căng chặt, mà Hắc Liên Hoa cười như không cười. Hai người ánh mắt ngắn ngủi tương đối, lại thực mau hở hững mà sai khai, cái kia nháy mắt, Tôn Quý thiên tử hơi hơi như mày. Mộ Thanh đã khom lưng hành lễ, Long Mi là túm xuống dưới, khiêm cung mà nhìn không ra một tia mũi nhọn, cáo lui. Chương 38 hồn phách cùng đàn hương, nhị. Thái Trạch trong hồ khói sóng minh ngông, tảng lớn xanh biếc lá sen tiếp thiên. Đem tinh tế một cái chín khúc hành lang gấp khúc biến mất ở màu xanh lục hải dương trung. Lang Diệu Diệu bên thai hong mà một tiếng, một trận gió lạnh cọ qua khuôn mặt, một con thanh hắc hát trúc chuẩn chuẩn đã toàn thượng xanh thầm thiên, nàng tay mắt lanh lẹ mà lên đỉnh đầu một chảo, vớt ở lòng bàn tay chuẩn chuẩn cánh còn tại ở xoay tròn. Cây trúc này đây sắc bén chủ thủ hấp tấp tức tế, còn mang theo sắc bén góc cạnh, Lang Diệu Diệu vớt ve kia thô rác mặt ngoài, có chút ngoài ý muốn, ngươi làm. Mộ Thanh đen như mực mắt nhìn Lang Diệu Diệu lòng bàn tay Hỏi một đằng trả lời một nẻo, người chơi quá sao? Kia đương nhiên, khi còn nhỏ phi hư vài chỉ đâu. Lang rượu rượu đường nghịch này chi đơn sơ trúc chuồn chuồn, nóng lòng muốn thử, Mộ Thanh, ta đem nó bay ra đi, ngươi có thể ở bảo đảm rất trong nước phía trước đem nó thu hồi tới sao? Hắc Liên Hoa ngẩn ra một chút, thế nhưng phá lệ gật gật đầu. Hành. Lang rượu rượu cao hưng phấn chấn, trong mắt tỏa sáng, tới, kiểm tra một chút ngươi làm có được không? Trúc chuồn chuồn bỗng chốc từ nàng lòng bàn tay bay ra đi ở không cồng kềnh mà đánh cái chuyển diều đứt dây mà một đầu tài đi xuống nàng lắp bắp kinh hãi mộ thanh vừa nhấc tay háo hạ truy trúc tinh phảng phất bị một cây tuyến dắt lấy dường như ở không cắt cái đường quang bay ngược trở về trở xuống hắn lòng bàn tay mộ thanh méo trúc chuồn chuồn khoe miệng chẳng hề để ý mà nhấc lên là ngươi sẽ không phi dứt lời hắn thả tay trúc chuồn chuồn đột nhiên bay ra đi lập tức thẳng thăng thiên không rảo tan đỉnh giữa hồ ngoại ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời ở trời quang Trung phi đến lại cao lại xa Lăng Diệu Diệu ngửa đầu nhìn, lầm bầm nói, không đúng rồi đái trúc chuồn chuồn rơi xuống khi, không tin tả mà ôm đồm ở chính mình lòng bàn tay. Nàng đem xoay tròn côn phiên vóc, thấy rõ cánh đỉnh, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, người này trúc chuồn chuồn, phi đến lên mới lạ lạ. Mộ thanh thần sắc nháy mắt mưa gió sắp đến, vỗ tay liền phải đoạn, bị nàng vừa quay người linh hoạt mà né tránh đi. Lăng Diệu rượu chỉ vào cánh cho hắn xem, cánh là một cây trúc phiến, tả hữu còn phải tức ra hai cái mặt phẳng nghiêng mới có thể dựa dòng xoáy bay lên tới, ngươi làm mình cũng không thể trách hắn. đáng thương mộ thanh chỉ nhìn thoáng qua này phổ phổ thông thông món đồ chơi, y hồ lô hỏa gáo, họa đến không giống. mắt thấy thiếu niên tức muốn hục máu, nàng thuận thế đem trúc chuẩn chuẩn hướng tay háo một tảng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đi sở hắn cổ tay háo, hắc, ngươi còn gian lợn. rồi tay lôi kéo, quả nhiên ở trong tay háo dắt ra một chương tiểu xảo phu chú, rượu rượu dở khóc rở cười mà hướng hắn dơ, dơ lên kia trương giấy vàng, có ý tứ. Mộ thanh đôi tay du tại bên người, giữa mày phiếm ra một tia lệ khí, ta muốn cho nó bay đến chỗ nào, nó liền sẽ bay đến chỗ nào, chẳng lẽ còn không đủ có ý tứ. Giáng vẻ này, rất giống là bị khảo thí gian lận bị trảo bao đệ tử tốt, ngoan cố chống cự dường như chống cự lại ngoại giới ánh mắt, tận lực đem chính mình đóng gói đến lại hung lại hoành. Cũng không phải không thể. Trong tay háo trúc chuồn chuồn thô giáp mặt ngoài cọ sát tay nàng chỉ, chỉ là nhân phong mà thượng, mặc cho số phận mới giống trúc chuồn chuồn, ngươi dùng phù chú không chế được nó liền đem nó biến thành một cái con rối, còn cứ gọi chuồn chuồn làm gì. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ đạt được mấu chốt vật phẩm chúc chuồn chuồn, đã để vào nhiệm vụ dương. Nhắc nhở xong. Trong đầu hệ thống nhắc nhở chợt đánh gãy lăng rượu riệu ý nghĩ, đành phải vội vàng kết thúc thuyết giáo. Liếc liếc mắt một cái một mình đứng thẳng ở trong gió hắc liên hoa, bỗng nhiên cảm thấy hắn có điểm đáng thương. Mộ Thanh rõ ràng cùng nàng chạm đến gần, chính là liền kia phi dương ở trong gió góc cáo đều như là kết một tầng lãnh xương cả người bị ánh mặt trời nạm biên cũng hòa tan không được trên người hắn kia một cổ độc hành tích liêu, đừng nói là một con trúc chuồn tròn, thứ gì ở hắn nơi đó đều giống nhau, cường cắn răng quan cũng không chịu lạc hậu người khác nửa phần, cho dù nơi đó mặt vui sướng, hắn bị thai trộn trộn, một chút cũng không cảm nhận được, hắn hỉ nộ ai nhạc đều ở trong lòng, chính mình biến yếu, chính mình cực kỳ hâm mộ, chính mình đố kỵ, bách chuyển thiên hồi cũng không có người biết, càng không ai để ý, ngay cả nàng thân cận cũng bất quá là hoàn thành nhiệm vụ cố tình. Hát liên hoa, thảm nột. Liên lạc phù phiêu ra tới, ở không trung tạc cái nho nhỏ hỏa hoa, phát ra tất bang một thanh âm vang lên. Cần phải trở về. Hắn khuôn mặt bình tĩnh trở lại, vươn tay, trả ta đi. Lăng diệu diệu đánh giá hắn nửa ngày, tiểu tiểu thanh nói, kỳ thật ngươi cũng không có biện pháp đem cái gì đều nắm giữ ở chính mình trong tay, không bằng dao một chút cấp trời cao, cho chính mình chờ chút kinh hỷ bái. Nàng thanh âm lại thấp lại nhu. Hoàng Hốt Gian làm hắn nhớ tới rất nhiều năm trước dưỡng phụ mẫu Gian thì thẩm thương lượng đối sách, bọn họ đầu chống đầu, Bạch Cẩn khinh thanh tế ngữ mà khuyên mộ Hoài Giang, phát giác hắn tới, liền lập tức ngồi nghiêm chỉnh, khôi phục nghiêm túc lại đạm mạc bộ mặt, chỉ có cực thân cận người mới có thể dùng như vậy quen thuộc khuyên bảo ngữ khí. Như vậy nói chuyện phương thức, bọn họ chưa bao giờ sẽ đối hắn. Ánh mặt trời dừng ở nàng phát trên đỉnh, chiếu đến Thiêu nữ sợi tóc phiếm ra tươi sống sáng ngời ánh sáng, tại đây trong trẻo thời tiết hạ liền nàng trong mắt đều là nửa trong suốt, như là trong sáng hổ phách. Lang diệu diệu nhéo trúc chuồn chuồn, cao hứng phấn chấn mà cùng hắn gặp thoáng qua, nàng chính đi vài bước, lại đảo đi vài bước, xoay người lại khi liền dừng tay, vẻ mặt sán lạn mà chiều hắn cười, sợ hắn nghe không thấy dường như, tay phải còn so cái loa, ta giúp ngươi sửa sửa, làm tốt trả lại ngươi. Trương An trong thành đào họ không nhiều lắm, ta chỉ tra được một mạch ở ngoại ô, đời đời đều là tay người người. Liêu Phất ý lìa đảo chết một chi liếu rủ trên mặt đất cắt cái nhợt nhạt đảo. Mộ Giao nhìn cái kia tự, biểu tình nghiêm túc gật gật đầu. Liêu Đại ca lại ở phá hư hoa cỏ cây cối. Lang Diệu Diệu thấy Liêu Phất Yiyi, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng, xa xa mà giải hoan nhi chạy tới, Liêu Phất Yiyi ngẩng đầu thấy nàng, nháy mắt phát ra ra miệng cười. Mộ Giao sườn mắt đánh giá Lang Diệu Diệu. Cái này nữ hài nói chuyện làm việc chút nào không thể xưng là đoan trang, thậm chí có chút dương nhanh muốn mướt, có khi lại có vẻ dáng vẻ cái cộm. Chính là liêu phất ý thấy nàng liền sẽ không tự chủ được cười, giống như tính tình này ngoài ý muốn thảo hắn thích. Nàng trầm tư lên, chẳng lẽ thật là chính mình quá buồn sao? A tỷ, suy nghĩ bị đánh gãy, quay đầu lại là mộ thanh sán lạn tươi cười, túi nước đưa tới miệng nàng biên, uống nước sao? Nàng cánh tay hơi hơi một cách, nhẹ nhàng ngăn, lắc đầu, ta không khác. Mộ thanh có chút thất vọng mà phong bế túi nước, ngay sau đó, lại qua cơn mưa trời lại sáng mà từ trong lòng ngực lấy ra một con tròn xoe quả quýt. A tỷ, mộ giao bất đắc dĩ mà liên hắn một cái, chuyên tâm chút nghe. Mộ Thanh quay đầu nhìn lại, bên cạnh chính là một cái chuyên tâm nghe giảng mẫu mực, rượu rượu một đôi mắt to chính chuyên chú mà nhìn liêu phất ý ý, muốn nhiều nghiêm túc có bao nhiêu nghiêm túc, liền hắn vài câu nói chuyện phím đều chiếu đơn toàn thu. Kia căn cảnh liễu làm nàng đoạt đi rồi, cầm ở trong tay không chút để ý mà lót chơi, lót rất đầy đất nộn lá cây, nàng đôi mắt chói lỏi, không chớp mắt, chạy xuôi che giấu không được nước mộ. Hắn cảm thấy chính mình tâm cũng giống kia căn cánh liễu, làm nàng loát đến rơi rất tan tác, chỉ còn mạc danh bực bội. liễu Phất Y ghi miệng khô lưới khô mà giảng, cuốn quanh đoan dương đế cơ quỷ hồn, tạm thời có thể xác định là chết ở cũ trong chùa đào hình cùng giao chúng. Kính Dương Sơn Núi lý chuẩn nhìn như cùng việc này không quan hệ, hắn sản hương chuyện lại đồng thời hốn có mê Huyễn hương cùng này đó người chết cho cốt. Là ai liệm này đó thi cốt, vẫn đến như vậy xa Kính Dương Sơn Núi. Vai chính đoàn là bắt yêu giới đại ca đánh nhau đấu pháp xem như thượng thừa, nhưng rốt cuộc không phải chức nghiệp trinh thám, Thiên Ti vạn lũ lo di tuyến, mau đem mọi người đầu vóc vòng hôn. Liêu Phất Y gì thấy đại gia hết đường xoay sở, thở dài, cũ chùa là lệ quỷ đại bằng doanh, mặc kệ bọn họ dùng cái gì phương pháp chạy tới tân chùa, lấy ở cũ chùa cũng liền cắt đứt quỷ hồn ngọn nguồn. Trong đó ngọn nguồn chờ hoàn toàn giải quyết ngọn nguồn lại nói, hắn nhìn quét mọi người, đi một chuyến. Từ tới Trường An thành, Liêu Phất Y trên người thật dậy một chồng phù chú không hề dùng võ nơi. Mộ thanh trên cổ tay thu yêu bính đều rơi xuống hôi, đã sớm muốn hoạt động gần cốt. Nghe thế câu nói, mọi người đều cảm thấy tinh thần rung lên, lăng diệu diệu trong đầu cũng đi theo chấn động. Đinh, nhiệm vụ nhắc nhở, nhiệm vụ một, bốn phần chi nhị tiến độ bắt đầu, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Sau giờ ngọ ưu ám cháo đỉnh, hạ một hồi mưa to tầm tã, đánh đến thái trạch trong hồ lá sen ở một mảnh xương trắng trung tả hưu y nghiêng, nước ao trung bắn khởi tùng tùng bọt nước. Đoan dương đế cơ nhắm mắt lại nghe tiếng mưa rơi. Hơi ẩm từ nhắm chặt cửa điện khe hở trung thấm tiến vào, quanh quẩn ở màn lụa trung. Giai do ngủ chưa lệnh người hôn hôn trầm trầm, nàng lười biếng mà ngồi dậy tới, phủ thêm áo ngoài. Bội vũ, nàng gọi một tiếng, tầm điện nội trống rỗng, chỉ có nàng một người. Từ trước Bội vân ở thời điểm, sẽ thật cẩn thận mà canh giữ ở cửa, chỉ cần một tiếng nàng liền sẽ vội vàng tiến vào, bưng thao đồng cùng khăn lông ướt tới cấp nàng lau mặt. Trong buồn bay mới mẻ tưởng vi cánh hoa, dây đặt hơi nước xử không khí trung lên. Trăng thượng đều là hơi ẩm, nàng khoác quần áo chính mình lên, kéo bước chân dịch tới rồi trang đại trước. Lúc này, nàng có chút tưởng nghiệm Bội Vân. Nhưng mà này cổ buồn bã chỉ dừng lại trong nháy mắt, một phương diện là bởi vì nàng đối Bội Vân cảm xúc lập tức chuyển biến thành oán giận, về phương diện khác là bởi vì nàng ở trang đài thượng phát hiện một phong thư. Phong thư là rẻ tiền giấy vàng hồ, đoan đoan chính chính bay ở bản trang điểm thượng, mặt trên đề ép hai đóa bên mái hoa. Phong thư thượng không đầu không đuôi, chỉ viết cái mẫu tự mở miệng dính đến kín kẽ, nàng tâm bỗng nhiên thỉnh thịch nhảy dựng lên, tựa hồ dự cảm đến cái gì, run rẩy xuống tay đem phong thư xé rách. Giấy viết thư chỉ một trường, bởi vì hôn hoa khô duyên cớ, phát ra nhàn nhạt hương khí. Ngày mùa hè cấp vũ quay lại vội vàng, đảo mắt mây đen tan đi, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, đốt sáng lên đoan dương bởi vì vui sướng cùng kinh hoàng mà ửng đỏ mặt. Nàng tâm mắt lúc này mới rời đi giấy viết thư, ngẩng đầu nhìn lại, bình mở cửa sổ thế nhưng không có co con lao. Thanh thúy tiếng chim hót dọc theo cửa sổ rót vào phượng dương cung. Nàng đem giấy viết thư gắt gao nắm chặt ở trong tay, khó có thể tin mà chạy tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ trong hoa viên nước mưa tẩy quá xanh biếc cảnh lá lay động, màu trắng tú cầu tiêu tốn còn mang theo gió sương. Hán, đã tới sao đoan dương đỡ xong cửa sổ, thất hồn lạc phách mà cười. Lang rượu rượu đoàn người ở phía trước một lần đi qua trà phô nghỉ chân. Trà phô thực đơn sơ, phẩm chất không đồng nhất một điều đắc khởi. Bên ngoài che lại cỏ tranh chất thành căn lều còn đắp một khối pha bố, thiếu chút nữa bị thình lình xảy ra mưa to sốc bay đi, cũng may vai chính đoàn một người thủ một cái rác, miễn cưỡng ngăn chặn nóc nhà. Nước mưa theo lẩu khẩu không ngừng xuống phía dưới tích, lang rượu rượu trong chén trà uống lên một nửa, tiếp một nửa nước mưa, đến bây giờ vẫn như cũ là tràn đầy một chén. Nàng phùng lỗ thủng chén bể thở dài, trên mặt nước ảnh ngược ra nàng mơ hồ mặt mày. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Mộ giao thần sắc xem vẫn như cũ thực nghiêm túc, đã nhiều ngày nàng gầy. Cân vạt cổ áo chỗ xương quai xanh xông ra, cả người nhìn qua càng thêm xa cách. Các người nói tăng thêm mê huyễn hương cùng cho cốt, đến tuột cùng có phải hay không cùng nhóm người. Liêu Phất Y lìa đang ở thập phần tinh tế mà lộ đậu phượng so sánh với mộ dao, hán biểu tình tương đương bình tĩnh, như thế nào nghĩ đến cái này. Tổng cảm thấy có chỗ nào bị chúng ta xem nhẹ. Nếu nói cho cốt là vì cấp hồn phách bắt cầu, kia vì cái gì muốn làm điều thừa mà thêm một mặt mê huyễn hương đâu. Thái Y Ghi một nghiệm liền biết sự tình chẳng lẽ phụ trách này phê hương quách tu không có trước kiểm nghiệm ra tới. Liêu Phất ý Di đem lột tốt đậu phộng ở rượu rượu cùng mộ giao trước mặt một người thả hai viên. Mộ thanh chống mặt, nghiêm túc mà trả lời tỉ tỉ vấn đề, nếu này mê huyện hương chính là quách tu thêm đâu. chương 39 hồn phách cùng đàn hương, tam. Các ngươi còn nhớ rõ nghiệm hương kia một ngày sau. Lăng rượu rượu đem đậu phộng cắn đến ca băng văng lên, quách tu, lục chín, tống thai ý Di ba người đồng thời ở đây. Trong đó Tống thai y biểu hiện bình thường, mà lục chín một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nếu nói hắn là sợ hãi liên lụy với quyền lực đấu tranh, dấu diếm cho cốt sự tình có thể lý giải, nhưng mê huyễn hương đâu. Một cái chuyên nghiệp hương sư như thế nào sẽ phân rõ không ra mê huyễn hương thành phần, Huống hồ liền tính hắn không nói, theo sau tống thai y cũng sẽ nghiệm ra tới, sớm muộn gì đều phải lộ tẩy sự, hắn vì cái gì cố tình không nói. Mộ dao ánh mắt thay đổi một cái trước mắt, hắn đã từng nhắc nhở qua ta, này trong đó nội tình phức tạp. Không nên miệt mài theo đuổi, thoạt nhìn không giống như là dễ dàng bị dọa phá gan người. Hiện tại nghĩ đến, lục chín ngày đó biểu hiện sắc thật không quá thích hợp. Liêu Phất Y gì nghiêng thai ngưng thần, giờ phút này mới đã mở miệng, hắn không phải sợ hãi, chỉ là kiên kỵ, triệu thái Y có thể nói sự, lại không thể từ hắn nói ra, hắn có phải hay không ở kiên kỵ ai. Mạc thanh mới vừa rồi đã nhất châm kiến huyết mà đoán qua, mấy người cơ hồ là trăm miệng một lời, Quách tu, mụ nội nó lục chín, cấp lao tử lăn ra đây. Đường phố đông đầu tới một đội nhân mã, giống như thủy triều giống nhau vào tới, ngay sau đó huấn luyện có tố mà phân tán khai, mấy chục cái áo đen thị vệ bên hông vác đao, dây lát liền đem hai tầng cao biết gương cư vây quanh. Cầm đầu cái kia lưng hùn vai gấu, đúng là quách tù, đứng ở vòng vây nội chửi ầm lên. Nhiều như vậy thị vệ đâu? Xảy ra chuyện gì? Trên đường người đi đường giống như bị cá miệng tách ra nước chảy xa xa tránh đi, tránh ở nơi xa chỉ chỉ trò trò hung thần ác sát quách tu thân bên còn lập một vị chấn định tự nhiên phó thủ, sát mặt lãnh đạm mà nắm chặt một trường ra quan ấn giấy cấp lui tới mọi người triển lãm, triều đình tra án, trầm hương cư không tiếp tục kinh doanh. Hiện nhiên, các thuộc hạ đã đối quách tu dễ châm dễ nổ mạnh tính nết thấy nhiều không trách. Biết hương cư là trường an đầu đường lớn nhất hương liệu cửa hàng, sinh ý thập phần thịnh vượng, bên trong khách hàng nối gót ma vai, vừa nghe xảy ra chuyện, đều hoang mang rối loạn mà ra bên ngoài chào ra tới, giống như phá cái bình lậu rượu. Ước Trường Dũng mười dư phút mới đảo sạch sẽ. Trường An bên trong thành Đại đạo trật tự luôn luôn thực hảo, rất ít có người tụ tập ở một chỗ. Quách Tu giọng tức khắc đưa tới rất nhiều ánh mắt, ít khi, tò mò Trường An cư dân liền hình thành cái thật lớn vòng đây, có quy luật mà tham đầu tham não. Bình tĩnh thủ hạ đã khuyên lại Quách Tu, từ bên một cái gã sai vật điểm mũi chân cho hắn liều mạng quạt, hắn đang lườm đôi mắt gắt gao nhìn thẳng cửa, mũi chân không kiên nhẫn mà trên mặt đất một chút một chút. Nay nhất đẳng chính là nửa canh giờ. Cuối cùng một cái dáng người nhỏ gầy gã sai vật rốt cuộc từ trên lầu xuống dưới, túi đầu không lưng hỏi, xin hỏi đại nhân là. Nói đến một nửa, quách tu một phen méo hắn cổ áo, đem hắn để ly mặt đất, trong mắt chừng đến như như mắt đại, lục chín người đâu. Gã sai vật cổ áo kéo xuống tuyến, cả người run thành một đoàn, lục, lục, lục lão bản, ở, ở, lầu hai, ha, thật lớn cái giá. Quách tu giận không thể át mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái không chút sức mẻ lầu hai khung cửa sổ, nắm chặt nắm tay nắm chặt ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang, mắt thấy này gã sai vật liền phải thành nơi chút giận, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng tiếp đón, Quách đại nhân riêng tiến đến, Lục Mộ không có tử xa tiếp đón. Gã sai vật bị ném trên mặt đất, xoa bả vai liền bò mang lăn mà chạy xa, đi lên thập phần sầu lo mà nhìn người tới liếc mắt một cái. Lục chín hướng hắn xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì, đi bước một đi tới. Hắn sắc mặt tái nhợt, cả người lại gầy một vòng, xương gò má có vẻ càng thêm cao ngất. Đại mùa hè, hắn cư nhiên còn khoác một kiện màu trắng trường y, trên mặt treo như có như không cười. Quanh tu mị đôi mắt, họ lục, ta thật là xem thường ngươi. Nguyên tưởng rằng ngươi là con thỏ, không nghĩ tới còn sẽ cắn người. Lục chín bên môi ý cười không giảm, Quách Thị Lang nói cái gì con thỏ không con thỏ, Lục mỗ là thô bỉ người làm ăn, nghe không rõ. Hai người đứng ở màu đen thị vệ vòng vây chung nói chuyện. Quanh cạo mặt sắc không tốt, giống như mây đen áp đỉnh. Lục Chín biểu hiện đến tương đương chấn định, thậm chí còn vươn tay mềm nhẹ mà vớt ve chính mình khoác quần áo rác. Người khác ngờ vực khe khẽ nói nhỏ, nháy mắt giày đặt lên. Đừng cho lão tử giảng ngu, nói, này phê đàn hương liêu có phải hay không người thêm? Lục Chín kinh ngạc mà ngẩng đầu, thần sắc có thể nói vô tội. Lục Mỗ một giới thảo dân, tự nhiên là mọi chuyện đều nghe theo đại nhân. Ngươi quách tu mặt nghẹn đến mức màu đỏ tím, hắn nhịn sau một lúc lâu, mới hạ giọng. Cô mẫu tâm thần không yên mới đi bái Phật thắp hương, ta đều là vì các nàng suy nghĩ. Ta làm ngươi thêm chút trợ miên an thần hương liệu, ngươi thêm chí huyện thảo dược làm cái gì. Lục chín không nói một lời mà cười nhìn hắn, đôi mắt nếp nhăn trên mặt khi cười một cây một cây, giống như lao khắc. Quách tu bị hoàn toàn chọc giận, hắn một phen bức lên lục chín cổ áo, cưỡng bách hắn cùng chính mình đỏ bừng trong mắt tương đối. Ngươi đã sớm biết bên trong thèm người chết cho cốt, vì cái gì không nói. Cô ý âm lão tử có phải hay không? Chủ lý bái Phật hiến tế chi vật, là quách tu ăn đến đệ nhất phân công việc béo bở. Hắn một phương diện muốn đệ thấp phí tổn, nhiều vất chút nước luộc, về phương diện khác, cũng không nghĩ từ bỏ lấy lòng thái phi cơ hội. Bởi vậy, được kính dương sần núi lý chuẩn kia phê giá thấp đàn hương lúc sau, trong lòng bất an, 89 phần 10 sẽ đi tìm hiểu công việc người giám định, thậm chí ra công xử lý, tăng lên phẩm chất. Bảo mật khởi kiến, người này không thể là trong cung người, nhưng lại muốn cũng đủ chuyên nghiệp, nói vậy chính là dân gian hương sư lục chín. Mộ Dao nhíu nhíu mày, Lục 9. Hắn sang sớm liền biết này Phê Hương có vấn đề. Đầu chỉ, giệu giệu khinh phiêu phiêu mà để cái ánh mắt lại đây, nói không chừng, kia mê huyễn hương chính là chính hắn thân thủ thêm đi vào. Liêu Phất Y dưới sắc mặt nghiêm túc, ném xuống mấy cái tiền thưởng đứng lên, hiện tại liền lên đường, chúng ta sai đánh giá Lục chín cùng việc này quan hệ. Bang, Lục chín dùng sức ném ra quách tù tay, lùi lại vài bước, ở đối phương tức giận trừng mắt hạ, một chút mà sửa sang lại chính mình bị xả biến hình cổ áo. Đại nhân cùng với ở chỗ này hô to gọi nhỏ, không bằng đi quan tâm một chút Thái Phi nương nương hòn ngọc quý trên tay. Quách tu khó có thể tin mà nhìn hắn, người nói cái gì? Lục Chín nhìn hắn, khẽ cười, đây là một cái tương đương không khỏe cười. Một cổ chưa bao giờ xuất hiện quá bén nhọn trào phúng xuất hiện ở hắn từ trước đến nay khiêm cung trên mặt. Ta nói, đoan dương đế cơ đã xảy ra chuyện, chúc mừng đại nhân, toàn cung thành nội cái thứ nhất biết. Đoan dương đế cơ mất tích. Vai chính đoàn đi vòng vèo không đủ một dặm liền nên diện gặp gỡ rụt người chạy như điên quách tu người tới thấy liêu phất y cùng một dao giống như thấy thân cha mẹ đại cứu tinh thẳng từ trên ngựa lăn xuống tới cực đại thân hình kích khởi bùi đất phi dương diệu diệu theo bản năng lui về phía sau một bước quách tu vài cái bỏ đến nam nữ vai chính trước mặt tóc cũng rối loạn siêm y y cũng làm mướt mồ hôi thấu, không hề hình tượng mà một đốn quỷ khóc sói gào liêu phương sĩ mộ phương sĩ cầu xin các ngươi cứu cứu đế cơ đi tiểu nhân Tiểu nhân thật sự là không có biện pháp. Phượng Dương Cung Hoa Hảo Nguyệt Viên gió êm sóng lặng, hết thể phát sinh đến không hề dấu hiệu. Đế Cơ ngủ chưa lên, trang điểm trải chuốt, mặc vào giang Nam tiến cống huyễn sắc tơ tầm tay háo rộng, thần thái phi dương mà đi ra Phượng Dương Cung. Từ nay về sau liền như bốc hơi sớm sớm, biến mất ở cực đại cung thành bên trong. Cái kia Lục Chín làm ta cầm, dùng hết các loại thủ đoạn, hắn chính là không chịu phun nửa cái tự. Đây là, đây là cô ý cùng hoàng gia khó xử nha. Tiểu nhân buồn tính toán đi bẩm Thái phi, ai ngờ bệ hạ đang ở Lưu Nguyệt Cung cùng Thái phi nói chuyện. Tiểu nhân đây là hoàng không cho lộ, khẩn cầu không cửa. Các vị Phương sĩ, tiểu nhân biết các ngươi thần thông quảng đại, định có thể tìm được Đế Cơ. Nhìn ra được tới, Quách Tu lúc này là thật sự nóng nảy. Hắn lúc trước ra thấp mua hương, cùng Lục Chín sau lưng làm động tác nhỏ, ai ngờ hắn tìm vị này thương nghiệp đồng bọn, là cá biệt hữu dụng tâm phía sau màn đẩy tay, dạo đến cung thành một mảnh hỗn độn. Lần này Đế Cơ nếu là có bất chấp gì. Truy trách xuống dưới, hắn rửa cạp váy được đến con đường làm quan xem như hoàn toàn xong rồi, nếu là Triệu Thái Phi giận chó đánh mèo, thậm chí liền hắn mạng nhỏ cũng không nhất định lưu đến xuống dưới. Cũng khó trách hắn túng đến hiện tại còn không dám bẩm báo Triệu Thái Phi, chỉ hy vọng có thể ở sự tình bại lộ trước chạy nhanh đem người tìm được. Lưu Phất Y thì như mày, ngươi nhưng có cẩn thận kiểm tra quá Phượng Dương Cung. Tìm, tìm. Ở đế cơ trang đài phía dưới, phát hiện Quách Tu nhìn nhìn hắn, muốn nói lại thôi từ trong lòng ngực móc ra một phong giấy vàng phong thư tới run rẩy mà đưa cho liêu phất yề phong thư thượng viết cái mất tự là làm người thật cẩn thận xé mở liêu phất thì từ bên trong móc ra giấy viết thư mặt trên còn tồn lưu chữ hoa khô hơi thở giấy viết thư thượng trống rỗng chỉ dư là khoảng một cái chưa rút đi thiển màu nâu yề tự loang lổ, quả thực là đối vai chính đoàn cười nhạo liêu phất yề nhéo tin tức giận đến xanh mặt nếu là ai ăn gan hùn mật gấu mạo hắn tên huy cấp đế cơ viết thư tình Đem người nước đi ra ngoài ám hại, kia thật đúng là Dung đặc chế mực nước, có tác dụng trong thời gian hạn định qua Chữ viết sẽ rút đi, ai cũng không biết tin thượng viết chính là nơi nào Mộ dao cười lạnh, thật là kiêu ngạo Quách tu nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia Gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng bao quanh loạn chuyển Các vị đại nhân Xin hỏi các ngươi Đi, đem phượng dương trong cung cái kêu kêu bội vũ cung nữ không chế lên Mộ thanh đánh gãy, lời ít mà ý nhiều Không màng quách tu không hiểu ra sao mặt Lại đi đại lao bên trong, thông báo lục chín một tiếng. Mộ giao cùng liều phất y gì hay nhau, đều tán đồng gật gật đầu. Bội. Bội vũ. Mộ giao gật đầu, lúc trước chúng ta không thể thập phần xác định, nhưng có thể ở quản lý nghiêm ngặt Phượng Dương trong cung đêm này phong thư công khai bại ở đế cơ trang đại thượng, chắc là Phượng Dương trong cung người. Quách tu có chút chần trở, chính là Phượng Dương trong cung tiểu cung nữ nhiều đi. Quách đại nhân, ngươi chỉ sợ còn không biết. Mộ giao liếc hắn một cái. Đế cơ lần thứ hai ở Phượng Dương cung bóng đè, ta ở Đại Điện có ích tay nghiệm quá An Thần Hương, bội vũ điểm An Thần Hương không có cho cốt, ngay cả mê huyện hương, đều là rơi tại mặt ngoài, hiển nhiên là sau thêm đi vào. Bội vũ lên an phía trước cung nữ bội vân, là cố tình vu oan hám hại. Liêu Phất Y thì nói tiếp, đế cơ sở dĩ ở kia một lần bóng đẻ, là bởi vì nàng trên vai bị người giải cho cốt một phấn. Trước đó, bội vân đã bị phạt đến ra ngoài. Phượng Dương cung tiểu cung nữ chỉ chứng bội vũ cấp đế cơ rửa mặt trải đầu trang điểm, massage xa bả vai. Chúng ta đối cái này nha đầu sớm có hoài nghi, lúc trước không nói, là để tránh rút dây động rừng. Quách tu nghe được sắc mặt trắng bệnh, trong lòng hoàn toàn tưởng không rõ, nho nhỏ một cái cung nữ, như thế nào? Như thế nào trở thành sự kiện chung như thế quan trọng một vòng? Diệu Diệu nói, bội vũ này cử, gần nhất đem đại cung nữ bội vân điều khỏi đế cơ bên người, phương tiện mê hoặc đế cơ, thứ hai hỏa thủy đồng dẫn. Dung Bội Vân cùng Mê Viễn Hương rời đi tầm mắt, nàng năm lần bảy lượt làm, đều là cùng Lục Chín giảm ứng ngoại hợp, ngươi cảm thấy nàng cùng Lục Chín sẽ không hề quan hệ sao? Quách Tu làm vài người như vậy một chút, rộng mở thông suốt, thế nhưng đột nhiên nhanh trí mà ở não nội đua hợp nhau hai vốn nên không hề quan hệ mặt. Sao? Lục Chín cao xương gò má, mũi cao, môi mỏng, Bội Vũ, Bội Vũ kia trương dinh dưỡng bất lương trên mặt cao xương gò má, mũi cao, môi mỏng, hắn trong đầu ông mà một tiếng xảy bước lên mã quay đầu ngựa một roi chìu ở mông ngựa thượng đa tạ chư vị đề điểm tiểu nhân tiểu nhân này liền trở về thẩm liêu phất ý lìa nhìn theo hắn dục ngựa đi xa sắc mặt không thể xưng là đẹp bọn họ động tác nhanh như vậy chúng ta đã đã kém cỏi hiện tại càng không thể ngồi chờ chết dựa theo đế cơ bóng đẻ, nàng cuối cùng hẳn là đi địa phương là cũ chùa những người này hao hết tâm tư trải chăn ác ngộng, còn không phải là muốn làm ác ngộng trở thành sự thật mộ dao lập tức tán đồng kéo qua lang diệu diệu bốn người thấu thành một cái gắt gao vòng dây như vậy, phất ý đi cùng ta đi trước cũ chùa tìm kiếm đế cơ. để ngươi vặn nhất, a thanh ngươi mang theo rượu rượu ở chỗ này chờ quách tu hồi bẩm. đã nghe toàn lục chín công đạo tái hành động. a tỷ mộ thanh nhũ mày, ta cùng ngươi cùng đi cũ chùa làm liễu công tử bồi rượu diệu ở chỗ này đi. không được. mộ giao cử tuyệt đến dứt khoát lưu loát, cũ chùa quỷ quái đông đảo, đến rửa phất ý đi thu yêu tháp mới có thể chấn trụ. huống hồ chúng ta hai người cần thiết có một cái lưu tại nơi này. Vạn nhất thái phi tế ra ngọc bài, mộ ra người cần thiết tự mình tới đón. Chương 40 hồn phách cùng đàn hương, 4. Lưu Nguyệt Cung. Hình tròn cửa sổ thượng dựng cách sách một loạt tinh mịn bóng dáng rừng ở trên mặt bàn, quang di ảnh động, lưu động mây mù ở cửa sổ chiếu ra mang theo màu trạm biến ảo ấm quang. Hương sương mù nghiêng thăng, mùi thơm ngào ngạt tiên khí lây dính thiên tử theo chỉ vàng áo đen. Tuổi trẻ thiên tử nhẹ nhàng về phía sau nhích lại gần, đối nồng đầm hơn hương ám như mày. Triệu Thái Phi lấy tay chống cái chán cho mắt, đôi chỉ bộ nhòn nhọn hộ rác, khe hở ngón tay gian mơ hồ lộ ra thâm mà lớn lên khỏe mắt văn. Mẫu Phi Hoàng Nhi Triệu Thái Phi đôi mắt cũng không mở to, vẫn cứ vẫn duy trì cái kia mệt mỏi tư thế, người Hu tôn hàng quý đến Mẫu Phi nơi này tới, còn không phải là vì phải đi cái kia nha đầu sao. Tuổi trẻ thiên tử làm lời này một ngạnh, dừng một chút mới nói, Mẫu Phi biết bội vân là oan uổng, nàng từ nhỏ hầu hạ ở trong bên người, nhất thành thật cẩn thận. Triệu Thái Phi cười lạnh một tiếng, nâng lên mắt, mang theo chảo phúng ý cười đôi mắt thật sâu mà nhìn phía hắn. Hoàng Nhi, người là sẽ biến. Thiên Tử ngẩn ra, rõ ràng cảm nhận được mẫu thân thái độ có điều bất đồng. Lúc trước nàng là ham danh lợi, tiêu khí ương nạnh, nhưng là đối hắn đứa con trai này, tổng hoài một loại đánh tâm nhãn nhiệt tình. Nàng chờ đợi hắn đã đến, lại nhảy mà đối hắn nói chuyện, cho hắn bo lớn hắn cũng không cần quan tâm. Mỗi khi hắn phải rời khỏi, nàng trong mắt sẽ toát ra mất mát cùng không tha. Hiện tại cái này bị hắn chặt chẽ nắm ở trong tay thâm cung nữ nhân trong nháy mắt biến thành một cái bình tĩnh người xa lạ hắn ngược lại sinh ra một loại không biết theo ai hoảng loạn mẫu phi chắc là đối việc này có chút hiểu lầm hắn thở dài một tiếng là chấm làm bội vân nhìn chằm chằm đế cơ một ngày tăng cơm du ngoạn tiến học đế cơ lớn nhỏ công việc đều một chữ không rơi xuống đất hướng chấm hội báo cùng nàng trao đổi tin tức cái kia thái giám bất quá là cái truyền lời ống thôi hắn do dự một lát có chút không quá tình nguyện mà thừa nhận Tùng Mẫn là chấm em gái của mẹ, chấm sao có thể thờ ơ? Nàng từ nhỏ không cùng chấm thân cận, chấm cũng kéo không dưới mặt tới tìm nàng, đành phải lấy như vậy phương thức, gánh vác một cái huynh trưởng trách nhiệm. Triệu Thái Phi nhìn chăm chăm mặt bàn không nói, trong mắt chậm rãi trồi lên một tầng hơi nước. Là chấm đem tô bội vân đưa vào Phượng Dương Cung, bởi vì chấm cảm thấy nàng thỏa đáng cẩn thận, cử chỉ ổn trọng, tiến thoái thỏa đáng, làm nàng chiếu cố rẻ do cơ. Nói vậy đối Tùng Mẫn hữu ích, cử chỉ ổn trọng. Tiến thối thỏa đáng triệu thái phi đột nhiên cứng đờ, như là nghe được cái gì buồn cười sự tình, gắt gao chừng trụ thiên tử, ngươi cảm thấy, ta cái này mẫu phi biết không đang ngồi không hợp, không có biện pháp đối nữ nhi lời nói và việc làm đều mẫu mực. Thiên tử ngẩn ra, chấm, chấm không phải. Hắn nhìn triệu thái phi che kín tơ máu đôi mắt, minh bạch bọn họ vô pháp giao lưu, liền suy sụp từ bỏ. Mẫu tử hai người trầm mặc hồi lâu, không khí rằng con mà ngưng trọng, hắn dẫn đầu mở miệng, mẫu phi trong lòng vẫn luôn có đoán là đoán nhi tử không có làm mẫu phi làm thái hậu. Triệu thái phi khỏe miệng ngậm một tia vô vị cười lạnh. Thiên tử thẳng kiên nhẫn mà tiếp tục, ngài đối ta có sinh dưỡng tri ân, chính là nhất quốc chi mẫu, tất nhiên là muốn lấy đức xứng vị, không thể chỉ trích. Lời này luôn có điều chỉ, nói được thập phần cường nạnh, chọc triệu thái phi đau chân. Nàng ngực phập phồng sau một lúc lâu, môi không được run rẩy, mười năm trước sự tình, ngươi liền nắm chặt không bỏ. Ngươi nhận định ta có sai, ta ở ngươi trước mặt liền phải cả đời không dám ngẩng đầu. Ta đều là vì ai? Ngươi nói. Thiên tử tính tình cũng bị kích lên, chấm tại tiên hoàng sau chỗ, ăn uống không lo, bị chiếu cố rất há, mẫu phi có cái gì nhưng lo lắng. Tranh danh trục lợi, thảo gian nhân mạng, chẳng lẽ cũng là vì chấm? Nàng chiếu cố ngươi thực hảo. Triệu thái phi nước mắt rào rạt mà xuống, tay nàng nắm ngực quần áo, tựa hồ buồn đến thấu bất quá khí tới, ta không tốt. Ta chính mình nhi tử không cùng ta thân, ăn được không, ngủ ngon không hương, có hay không hảo, hảo tiến học là cái gì cũng không biết. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nhi tử, ngươi đến tụt cùng hiểu hay không một cái làm mâu thân tâm?" Thiên tử tại đây phân thịnh nộ trước mặt xấu hổ mà trầm mặt. Hắn thói quen sát phạt quyết đoán, không chút nào rớt át bẩn thiểu tiết tấu. Ở nữ nhân động lại đã lâu tiểu gái cùng oán hận chung, cảm thấy càng thêm không biết theo ai. 10 năm, đủ để cho thân mật nhất cốt nhục trở nên xa lạ. Bùng nổ qua đi cảnh tượng là không nói gì mà xấu xí, Triệu Thái phi nước mắt giống như dòng suối nhỏ vướng hoa dày đặc xoan phấn, suốt các trước ngồi bảy hương xe, vạn người nhìn lên triệu tiểu thư, ngàn dặm mới tìm được một tôn quý mỹ diễm, cuối cùng cũng bất quá là trong thâm cung một cái buộc chặt thân tình già mua mâu thân, mà chuyện cũ đã không thể truy. Sau một lúc lâu, nàng mới đã mở miệng, lại nhảy không biết ở đối ai nói, nàng thanh âm khàn khàn, như là cũ xưa gùm quay tơ, ngươi biết không? Ngươi cứu cứu khí chết, lôi kéo tay của ta, lấy mộ thị ngọc bài vì trao đổi, chảy nước mắt mời ta đem hắn hải tử tiếp trở về. Ta khi đó thập phần kinh ngạc, tưởng hắn nửa đời huy hoàng, cưới như hoa mỹ quyến, nhìn nữ song toàn, phút cuối cùng lại còn nhớ thương kia Giá hải tử nàng nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, thê lương mà cười, ta hiện tại đã biết rõ, đây là nguyên rủa chúng ta triệu ra người thời trẻ không từ thủ đoạn, lấy hải tử đổi hư danh, kết quả là đều là phải trả lại. Thiên tử trong lòng âm thầm nghi hoặc, mẫu thân đột nhiên mà nhắc tới cứu cứu, mất chừng 7 năm cứu cứu, sinh thời liền cùng hoàng thất không thân bị chết cũng đều không phải là doáng chống thua chiêng, cơ hồ là đã sớm bị mọi người quên mất. hắn nghe được không thể hiểu được, nhưng không nghĩ miệt mài theo đuổi. thời gian hữu hạn, hắn chuyến này mục tiêu chỉ có một, chính là muốn hòa hoãn cùng triệu thái phi quan hệ, làm nàng nhả ra phóng đội vân gia tới. chuyện khác, không ở hắn kế hoạch trong vòng. hắn từ trong tay háo móc ra cái gỗ đàn hụt, nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn, liếc triệu thái phi thần sắc, trước một bước phục mềm. hài nhi chuyến này không phải tới thương mẫu phi tâm, nhiều năm như vậy. Hải Nhi cũng có không hiểu chuyện địa phương, đặc mang theo lễ vật tới, thỉnh cầu mẫu thân tha thứ. Triệu Thái Phi vẻ vải mà cầm lấy tới, xúc lên hộp nhìn thoáng qua, tựa như một đạo sét đánh ở đỉnh đầu, gương mặt xoát địa tuyết trắng, tay cũng run rẩy lên, hồi lâu mới nói, đây là cái gì? Thiên tử không có chú ý tới nàng sắc mặt biến hóa, đánh giá kia hộp, thông minh nói, là thiên trúc dâng lên xá lợi tử, truyền thuyết là này xá lợi tử là Phật gia trí bảo, chấm nghĩ mẫu phi lễ Phật tâm thành, tất nhiên thích. Liền cô ý trình lên tới Xá lợi Xá lợi tử triệu quá phi phản phất giống như không nghe thấy Tay run đến càng ngày càng lợi hại Hai mắt vừa lật Từ ghế trên tài đi xuống Xá lợi tử Lăng diệu rượu một cái đầu hai cái đại Nữ nhân này rốt cuộc còn có bao nhiêu sự không rũ ra tới Năm đó chân tướng Rốt cuộc có bao nhiêu cái phiên bản Lăng cô nương Người biết xá lợi tử là gì sao Quách tu lau một phen mồ hôi trên chán Hẹ nóng bức thiên Qua lại hai tranh Hắn quần áo ướt đến giống mới từ trong nước vứt ra tới dường như, vì cái này cái gì xá lợi tử, nương nương đến bây giờ còn ở nửa chết nửa sống, nhắc tới nó liền nổi điên. Hắn vô về ngực, thở hổn hển, đầy mặt lòng còn sợ hãi. Lang Diệu Diệu luôn mãi xác nhận, ngươi nói bệ hạ cấp thái phi nương nương tặng thiên trúc dâng lên xá lợi tử, nàng nhìn thoáng qua liền hôn mê. Quách Tu gật gật đầu, lang cô nương có điều không biết. Hắn nửa cong lưng, có chút khó xử mà đệ thấp hiểu rõ thanh âm, nương nương vừa ra sự Lưu Nguyệt cung loạn thành một đoàn. Bên người nàng thượng cung cô cô đành phải đem sự tình toàn nói cho tiểu nhân. Người lai, mười năm trước cái kia kêu, kêu đào huỳnh người mang theo giáo chúng vào cung, đều không phải là truyền giáo, mà là hiến vật quý, bảo bối đúng là thiên trúc chùa trí bảo xá lợi tử. Nương nương cùng tiên đế bệ hạ đều bí mật nhìn, đối thân phận của hắn tin tưởng không nghi ngờ, kia xá lợi tử đã bị an trí ở. Ách! Lúc trước cái kia chùa hưng thiện Phật tháp tối cao tầng. Diệu diệu đại náo bay nhanh vận chuyển cơ hồ muốn quá nhiệt chết máy. nguyên thư cốt chuyện đi đến nơi này, thị giác tất cả tại liệu phất y ở trên người, toàn thiên đều chỉ viết liệu phất y như thế nào từ quỷ ảnh thật mạnh cũ chùa hưng thiện dũng cứu đế cơ, hai người cộng hoạn nạn như thế nào ái muội, mộ giao như thế nào âm thầm hao tổn tinh thần, liên ái nói đến như thế nào khúc chết, hoàn toàn không để mộ thanh bên này tình huống, thế cho nên nàng cùng hắc liên hoa hai người ở không có cốt truyện lược thuật trọng điểm dưới tình huống, chân tay luống cuống mà tra án, nàng một cái gà mờ sinh viên. Chỉ số thông minh không đủ, mộ thanh chỉ số thông minh nhưng thật ra đủ rồi, đáng tiếc sự không liên quan mình chỉ chờ xem náo nhiệt. Như vậy thần điêu hạt lữ, đáng tin cậy được mới là lạ. Lăng diệu diệu cố nén đau đầu, ngươi nói đào hình dâng lên xá lợi tử đặt ở cũ chùa, theo lý thuyết đã một phen lửa đốt thành cho, kia bệ hạ lấy ra tới lại là cái gì? Này xá lợi tử là Phật gia trí bảo, lại không phải năm khối 10 khối hòn đá nhỏ đầy đất đều là. Quách tu vô cùng đau đớn, quái liền quái tại đây điểm bệ hạ dâng lên xá lợi tử, chính là đứng đứng đắn đắn thiên trúc cao tăng trèo đèo lội suối bên người mang lại đây, tuyệt đối không có khả năng là phía trước đào hình dâng lên cái kia. Đó chính là nói, đào hình dâng lên xá lợi tử có thể là giả, lại bị tiên đế cùng triệu thái phi lầm trở thành trí bảo, thỏa đáng bảo quản lên, hôm nay triệu thái phi thấy thật sự, phát giác chính mình bị lừa, sau đó liền. Khí hôn mê. Diệu diệu nói không được nữa, quay đầu nhìn vẫn luôn im miệng không nói mộ thành, thấy hắn thất thần mà nhìn mặt đất nhịn không được dùng khuỷu tay thọc thọc hắn, ngươi nói đi. Mộ Thanh gợi lên khẽ miệng cười lạnh, triệu thấm như xuất thân thế gia đại tộc, lại vì sủng phi, thiên hạ trí bảo không biết gặp qua nhiều ít, như thế nào sẽ dễ dàng bị một cái người xa lạ dùng thật giả khó phân biệt bảo vật nắm cái mũi đi. Quách Tu ngẩn ngơ, sờ sờ cái mũi, Mộ Phương sĩ ý tứ, đào hình dâng lên xá lợi tử là thật sự, là thật là giả ta không biết, nhưng nhất định thực linh. Mộ Thanh nhìn Quách Tu liếc mắt một cái, tươi cười càng thêm quỷ dị. Ngươi cho rằng, chỉ bằng Đào Huỳnh sẽ niết mấy cái bắt tự, liền mông đến quá triệu thấm như. Lăng rượu rượu trong đầu cùng cụt một tiếng, giống như xiềng xích khấu thành hoàn, tiền căn hậu quả chậm rãi nối liền lên. Triệu Thái Phi nói, nàng đối Đào Huỳnh tin tưởng không nghi ngờ. Thế gian sẽ không thực sự có là ma, hắn đến tột cùng rửa cái gì lực lượng, có thể làm Triệu Thái Phi ở trong khoảng thời gian ngắn cầu nhân đắc nhân, tựa như thần tiên giáng thế, từng bước một dụ hoặc nàng, làm này cuối cùng dám hạ lửa đốt nữ nhi như vậy đại tiền cược. Nếu Linh không phải đào hình, mà là hắn tay cầm cái gì trí bảo đâu. Ta xem không phải Linh, là tà Diệu Diệu bắt lấy Quách Tu quần áo, bay nhanh nói, nàng có hay không nói kia xá lợi tử đặt ở nơi nào. Ở nơi nào Quách Tu bị trước mắt hai người hỏi hồ đồ, còn không phải là đặt ở cũ chùa Phật tháp thượng sao. Diệu Diệu cười lạnh một tiếng, nói giỡn. Nếu như kia đồ vật thật sự 10 năm trước đã bị một phen lửa đốt thành cho, nàng hôm nay liền sẽ không hôn mê. Triệu Thái Phi lễ Phật, không cầu trong lòng yên ổn. Chỉ cầu được như ước nguyện Đây là một cái duy kết quả luận nữ nhân Lễ Phật, tin giáo, làm tà giáo Bất luận cái gì sự tình chỉ cần Có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng Nàng đều sẽ mạo hiểm thử một lần Trong lòng có dục vọng triệu thái phi Tà giáo lửa đốt chùa hương thiện sau Vẫn cứ có thể an tâm lễ Phật Vốn dĩ liền có chút không thể nào nói nổi Nàng khả năng từ bỏ cái kia trăm nguyện bách linh Có thần kỳ lực lượng xá lợi từ sao Nàng sao nhận tâm minh châu phủ đuổi trần Bảo vật táng thân biển lửa. Nếu nàng đem này thần không biết quỷ không hay mà bí mật rời đi, tiếp tục thu làm mình dùng. Nhưng đương nàng bao nhiêu năm sau thấy xá lợi tử chân thân, mới phản ứng lại đây, lúc trước bị nàng tôn sùng là trí bảo kia đồ vật cũng không phải chân chính Phật ra thánh vật, mà là hết thể thai nạn can nguyên, nhưng không phải đến hôn. truyền thái phi nương nương ý chỉ. Hai ba con ngựa trước sau lao nhanh mà đến, đi đầu người đôi tay phủng một con đan sơn gỗ, xanh sấm xa tanh mặt trên thả một quả bàn tay đại ngọc bài, đỉnh bị điêu khắc thành tì hưu đầu. Phía dưới chế Tơ Hồng Tích có thành vua. Phùng Mộ Giang ngọc bài, đặc thỉnh Mộ Phương Sĩ lập tức đi trước chùa Hưng Thiện, tìm ra xá lợi tử mang về lưu mật cung, không được đến chế. Mộ Thanh Liếc kia khối ngọc bài liếc mắt một cái, liền phảng phất thấy lao sư bố trí tác nghiệp, nhíu như mày, mọi cách không tình nguyện. Mộ Thanh tuân lệ. Chương 41 hồn phách cùng đàn hương, Nam. Đêm đó lửa đốt chùa hương Thiện, Triệu Thái Phi đem xá lợi tử từ trong tháp hoảng loạn lấy ra, lặng lẽ chuyển rời đến Tân chùa này xá lợi tử buồn không biết là nơi nào tà linh lây dính liệt hỏa trung đột tử người bán khí càng là sát khí bốn phía đặt ở tân trong chùa xá lợi tử quả thực tựa như một cái trung tâm điều khiển từ xa một khi có lây dính người chết cho cốt đàn hương nó liền lấy cho cốt trung mang theo oán quỷ vì binh khí thao túng thiên quân văn mã quấn quanh đáng thương đoan dương đế cơ này đây tân chùa âm hàn không thua gì cũ chùa nội có tà linh quay phá ngoại có lục chín bội vũ phối hợp đoan dương như thế nào đều không thể tránh thoát cái này di thiên đại võng thẳng đến sở hữu chân tướng đại bạch khắp thiên hạ bảy tầng phật tháp từ cuối cùng thang lầu đầu đến lợi hại không gian nhỏ hẹp chỉ dung người không lương thông qua ánh sáng mờ nhạt diệu diệu ở một tảng lớn tạo nên cho buổi trung nỗ lực bảo vệ trong tay mỏng manh một chút ánh đến trong tháp trống không lang diệu diệu bị bên trong âm ủ ẩm ướt hương vị sặc đến liên tục ho khan tiêu khổ không ngừng mà từ nhỏ tiểu nhân cửa sổ ló đầu ra đi cơ hội như là khát vọng quang minh phạm chỉ thấy mộ thanh ôn cánh tay đứng ở tháp hạ ngẩng đầu vọng nàng Nàng nôn nóng mà kêu. Mộ Thanh, kia xá lợi tử không ở mặt trên a. Thiếu niên hắc mâu chung là chân bóng thủy sắc, hàng một mặt cực kỳ ái mộ ý cười, đó là tự nhiên. Nếu là còn ở nơi này, vị kia thái phi nương nương hạ ý chỉ, cũng liền sẽ không dùng tìm cái này tự. Diệu diệu đem ngọn đến từ cửa sổ quăng ra ngoài, thẳng tạm hắn mặt, ngươi chơi ta. Mộ Thanh rỗi tay một chán, nhẹ nhàng mà lấy ở kia chỉ tinh tế đến đỏ, đáng thương ánh lửa đã diệt, nuốt tâm ở không trung vẽ ra tinh tế một đường sương khói. Mộ thanh rũ mi, đầu ngón tay phanh mà tạc ra một đóa quất hoàng sắc hỏa hoa, ánh đến dây lát gian lại đốt lên, minh diệt ánh lửa ánh hắn bạch ngọc mặt. Hắn bưng ngọn nến tinh tế xem, hiện tại ném đến sàng khoái, ta xem ngươi trong chốc lát như thế nào xuống dưới. Vậy ở hắc ám Phật Tháp Trung Lang Diệu Diệu. Lang Diệu Diệu cảm thấy, chính mình đời trước có lẽ là chỉ than lằn, nếu không có thể nào giải thích nàng ngũ thể đầu địa tứ chi song hành mà vớt hắc lùi lại bò hạ trên bên Phật Tháp, còn có thể bò đến như thế nhanh chóng. phi. phi nàng ăn một miếng thổ, bắt đầu liều mạng chụp đánh chính mình ống tay áo, làn váy cung tóc, cũng may ra cửa khi nhiều xuyên mấy tầng, báo hỏng một kiện ngoại thường, bên trong áo váy sạch sẽ. đợi cho liệu Lý Hảo dung nhan dáng vẻ, nàng từ tháp thân sau lưng đi ra, xa xa thấy mộ thanh bưng ngọn đến phát đốc. chiều hôm buông xuống, chùa Hưng thiện nội viện không có một bóng người, cây rừng lờ mờ, cung điện dưới hiên sáng lên huyết hồng đèn lồng. hoàng gia đèn lồng là từng đóa lánh màu đỏ, cao quý mà hờ hững. thiếu niên trong tay ánh nến lại mờ nhạt. Mang theo hư hào ấm áp, phát họa ra hắn hàng mi dài cùng mũi hình dáng, chiếu đến hắn tái nhợt mặt, tựa như dỗi tay một xúc liền sẽ rách nát bọt xả phòng thao. Trong không khí nổi lơ lửng một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi tanh, cùng với như có như không ngọt hương. Rượu rượu tún và táo đi qua đi, một đường sửa sang lại ống tay áo, ngươi cảm thấy hẳn lại như thế nào tìm. Mộ thanh ru mi, không chút nào để ý, tự nhiên là một gian một gian tìm. Ánh mắt xẹt qua nàng quần áo, chậm rãi quét tới rồi trên mặt nàng trong mắt lúc này mới mang lên một chút vui sướng khi người gặp hoa cười bò xuống dưới Rượu rìa khụ một tiếng bò bò hảo nha gen luyện tứ chi năng lực còn sẽ không té ngã cùng chạy bộ buổi sáng giống nhau khỏe mạnh thu ve trường tê chúa hương thiện nội điện vũ liên miên bồ tát cùng kim thân la hán các có điện thờ phụ ánh trăng thanh lánh mà đánh vào đá cẩm thạch trên mặt đất chiếu ra bạch xương hoa giống nhau lanh quang tìm kiếm một cái điện muốn phiên cống phẩm bàn kiểm tra tượng đắp Bỏ trên mặt đất một tấc một tấc tìm kiếm, càng không xong chính là, vậy nước quét nhà cung nhân lười biếng, cống phẩm ban buổi chiều tất cả đều là cho buổi luận như. Tự nhiên, hoàn toàn tiêu cực Lãn Công Mộ Thanh là sẽ không bỏ trên mặt đất như vậy tìm, nỗ lực công tác đẩy cốt chuyện lăng rượu rượu để thập thứ ghé vào lạnh leo trên sàn nhà khi, chỉ hận chính mình không phải cái kim loại dò xét nghi. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Nàng vỗ vỗ tay đứng lên, đi đến trước mặt hắn, "Mộ công tử, các ngươi bắt yêu nhân đại trận trưởng thấy được nhiều." Như vậy hiệu suất thấp hèn, chắc là sẽ bị trong nghề đào thải. Liên không có khác đơn giản điểm biện pháp sao. Nàng nói chuyện, hắc bạch phân minh đôi mắt lại không chấp mắt mà nhìn mộ thanh cổ tay háo, dị vãng nơi đó gửi có bó lớn lá bừa, tùy tiện sẽ một chương ra tới, hẳn là đều so nàng nằm sắp xuống đất bản dùng tốt. Chỉ tiếc hắc liên hoa đem tay cố tình giấu ở phía sau, không có. Mộ thanh nâng lên tới, sắc mặt so ngày thường tái nhận rất nhiều, dưới ánh trăng càng thêm có vẻ hai hoàn con người hắc đến Lăng Diệu Diệu hơi hơi cười nhạt, dọn cái đệm hương bổ tới ngồi trên mặt đất, bắt đầu dôi tay sửa sang lại hai tấn tinh xảo chân hoa. Cung tự nếp gấp màu trắng làn váy đứng thẳng khi phát họa vòng eo, ngồi xuống đi khi lại có thể như xương bổ cánh hoa tùy ý triển khai. Bên hông 16 phiến chuế xa trang điểm ở làn váy gian, mỗi một thiên lấy chỉ vàng treo nửa khai hàng cúc, ảnh ngược lưu tuyết ánh trăng. Luận trang điểm thượng tao bao trình độ, lăng Diệu Diệu tuyệt đối không thua cấp hát liên hoa. Mộ Thanh liếc nàng liếc mắt một cái. Quả nhiên trước bị nàng váy thượng ánh trăng hấp dẫn một lát, sau đó như mày, còn không tiếp theo đi tìm. Lang rượu Diệu ngẩng đầu nhìn hắn, hai tấn thật nhỏ thanh quýt là nhất ngây thơ tinh tinh điểm điểm, rũ đuôi tóc lấy bích sắc giải lụa chát, lộ ra bạch ngọc tiểu xảo vành hai, quả hạnh trong mắt ánh thủy sắc, ta mệt mỏi. Dưới ánh trăng nhân gian thiếu nữ, so ngày thường nhiều ba phần nhan sắc, càng nhiều ba phần tiên khí, liền này giận dỗi dường như hờn dỗi, cũng dễ dàng lệnh người tim đập thình thịch. Đáng tiếc mộ thanh trên mặt nhìn không ra nhiều ít tích hoa cảm xúc. Hắn ngồi xổm xuống, xuống, để sát vào nàng mặt, trong mắt thương hại cũng trào phúng, lúc này mới tìm mấy gian liền mệt mỏi. Nàng nhìn hắn mắt, lặng im một lát, không hề dấu hiệu vươn tay, mộ thanh tránh loe không kịp, làm nàng lạnh leo tay vững chắc mà ấn ở chán thượng. Không sinh bệnh nha nàng ai quá đầu hãy còn nghi hoặc, ngươi rốt cuộc nơi nào không thoải mái? Thủ đoạn cơ hồ lập tức bị bắt trụ, hắn dùng chín thành sức lực, nghiến đến lăng rượu rượu xương cốt đều mau chặt đứt, nàng cưỡng chế đau đớn, cắn răng xuống phía dưới thoáng nhìn một cái tay khác bay nhanh mà phản bắt lấy mộ thanh thủ đoạn, nàng cảm thấy hắn tay run một chút, là bị đụng tới miệng vết thương bản năng phản ứng, làm nàng nhéo duyên cớ, hắn cổ tay háo thấm ra nhẹ nhẹ vết máu, tướp dầm dề xúc cảm lây dính thượng nàng đầu ngón tay, một cổ nhàn nhạt ngọt nghị tràn ngập ở không trung, mộ thanh không coi chôn tránh, nhậm nàng nắm chính mình tay phải, tay trái vẫn cứ nắm chặt cổ tay của nàng, hình thành một cái lẫn nhau rằng cọ tư thế, hai người ở đen tối đại điện chung vẫn không nhúc nhích mà đối diện. Mặt nửa biến mất trong bóng đêm, trong mắt đều lây dính sáng ngời ánh trăng. Này một lát, trong đại điện tĩnh đến có thể chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau đàn treo tiếng hít thở. Mộ Tử Kỳ, vì cái gì phải dùng ngươi huyết cung cấp nuôi dưỡng thủy quỷ? Lang Diệu Diệu sắc mặt bình tĩnh mà đã mở miệng, hai con mắt sáng long lanh. Huyền Giang trên thuyền, nàng chỉ vào hắn cái mũi chất vấn hắn vì cái gì không thượng dược thời điểm, lộ ra cũng là cái dạng này biểu tình. Mộ Thanh biểu tình di động một cái trước mắt, ánh mắt dần dần thâm trầm, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta sớm đã nói với ngươi, quá thông minh không phải cái gì chuyện tốt. Diệu diệu nhìn hắn, chậm rãi buông lỏng tay ra, không tiếng động mà cười rộ lên. Làm sao bây giờ, lại làm ta phát hiện một bí mật, ngươi có phải hay không muốn lập tức lộng chết ta? Kia tươi cười lại sán lạn lại ngảng lớn, thoạt nhìn thế nhưng mười phần hưng phấn. Mộ thanh cũng buông ra nàng, mắt lạnh xem nàng xoa chính mình thủ đoạn, kéo xuống mặt cảnh cáo nàng, ngươi cho rằng ta không dám. Ngươi tự nhiên không dám. Diệu diệu túi đầu. Mộ Tỷ tỷ còn đang chờ cùng chúng ta hội hợp. Mộ Thanh quả nhiên cứng đờ. Bất luận cái gì thời điểm, lôi ra tỷ tỷ này tòa đại Phật, đều có thể đem hắn đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ không dám lô mãng. Mộ Thanh vẫn luôn cảm thấy Lăng Diệu Diệu giống con thỏ, chỉ lo động tam cánh miệng ăn ăn ăn, gặp được nguy hiểm liền một đầu chui vào trong động, chỉ để lại cái lông sù sù ngông, cái loại này con thỏ. Chính là gần nhất, con thỏ là gan phì đến quá phân. Mất máu choáng váng cảm chưa rút đi, đầu góc hôn hôn trầm trầm, hắn ở chống rông Phật điện dạ bước. Lại không bởi vì lo âu, ngược lại cảm thấy trong lòng trồi lên một loại đã lâu nhẹ nhàng. Bất luận cái gì thời điểm, thời gian dài mà một mình lưng đeo một bí mật, đều sẽ khiến người mệt mỏi bất kham. Hắn cũng đã tới rồi trầm mặc nhẫn lại cuối. Ta thật sự rất tò mò, người đối yêu vật ra tay từ trước đến nay không lưu tình chút nào, lấy tính tình của ngươi, kia kéo dài hơi tàn thủy quỷ, đã sớm nên ở quá huyển giang thời điểm liền tử tuyệt, không phải sao. Lăng Diệu Diệu vẫn cứ ngồi ở đệm hương bồ thượng nhìn chăm chăm mộ thanh buổi hồi thân ảnh, mộ thanh trong đầu lại lóe hồi câu kia lạnh lẽo nguyên rủa. ngươi ở chỗ này sát yêu quái giết được sung sướng, còn nhớ rõ ngầm nương sao? hắn có chút phiền lòng mà dạo qua một vòng trên cổ tay thu yêu bính, hỏi một đằng trả lời một nẻo. ngươi chừng nào thì phát hiện? lúc ấy ở hoàng cung, ngươi nương trăng bệnh, hai lần chi khai ta đi ứng phó thái y lìa, thủy quỷ nhân cơ hội từ cửa sổ tiến vào. đừng nói ngươi trên cổ tay không duyên cớ nhiều thương nàng người người chính mình ngón tay, nhăn lại cái mũi chợt lại cười, thủy quỷ cái loại này khí vị, ta đời này đều không thể quên được. Mộ Thanh Nương ánh trăng đánh giá lăng rượu rượu mang theo lông tơ mặt. Con thỏ khi thì thông minh khi thì hồ đồ, khi thì hận không thể trốn đến chân trời góc biển, khi thì lại thân cận đến đặng cái mũi lên mặt. Nàng năm lần bảy lượt dâm tuyến, lại làm hắn hạ không được nhẫn tâm nổ cỏ tận gốc. Nếu không phải nàng thiệt tình thực lòng thích Liêu Phất Yiye, hắn quả thực muốn hoài nghi lăng rượu rượu là đặc biệt hướng hắn mà đến. Liêu Phất Hắn trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhiều hơn một chút, con thỏ ánh mắt không tốt Mộ thanh, kia ngoạn ý đến tuột cùng dùng thứ gì uy hiếp ngươi Thế nhưng làm ngươi thoái nhượng đến tận đây Diệu diệu nghĩ thầm, Hắc liên hoa tay nhận tâm hắc, Làm việc toàn vô tăng quan, hiện tại nhậm người cười ở trên đầu Kia thủy quỷ nắm giữ nhất định là khó lường bí mật Thật là kích thích Nhắc tới khởi cái này, mộ thanh tức khắc bực Cùng ngươi có quan hệ gì? Tự nhiên có quan hệ Làm bằng hữu, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi Không cần bị người lừa Lời này nói được thiệt tình thực lòng, lại đương nhiên, mang theo lăng rượu rượu nhất quán vô chi không sợ tính nết. Gió đêm đưa tới sơn chi hương khí, phiêu tán ở không trung, là nồng đậm đến cơ hồ có chút thối nát hương vị. Mộ thanh túi đầu nhìn nàng, ta hy vọng lấy ta huyết đổi một ít bí mật. Ý ngoài lời, ngươi không cần xen vào việc người khác. Rượu rượu nhất quán trảo không được trọng điểm, ngửa đầu vẻ mặt tò mò, ngươi huyết rốt cuộc có cái gì đặc biệt, dẫn tới yêu vật cảnh tương truy đổi. Hương khí càng thêm rõ ràng. Tới rồi có chút sặc người trình độ. Mộ thanh nói mới vừa khai cái đầu. Ta huyết thiếu niên ý thức được chính mình làm lăng rượu rượu mang cho đi. Trong mắt hiện lên một tia tức giận. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. Lăng rượu rượu trắng non tay nhỏ ở cái mũi phía trước bánh phiến. Khu khu, nơi nào hoa như vậy hương. Sặc chết người. Mộ thanh lúc này mới lưu ý đến trong không khí mùi thơm ngào ngạt đến gần như sặc người hương vị. Trong lòng đột nhiên cả kinh. Không song, nhất thời đại ý. Toàn thân nhanh chóng căng chặt lên. Tay phải cổ tay cương vòng nháy mắt thoát ra, nhéo vào đầu ngón tay, tay trái một phen sách lên trên mặt đất lang rượu rượu, nhưng đã muộn. Ánh trăng không biết khi nào bị bơi lội mây đen che đậy, trong đại điện rối tay không thấy 5 ngón tay, một chút mờ nhạt đỏ đậm quang, từ dưới chân chậm dài sáng lên. Màu son, đàng hoàng, màu tràng. Đầu tiên ánh vào lang rượu rượu mi mắt, là một cái cổ tay thượng một vòng lại một vòng trầm trọng kim sức, theo sau là một đôi đối ôm ở bên nhau nam nữ bại lộ giao triển thân hình. này này. Đây là, nha, trong mắt phẳng phất bị ớt cây thủy đầm hãi hùng khiếp vía nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại, đà điểu trôn xa giống nhau, bay nhanh một đầu chui vào mộ thanh trong lòng ngực, đầu giống như muốn đem hắn ngực chui ra cái đậu tới. Mộ thanh, chương 42 hồn phách cùng đàn hương, 6, lang diệu rượu cả người đều ở run, bị trợt kinh đến tim đập giống như ra châu trống to bị thùng thùng gõ vang, cơ hổ cảm nhiễm mộ thanh, hắn đem nàng gắt gao nắm hắn quần áo ngón tay bẻ ra, trách mắng là Hoan Hỷ Phật, chưa thấy qua sao? Hắn đối lăng rượu rượu loại này kịch liệt phản ứng có chút kinh ngạc, tuyển nước sông quỷ nhẹ răng trợn mắt, đi lên liền ăn người, cũng không gặp nàng dọa thành như vậy. Hoan, Hoan Hỷ Phật nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại, tim đập vững vàng xuống dưới, nàng không phải không nghe nói qua mật giáo Hoan Hỷ Phật, chỉ là những cái đó điêu khắc chính là thoát ly cấp thấp thú vị tác phẩm nghệ thuật, không giống trước mắt kia thành phiến khiêu chiến nhân thể cực hạn phóng đăng giao cấu, đã không hề mị cảm đang nói quả thực làm người có một loại đầu váng mắt hoa sinh lý mâu thuẫn nàng hiện tại có chút thương hại đoan dương đế cơ một nữ hải tử trong ngậm cả ngày thấy như vậy cảnh tượng ai có thể nuốt trôi ngủ được hảo đều là ma nơ canh mộ thanh xem ở nàng khó được thất thú phân thượng có chút cứng đờ mà vô vô nàng kỳ vọng nàng chạy nhanh lên ai ngờ tay nàng vẫn là gắt gao ôm hắn eo hơn nữa trên người đổ ấm tiệm thăng từ nàng cổ chậm rãi nóng bức ra một cổ say lòng người mùi hoa tới mộ thanh đều không phải là chính nhân quân tử Nhân tà thuật duyên cớ, tâm niệm cũng so giống nhau bắt yêu nhân yêu ớt, hoàn cảnh này với hắn không phải cái gì chuyện tốt, trên mặt hắn lập tức kết một tầng lanh xương, lang Diệu Diệu, ngươi cho ta bung ra. Ta, ta phóng không khai, lang Diệu rượu quả thực mau khóc ra tới. Không biết kia sơn chi hương khí là cái gì ta môn ngoạn ý, hít vào đi về sau tứ chi như ngàn vạn con kiến gầm nạo, không nghe sai xử, trong lòng khô nóng, chăm chảo cào tâm, thấy cá nhân liền tưởng gắt gao ôm, muốn nỗ lực khắc chế chính mình mới miễn cưỡng lưu được thần trí, càng miễn bàn đầu ngón tay tê mỏi đến lợi hại, cả người biến thành một gốc cây dựa thực vật đại hình thố ti hoa. xuyên thư nhiệm vụ người loại này cao nguy thân phận, nên cho nàng giả thiết một cái kim cương bất hoại, ngũ độc không xâm thể chất, như bây giờ động bất động liền chúng chiêu, tính sao lại thế này sao? Hắc liên hoa làm một cái đủ tư cách bệnh tiểu, tất nhiên cũng là có cảm tình thói ở sạch, ai dám hư hắn danh tiết hướng trên người phát, hắn không đem người lay xuống dưới bẩm thây vạn đoạn mới là lạ. Đinh, cao nguy nhắc nhở. Nhân vật Mộ Thanh hảo cảm độ giảm xuống 1. Ding, Cao Nguy nhắc nhở, nhân vật Mộ Thanh hảo cảm độ giảm xuống 2. Ding, Cao Nguy nhắc nhở, nhân vật Mộ Thanh hảo cảm độ giảm xuống 4 năm. Lang Diệu Diệu tâm đang nhỏ máu. Giây tiếp theo, Mộ Thanh thành công mà bẻ ra tay nàng, đem nàng lực đảo, giống khống chế phần tử khủng bố giống nhau, đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng ấn ở đệm hương bổ thượng. Nổ mạnh hệ thống nhắc nhở rốt cuộc ngừng, Lang Diệu Diệu chảy nước mắt trả lời, "Cảm ơn." Mộ Thanh Ngơ ngẩn mà buông ra tay, rượu rượu mệt đến sức cùng lực kiện, trở mình giải thoát mà nằm ngửa ở trên sàn nhà. Mộ Thanh mắt lạnh xem nàng, thiếu nữ gối một đầu rơi rụng hỗn độn tóc dài, hơi hơi hạ mắt, hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy hai má hồng đến khắc thường, cho thấy là chúng nghiêm trọng. Mỹ Hương, hắn do dự một chút, đẩy đẩy nàng, uy, lang rượu rượu lại đột nhiên về phía sau rụt một chút, trong mắt thủy quang lân lân, nửa là khát vọng nửa là cầu xin, thanh âm đều đi điều đừng. Đừng chạm vào ta. Giáo nàng như vậy xem một cái, mộ thanh mới vừa rồi đụng tới nàng đầu ngón tay đều như là bị hỏa liệu đến dường như thiêu lên, trong lòng tà hỏa mấy ngại. Vừa rồi nàng chính mình dán lên tới, hiện tại lại dáng vẻ này, đảo có vẻ hắn phải đối nàng thế nào dường như. Ngoài cửa bóng đêm thâm trầm, ảo cảnh cùng thật cảnh hư ảo quấn quanh, thiếu nữ cứ như vậy gương mặt tưởng đỏ mà nằm ở một đám tư thế khác nhau hoan hỷ Phật trung gian. Tâm tư một phiêu, liền muốn phân thần áp chế, một phân thần liền ngăn không được mà bực bội lên. Lệ khí mọc lan tràn. Một đường đi đến hiện tại, còn không có người nào có thể như vậy quấy nhiều hắn. Ánh mắt rừng ở trên người nàng, lang rượu rượu đã nửa dây rùa ngồi dậy tới, trải vướt lại tóc, theo hàng cúc lụa trắng làn váy thượng ảnh ngược thuần khiết nhất ánh trăng, mà trên mặt là nhất động lòng người mỹ sắc. Trong lòng thô bạo nhanh chóng bị dẹp điên, dây lát biến thành trống dông táo. Không được. Hắn trong lòng mơ hồ có cái hoảng loạn suy đoán, nếu lúc này không mau đao chạm đầy rối từ nay về sau. Sự tình đem không vì hắn sở khống Hắn đem biến thành cái gì bộ dáng Chính mình cũng vô pháp đoán trước Hắn sở trường chống đứng dậy Thả thu yêu bính, cưng vòng ngoánh ngoánh loang loáng Nổi tại không trùng, giống như sung phong tướng quân Bình thường thiếu nữ nhân sinh Cùng bọn họ kỳ quái sinh hoạt sai lệch quá nhiều Vốn không nên có liên quan Hắn sớm đã có một ngàn cái Một vạn cái ném xuống nàng lý do Rời đi, hiện tại cần thiết rời đi Hắn cất bước Đột nhiên hoành ra một bàn tay Kéo lại hắn góc áo. Lăng rượu diệu, diệu ở hư ảo cùng hiện thực chi gian dãy rua, chỉ nhớ rõ chính mình theo bản năng mà kéo lại liền phải trốn chạy mộ thanh. Tiêu kỳ thật cũng không phải sợ hãi, là bị hắn ném ở trên đường cái quá nhiều lần di chứng. Hác liên hoa sắc thật âm tình bất định, nhưng so với trên thế giới này tay không tất sắc chính mình, rốt cuộc là khối miễn tử kim bài. Mộ thanh thật lâu không có phát ra tiếng, rượu diệu, diệu dùng hết toàn lực trận mắt nhìn lên, đúng lúc đối thượng hắn đen nhánh đôi mắt. Cặp kia hát nhuận nhuận đôi mắt không hề ý cười. Tựa hồ ở nghiêm túc mà làm lựa chọn, nghiêm túc chung mang theo hỗn loạn mờ mịt. Con người như băng tuyết bao trùm vùng quê, trắng xóa một mảnh không hề sinh cơ. Nàng trong lòng đột nhiên cả kinh, theo sau chậm rãi buông lòng tay ra. Nàng rốt cuộc không phải mộ dao, không phải mộ thanh trong lòng duy nhất không thể thay thế, cho dù thượng một giây bàn lại cười vui vẻ, cùng chung hòa nạn, cũng bất quá. Cũng bất quá chỉ là thôi bỏ đi. Nàng rút về tay đi, lấy toàn thân sức lực trở mình đưa lưng về phía mộ thanh, đem chính mình xoa thành một đoạn Tóm lại ở trong sách, Phật Đường ảo cảnh một tiết, nàng, liêu Phật ý hề, mộ dao đều ở, cho dù bị ném ở chỗ này, nghĩ đến cũng sẽ có người khác tới cứu. Mồ hôi lạnh theo thái dương quần quận mà xuống, nàng gắt gao nhắm mắt lại, nghĩ thầm, ta xuất diễn rất nặng đâu không hiếm lạ cầu không lương tâm người. Mộ thanh thấy nàng buông tay, trong lòng đột nhiên không còn, một loại chưa bao giờ từng có bực bội cảm tức khắc cập lên trong lòng, trong đầu lại lần nữa hỗn loạn một mảnh, bước chân giống dính trên sàn nhà dường như, như thế nào cũng nhấc không nổi tới. Lang rượu diệu diệu ngũ cảm trì độn đến lợi hại, không chú ý xoay người khi, trong tay háo rớt ra một đoạn bản tay đại sự vật, đùng một tiếng ngã ở sàn cẩm thạch tượng. Mộ Thanh mẩn ra, không lưng nhặt lên. Là làm một nửa trúc chuồn chuồn, trúc tiết chố gai ngược bị tinh tế mài rũ bình, cánh một nửa mảnh khảnh tinh xảo, bên cạnh mỏng đến như lưới dao, một nửa kia vẫn là chỉnh khối tài liệu, chưa kịp điều khắc. Mộ Thanh, hắn đột nhiên mẩn ra, chỉ thấy được nữ hài sơn mắt một bụi nồng đậm lông mi, nàng thanh âm cơ hồ nghe không ra khác thường. Sau này đừng làm cho kia thủy quỷ chơi đến xoay quanh, cùng với nghe nó hạt bẻ, chi bằng trực tiếp đi hỏi người tỷ tỷ. Nàng hữu khí vô lực mà nâng giờ tay chỉ, tựa như nằm ở mỹ nhân trên giường nghỉ tạm lao phật ra, ngữ khí tương đương kinh miệt. Nói xong, cút đi. Lang diệu diệu mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp lông mày, bụng nhỏ co rút, bị hương tận xương, khóe mắt đã nhiễm đỏ bừng nhăn sắc. Nàng miễn cưỡng bưng miệng song trang bức lời kịch, dây tiếp theo liền một đầu rơi vào vô hạn trong bóng đêm. Mộ Thanh mở mịt nhìn nàng ngón tay theo bản năng mà dọc theo trúc chuẩn chuẩn côn nhi vớt ve đi xuống, sờ đến vài đạo khắc ngân. Đối với quang vừa thấy, từ thượng đến tiếp theo bút một tạc mà có khắc hai cái siêu siêu vẹo vẹo tự tử kỳ. Xuống chút nữa, không biết là cái gì sao đồ vật hồ thành một đoàn. Hán mặt vô biểu tình mà vớt ve, phân biệt ra tới, đó là cái bị người lung tung đổ rất đào tâm. Lại tựa hồ là cảm thấy như vậy xấu hổ và giận dữ mà đối đãi đào tâm thô lỗ quá mức. Với phía dưới lại nhẫn mại tính tình khắc lại nho nhỏ một đóa năm cánh hoa, hoa mai, ta giúp ngươi sửa lại, làm tốt trả lại ngươi, làm tốt trả lại ngươi, tử kỳ. chợt gian, ngực một trận kỳ dị bén nhọn đau đớn, thật giống như này vài đạo khắc ngân, đau đau đều là từng nét bút khắc vào hắn trong lòng, lại thâm lại trọng, thẳng bắn tué ra một đường huyết châu Lăng diệu diệu mơ mơ màng màng tỉnh lại khi, kinh ngạc mà phát giác chính mình ghé vào mộ thanh trên lưng chút mũi là hắn cổ áo bay ra một chút như có như không hoa mai hương. hắc liên hoa này một đường đi được có chút chật vật. Lang diệu diệu người này, thoạt nhìn nhỏ dài tinh tế, bối ở trên lưng đảo thật là không nhẹ, giống tòa sơn giống nhau đè nặng hắn, ép tới hắn mỗi một bước đều làm đến nơi đến chốn. Thu yêu bính ngân quang lấp lánh, ở phía trước mở đường, tả hưu tượng đất liệt buồn máu mồm to, trần như nhộng mà hướng lên trên phát, còn chưa gần hai người thân, liền bị cương vòng đánh đến bùn đất bắn té, hóa thành một quán nước bùn trượt xuống dưới đi phía trước đen nhìn nghị một mảnh, không biết có bao nhiêu hoan hỷ phật chặn đường. Trên mặt đất yêu vật máu tươi hối thành dòng suối nhỏ, hắn đạp lầy lội thi thể mà qua, quả thực như là một chân thâm một chân thiện mà đi ở cánh đồng tuyết. Lang diệu diệu đỉnh đầu đau nhức, hoàn thật lâu mới cảm thấy mới trời đất quay cuồng mà hoàn hồn. Phát giác trong miệng hàm một quả tròn xoay hạt châu, nghe không đến lúc trước kia cổ nồng đậm mùi hoa vị. Đây là cái gì? Bên hai hong mà một tiếng, hệ thống nhắc nhở, vật phẩm trúc chuẩn chuẩn đã sử dụng. Nhắc nhở xong. Lăng Diệu Diệu ngẩn ra, chợt tim đau như cát, rát rưởi hệ thống, như thế nào còn không có khắc xong liền cấp dùng. chùa Hương Thiện đã phi chùa Hương Thiện, thật dài đường đi lệ quỷ phục với hai sườn, phát ra líu lo cười quái dị thanh, bùn bồ bù tắt giữa mày sinh yêu khí, dưới chân đều là tà mị. Mộ Thanh mặt giật mình, thật dài lông mi buông xuống, ở hơi hơi nghiêng đầu quan sát lăng Diệu Diệu mặt, nàng lập tức nhắm mắt lại giả bộ bất tỉnh. Mộ Thanh nhẫn mại bị háo đến mức tận cùng, nếu trên lưng nữ hài bất tỉnh nhân sự. Hắn cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Tay trái một sấp phù chú một chữ bài khai, huyền phù với không trùng, giảo phá tay phải ngón trỏ, trước tiên ở rượu rượu trên môi nhẹ nhàng một chút, lại lấy dính đỏ tươi máu ngón tay vì bút, từ hưu hướng tả, bay nhanh viết qua đi. Rượu riệu làm hắn điểm một miếng huyết, không cẩn thận ăn vào đi một chút, lưỡi tức khắc tiêm đôi đầy mang theo mùi thơm lạ lùng ngậm nhị. Thiên, cư nhiên có người huyết là ngọt. Những cái đó thủy quỷ muốn huyết, không phải là đem mộ thanh huyết đường mật trong đi. Lung tung nghĩ. Theo bản năng còn tưởng vươn đầu lưỡi đi liếm, Mộ Thanh đột nhiên quay đầu lại, hung hăng nói: Đường ăn. Lời còn chưa dứt, chữ bằng máu đã xẹt qua 10 tới trương giấy vàng, đầu bút lông hung hăng một đốn, ngón tay rời đi. Những cái đó phủ chú thật mạnh run rẩy vài cái, giống bị giải khai bài, trận chiều bốn phương tám hướng bay đi. Nhất thời, cuồng phong gào thét, cực đại chùa Hưng thiện tựa như bị gió thổi động giấy phong ở, trương lên mà đâu ở phong. Cửa sổ kịch liệt lay động, phản phất dây tiếp theo liền phải bạo liệt hai thật lớn tượng Phật phát ra ong ong chấn động thanh, cống phẩm trên bàn giá cắm đến, lơ hương, nhanh như chớp mà lăn xuống đầy đất. Hồng quang trợn tràn ra, cùng với thân thể nổ tung xé rách thành, vô số mất tiếng sắc nhọn thanh âm hết đợt này đến đợt khác, tựa như có mấy trăm cá nhân nỗ lực loạn trọn mau tan thành từng mảnh cũ xưa cái giá giường, làm nhân tâm tóc run. Hai người đầu tóc cùng ống tay áo bị cuồng phong thổi, phiêu ở không trung nhộn nhạo không ngừng. Lang rượu rượu cẳng chân bụng run lên, nhắm mắt lại, chỉ có thể nghe được bền thay hô hô tiếng gió. Ký ức phản phất về tới huyển giang trên thuyền kia một ngày, thiếu niên nổi tại không trung, ống tay háo như điệp cánh dôi thân, hồng quang cả phòng, năng đến người mí mắt phát đau, liền tiếng gió đều phản phất giết chóc dao nhỏ. Phản viết phủ. nàng không xem mộ thanh mặt cũng biết, hắn lại sử tà môn ma đạo. Chương 43 hồn phách cùng đàn hương, 7. Phong đình lãng ngăn. Lăng rượu rượu nửa mở mở mắt, kinh dị phát hiện, tượng đất phần còn lại của chân tay đã bị cột xếp thành tiểu sơn, phân loại hai sườn hắc liên hoa tựa như một con thuyền tàu pha băng, cho bọn hắn không chút nào cố sức mà thanh ra một cái quang huy đại đạo tới. Nàng hít hà một hơi, suýt nữa đem trong miệng hạt trâu nuốt tiến trong cổ họng, nhất thời sặc, liền điên cuồng mà ho khăn lên, phi mà phun ra. Khu khu khu! Này! Đây là cái gì? Mộ thanh quanh thân hồng quang tạm nghỉ, giữa mày lệ khí chưa tiêu, trở tay hung hăng một phách nàng đuổi, ăn vào đi. Này một phách không chút nào thương hương tiếc ngọc. Cả kinh lăng rượu rượu lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hàm vào trong miệng, trong lòng thùng thùng thẳng buồn trồn. Ngọt ngào huyết không cho nàng ăn, này cái gì vị cũng không có hạt châu cưỡng bách nàng ăn, cái gì thế đạo. Nàng đốn một lát, hàm chứa hạt châu mơ hồ không rõ hỏi, ngươi, không phải muốn đem ta ném xuống sao? Mộ thanh trầm mặc sau một lúc lâu, hung hăng nói, ngươi lại nói nhiều, ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống. Lăng rượu rượu im tiếng, nàng đã nhìn ra, hắc liên hoa cứu nàng. Nhất định là đã trải qua bách chuyển thiên hồi tâm linh lộ trình Đang ở đối chính mình không nên có nhân tử giận dối đâu Vậy ngươi phóng ta xuống dưới Ta Ta chính mình đi thôi Nàng thật cẩn thận mà liếc mộ thanh cái ốc, Xoay hai hạ Vốn định từ trên người hắn trượt xuống dưới Lại phát giác thân thể của mình cương thành một chỉnh khối thạch tượng đáp Đừng nói đi đường Liên vặn cái này động tác cũng vô pháp hoàn thành Đại kinh thất xác Ta như thế nào không động đại nổi Đầu góc vừa chuyển Phản ứng lại đây Bi vẫn mà quát. Ngươi lại cho ta trên lưng dán kia quỷ lá bừa. Mộ Thanh dừng một chút, cưỡng chế tức giận giải thích nói: thân thể của ngươi liền mị hương đều chống cự không được, trong miệng hàm Thanh đan, lại rán một trương định thân phủ mới miễn cưỡng chấn được. Hiểu sao? Lăng rượu Diệu đổi xuống dưới. Úc! nguyên thân thật là nhược, nhược đến nhân thần cộng vẫn nung nỗi, xuyên thương người khiêu chiến yếu ớt như nàng, thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cầm triệu Thái phi ngọc bài, liền phải thế nàng tìm được xá lợi tử. Hiện tại nàng muốn tìm. Lại thành này phúc tuấn dung, mộ thanh lại là cái có tâm xem diễn. Nay đến tìm được ngày tháng năm nào đi. Tính tính thời gian, hẳn là đã qua canh hai, khi nào mới có thể cùng vai chính đoàn hội hợp. Ai, mộ thanh? Diệu diệu nhất chịu không nổi tử khí trầm trầm đường dài. Dĩ vãng đi ra ngoài chơi, ngồi ở phó giá thượng lại nhải phòng ngừa tài xế ngủ chuẩn là nàng. Nàng thanh âm lại giòn lại lượng, cho dù ép tới rất hấp, cũng giống chuông bạc vang nhỏ, lại mỏi mệnh trên đường đều là hoàn thanh tiếu ngữ. Nàng chắc chắn tâm tư tìm người ta nói lời nói thời điểm, phá lệ vô chi không sợ, ngươi có biết hay không có loại sâu mắt mù, vì phòng ngừa lầm thực chính mình hại tử, tiểu sâu vừa xuất thế, lao sâu liền phân bố một loại chất lỏng cho nó bôi trên trên người, dựa khí vị phân biệt, ngươi vừa mới có phải hay không cũng. Mộ thanh quay đầu lại lạnh lạnh mà hoành nàng liếc mắt một cái, con thỏ ghé vào hắn trên lưng, lông xù xù nhung đầu ở hắn cổ gian qua lại cọ sát, trong miệng không biết nói bậy bạ gì đó ngọn ý, lại cứ hắn một cái không chú ý toàn nghe vào lỗ tai. Có loại sâu đôi mắt mắt ngủ. Nàng đây là nói ai đâu? Dĩ vãng hắn cùng Mộ Dao ở bên nhau, tỉ tỉ mở miệng ngậm miệng thuật pháp đạo nghĩa, gặp qua nhà khác cô nương cũng đều nói chút phong nhã việc, tới rồi nàng nơi này, mọi chuyện đều khác thường. Hắn có khi thật sự nghi hoặc, Lang Diệu Diệu thật sự là dưỡng ở khuê trung đại tiểu thư, không phải sơn dã trong rừng trúc cái gì động vật thành tinh. Đừng nóng giận sao Diệu Diệu dừng một chút, thật dài thở dài một hơi, thổi hắn cổ một trận ngứa. Ta không phải cố ý đem ngươi nói thành lão sâu, ta chính là tò mò. Hắn ánh mắt nặng nề, thế nhưng có chút buồn cười, trên người nàng có một loại phiếm ngu đần thông minh, làm người không thể dễ dàng vọng hãng ngắt lời. Phản viết phủ vừa ra, khó có thể tự không chế. Ngươi vừa rồi nếu là liếm rất ta huyết, ta ra tay không biết người, ngươi khả năng sẽ chết. Diệu diệu nghĩ thầm, kia chẳng phải là đoán đúng rồi bái. Cố lộng huyền hư. Bất quá, ta như vậy đại một khuôn mặt. Ngươi làm đánh dấu vì cái gì phi đổ ở ta ngoài miệng, làm ta một cái không chú ý ăn đến trong miệng, ngươi còn mắng ta. Mộ thanh quay đầu lại thoáng nhìn nàng run rẩy lông mi, mới vừa tiêu rớt hỏa lại lần nữa hoành ra, trong phút chốc lan tràn toàn thân. Vì cái gì huyết châu bính ra khoảnh khắc, đối với kia một chương trắng nõn mặt, cố tình hướng nàng đỏ bừng trên môi một chút. Vì cái gì? Luôn có chút sự tình phát sinh khi chỉ một cái trước mắt, không thể tê cứu. Nếu muốn cưỡng chế tê cứu, thế nào cũng phải khiến người táo bạo không thể. Ngươi nói quá nhiều. Lăng rượu rượu rác cha ra hắc liên hoa trong giọng nói bực bội, trong lòng đốn minh, chính mình lại dâm tuyến. Trước mắt cái này mấu chốt có chút mẫn cảm, làm từ từ dâng lên nốt chu sa, muốn một chút thay đổi rất người khác trong lòng bạch nguyệt quang, tiến thêm một bước nước chạy thành sông, lui một bước thất bại trong găng thức, mọi chuyện đều phải phá lệ cẩn thận. Huống hồ nàng hiện tại còn căn bản không có cái này tự tin. Phong cách vừa chuyển, một giây đồng hồ cắt thành tư xuân thiếu nữ, đúng rồi Ngươi nói mộ tỷ tỷ bọn họ có phải hay không cũng sẽ bị này mị hương ám toán A. Nghe thấy mộ giao tên, mộ thanh tâm lập tức nhắc lên, lại một nghĩ lại, liêu phất y cùng mộ giao đều là kinh nghiệm phong phú bắt yêu nhân, cho dù có người chúng chiêu, kia cũng chỉ sẽ là yêu ớt đoan dương đế cơ. Giây tiếp theo, lang rượu rượu thanh âm quả nhiên vang lên, nghe vào trong thai chua lỏm, vạn nhất đoan dương đế cơ ỷ vào chính mình chúng mị hương. Đối với liêu đại ca động tay động chân, chiếm liêu đại ca tiện nghi làm sao bây giờ? Hắn như vậy ôn nhu người, tất nhiên sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó. A. Khắp người Phảng Phất trong nháy mắt bị con kiến bò đầy người, kia một cổ không chịu nổi cảm giác nháy mắt thổi quét mà đến. Mộ Thanh, nàng cảm giác được chính mình đang ở nước mắt giàn rủa. Mộ Thanh có chút xuất thần mà nhìn trong tay phụ chú, lông mi là túm xuống dưới, hắn vừa rồi nghe được một nửa, như thế nào liền một cổ ta hỏa thẳng đỉnh đỉnh đầu, không chút suy nghĩ, xoẹt mà một chút liền đem nàng trên quần áo lá bùa cấp xé. A. Ngươi mau cho ta dán trở về rượu rượu vô pháp tự không chế mà ở hắn trên lưng vật lên, tựa như một cái bị bạch phấn dụ hoặc nghiện, quân tử, trên trán bỏ mãn mồ hôi lạnh, có ngươi làm như vậy bằng hữu sao? Mộ Thanh nhẹ nhàng nửa quay đầu, mắt lạnh đem nàng nhìn, hiện tại thoải mái sao? Rượu riệu nâng lên mắt, lông mày thượng đều là ướt lục cục, khó có thể tin, ngươi nói cái gì? Hắc Liên Hoa hơi hơi mỉm cười, thủy nhuận nhuận mắt đen sâu không thấy đáy, ngự khí hết sức ôn nhu, thoải mái liền sống yên ổn chút. Nay dọc theo đường đi Lang rượu rượu quá đến phi thường xuất sắc. Mị hương tận xương, nửa chết nửa sống, cố tình trong miệng còn hàm chứa một viên kim đan, treo nàng, hôn bất quá đi. Mơ mơ màng màng gian xuất hiện ảo giác, hoàng hốt thấy trong không khí xuất hiện nguyên thân mặt, tối tăm mà cười nhạo nàng, phảng phất đang nói, không biết tự lượng sức mình. Thực xin lỗi, ta không bao giờ mà ngươi. Lang rượu rượu nhìn nàng nước mắt nước mũi giàn giụa, vươn một bàn tay hư không đi bắt, tưởng cùng nàng nắm bắt tay, huynh đệ, ngươi thảm a, gả cho loại người này. Ngươi quá thảm. Mộ Thanh Thai thính mắt tinh, cảm giác được sau lưng sột sột soạt soạt động tĩnh, căng thẳng thần kinh. Lang Diệu Diệu so với hắn trong tưởng tượng kiên cường, dọc theo đường đi an tĩnh đến giống một khối tử thi, vô pháp khống chế nước mắt xoạch xoạch mà dừng ở hắn trên lưng, lại chết sống cũng không chịu cổ họng một tiếng. Lúc này, hắn nghe thấy nàng đột nhiên bắt đầu lẩm bẩm lẩm bẩm nói cái gì đó, bước chân một đốn, dựng lỗ thai nghe, chỉ nghe thấy nàng hừ hừ nói, Lang ngu, thực xin lỗi, ta không bao giờ mà ngươi" Mộ Thanh ngẩn ra, hơi hơi nghiêng đầu, sợ nàng thật là khó chịu được mất trí, còn Cố Tình điên điên, tưởng đem nàng đánh thức. "Ngươi mắng chính ngươi làm cái gì?" "Này một điên không quan trọng." Lang Diệu Diệu chính hôn hôn trầm chậm, miệng một trường, trong miệng thanh đan lệch cạch một tiếng rất trên sàn nhà, nhanh như chớp, trong bóng đêm lan xa. Oa, Lang Diệu Diệu chỉ một thoáng trước mắt tối sầm, hoàn toàn xỉu qua đi. "Mộ Thanh!" Hắn lập tức căng thẳng phía sau lưng, thế nhưng có chút vô thố. Thật là tìm đường chết. Trên người hắn thanh đan cũng là cứu cấp rủng, mảnh đất hoang vu, hắn nơi nào lại đi lộng một viên thanh đan tới. Hắn do dự một lát, lùn hạ thân tới, tưởng đem lăng rượu rượu đặt ở trên mặt đất. Ai ngờ thiếu nữ một cái hồi quang phản chiếu, tỉnh lại, hai má ửng đỏ, hai mắt sáng lấp lánh, đôi đầy nước mắt, gắt gao giữ chặt hắn tay háo, sợ hắn có điều động tác, từ trên mặt đất nhặt, ta mới không cần ăn. Này trên mặt đất nhưng tất cả đều là yêu quái hải cốt cùng máu, tới tới lui lui làm cho bọn họ dẫm lên mấy tranh không biết thành cái cái gì quang cảnh. Mộ Thanh quay đầu cùng nàng nhìn nhau sau một lúc lâu, xác nhận nàng trong thần sắc kháng cự là nghiêm túc, đã là làm nàng lăn lộn đến không có tính tình. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Qua bên kia. Nàng tay một lòng tay, lăn lộn bùn rủn cánh tay cùng chân, cường căng một hơi, thập phần tự giác mà ghé vào Mộ Thanh trên lưng, một tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, phảng phất sợ con ngựa hất chân sau, đem nàng đá xuống dưới trong điện kim thân đại tượng Phật Chấn, chấn được yêu tả. Tia tòa tượng Phật, chính là toàn bộ chùa Hương Thiện thật mạnh cung điện nội cung phụng thần tượng trung quý trọng nhất một tòa. Hoàng gia vung tiền như rác, dung vàng 10 chế tạo một tòa huy hoàng nhất, nhất chấn động thần linh chân thân. Mỗi lần triệu thái phi tiến đến chùa Hương Thiện, đầu tiên đều phải đi chính điện thăm viếng. Thế gian văn vật, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mặc dù chùa Hương Thiện lại tà, như vậy trầm trọng vàng 10 ở bị một bút một bút điều khắc xuất thần thánh mặt mày nháy mắt, vận mệnh chú định cũng lây dính thượng linh hoạt kỳ ảo phật tính, bất động thanh sắc, phù hộ chúng sinh. Bọn họ không biết, chính là tại đây tòa tượng Phật trước, Đoan Dương Đế Cơ thất khiếu xuất huyết, Triệu Thái phi hoảng loạn bên trong từng nghe thấy cái kia lại tế lại mất tiếng thanh âm truyền đến. "Tín nữ Triệu Thấm Như, ngươi có phải hay không bái sai địa phương?" Án trên bàn hai ngọn ánh đến, quang minh lộc lẫy. Diệu diệu rửa vào bàn thờ bên, trên mặt đỏ bừng chậm rãi rút đi. Chỉ cần ngửa đầu nhìn lại, liền sẽ nhìn đến kia tòa kim thân đại Phật như núi nguy nga sừng sững, ánh mờ nhạt ánh lửa, kim quang lộc lẫy. Nó lấy một cái hơi nghiêng góc độ Từ bi mà quan sát chúng sinh muôn nghìn. Diệu diệu dựa vào chân Phật Biên, trong lòng một mảnh bình tĩnh, rất có loại lương dựa đại thụ hảo thừa lương tư vị. Mộ thanh, ngươi như thế nào bất qua tới. Thiếu niên một người đứng ở trong điện, như là hư hư một đạo hắc hát ảnh, là thế gian nhất không thể nắm lấy du hồn, thẳng đến gió thổi động hắn trên đầu dây của tóc, lúc này mới bằng thêm vài phần người thiếu niên sinh động. Hắn nghe vậy chậm rãi quay đầu, đến gần nàng, tựa hồ cảm thấy được cái gì, không hề tôn kính chi ý mà ngửa đầu nhìn qua Phật tổ mặt mày nhân từ túc mủ, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Lang rượu diệu, diệu hoài nghi chính mình ngủ thay, thế nhưng nghe nói sau lưng thứ gì ở chấn động. Loại này thanh âm, tựa như sắp sửa ấp ra tiểu cây trứng, đỏ lên cực nóng, lo sợ bất an. Đợi cho thấy mộ thanh thần sắc, nàng miệng mới chậm rãi mở ra, giống như thạch hóa quay đầu lại nhìn lại. Các các các cac. Tượng Phật đang ở lấy một cái phi thường mau tần suất rung động, phảng phất bên trong có thứ gì đã chịu mãnh liệt cảm ứng. Lăng rượu rượu trừng mắt mộ thanh, đây là, đây là, mộ thanh hiếp mắt nhìn tượng Phật, tươi cười không hề độ ấm, tà vật, thật đúng là đối đồng loại mẫn cảm đâu. Chương bốn mươi tư hồn phách cùng đàn hương, tám, hát liên hoa nhưng thật ra có vài phần tự mình hiểu lấy, chỉ là thời buổi này, tà vật thấy tà vật, cũng lưng chào hỏi một cái. Diệu rượu một mặt ngưỡng mộ thanh chạy đi, một mặt chú ý tới trên cổ tay hắn chạy xuống thu yêu bính nhất ở trong tay, nhìn không được lông tơ dựng ngược, người muốn làm sao? Ngươi không cần đối Phật tổ bất kính. Lời còn chưa dứt, Thu yêu bính đột nhiên đánh ra, thẳng đảo tượng đắp đầu mà đi. Lang diệu diệu, A Di Đà Phật, Hắc hát Liên Hoa một người làm việc một người đương. Mộ Thanh Thần sắc dị thường nghiêm túc, hắn động tác cực nhanh, giống như báo tô xâm nhập, ở Thu yêu bính bay đi đồng thời, một sấp lá bùa một mạn, ở không trung bài khai, nương vết thương cũ khẩu một chút huyết, chỉ tới kịp cắt một hành, những cái đó lá bùa liền nhanh chóng hình thành cái vòng dây giống như răng trận mắt chó dữ. Lại như một vòng núi tên nhọn, hung hăng hướng về tượng đắp công tới. Đáng thương hoàng thất kim thân tượng đắp đầu chân bị vây bốn bề thù địch trong nháy mắt đã chịu vô số công kích kim quang phượng ra thẳng vào người mắt diệu diệu bản năng sở trường cánh tay ngăn trở đôi mắt. Nguyên Lai ngươi thấy ta không phải hư phấn mộ thanh khỏe mắt hơi hơi đỏ lên trong mắt nhảy động sôi trào sắc ý có chút không thú vị mà chậm rãi dập tắt, là sợ hại à diệu diệu mở to mắt trận này chiến dịch mau đến ngoài dự đoán. Trước mắt chỉ dư vài sợi sặc người sương khói. Đại điện trung lại khôi phục tĩnh mịch. La yêu vật quá yếu, vẫn là mộ thanh quá cường. Hoặc là? Tượng đắp đâu. Dương mắt vừa thấy, cơ hồ bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, vàng mười tượng đắp chặn ngang chặt đứt. rách nát nửa người dưới lẩu cái miệng to, bên trong thế nhưng là trống rỗng, có một cái mơ mơ hồ hồ mang theo góc cạnh bóng dáng. Diệu diệu tho lại gần xem, nương ánh đến ánh sáng nhạt, mơ hồ có thể thấy được đó là một cái hồng sân hộ. Hồ. Lại tinh tế vừa thấy, hộp phần ngoài chính là da châu bao vây, bởi vì thời gian quá lâu, da hư thối bong ra từng mảng, có vẻ loang lổ bác bác. Nàng trong ngực một trận tim đập, bò lên trên bàn thờ, không lưng đem kia hộp đem ra, hô mà một tuổi, dày nặng cho bủi phi khai, khắp nơi khởi vũ. Hai người liếc nhau. Mộ thanh không hề hứng thú mà hướng trên tay nàng liếc liếc mắt một cái, mở ra bãi, đây là triệu thấm như muốn xá lợi tử. Diệu diệu run rẩy xuống tay đem này mở ra, hộp không có khóa lại chỉ là cảng ra ma phá, có chút gì sắc ở, khai gặp thời trở, phát ra một tia cảo tâm kéo cái thanh. Hoàng lụa bố thượng nằm hai quả đèn tuyển hòn đá nhỏ, diệu diệu nhìn không được vọng hắc hát liên hoa, đây là xá lợi tử. Mộ Thanh cũng nhìn nàng, xem ta làm cái gì, ta cũng chưa thấy qua xá lợi tử. Đột nhiên mu bàn tay chợt lạnh, chợt có một đạo hắc hát ảnh từ hộp trung phút chốc mà nhảy ra, rơi xuống đất biến thành một người bộ dáng cung bối, bay nhanh mà chui vào lùi bại tượng Phật sau lưng tường nội. Nàng đột nhiên bị hắn hướng bên cạnh lôi kéo, mộ thanh hấp tấp nói, trước đừng theo tới. Ngay sau đó vèo một tiếng, rượu rượu đôi mắt một hoa, mộ thanh đã đuổi theo kia hắc ảnh mà đi, biến mất không thấy. Tượng Phật sau lưng trên tường có một cái sóng nước lóng lánh hình tròn đại động, bên kia hình như có mây trôi phiêu diêu, xem không rõ, hiển nhiên là cái ảo cảnh kết giới. Uy nàng vô vô vách tường, vách tường là thành thực. Vừa rồi kia một chút, là yêu vật quá yếu, vẫn là mộ thanh quá cường, cũng hoặc là căn bản là cái thỉnh quân nhập đúng bấy dập mộ thanh sinh ra vừa bãi tự phụ trí tử địa rồi sau đó sinh núi đao biển lửa cũng làm đường bằng phẳng đối với hắn bấy dập cùng khiêu khích đều giống nhau là mời chỉ có phó ước một cái lộ kia nàng đâu tìm lại được là không truy diệu diệu tâm một hành nàng đem hộp bông đem hòn đá nhỏ lấy khăn tay một bao suy ở trong tay háo bước lên bàn thờ một đầu chui vào viên đậu liêu phất ý gì thể lực đang ở bay nhanh tiêu hao trong rừng cây xương ngủ thật mạnh Thanh lênh anh trang chiếu đầy đất lá rụng, xương trắng như miên vân nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mà phiêu đảng, chiền người mắt. Nếu chỉ có hắn cùng Mộ Giao một đường cầm tay mà đi, đảo còn hảo thuyết, chỉ là trên lưng còn có một cái Trúng Mị Hương Đoan Dương đế cơ, dọc theo đường đi muốn người lưu ý chiếu cố. Liêu Đại Ca Đoan Dương hai má đỏ hồng, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, Liêu Phất Y li cảm thấy có chút khó giải quyết, nửa quay đầu lại đi, làm sao vậy? Điện hạ. Đoan Dương ở hắn trên lưng xoắn đến xoắn đi, dần đến Mộ Giao sắc mặt càng hắc. Buồn cung. Buồn cung thật sự rất khó chịu. Điện hạ thả Nhẫn Nhẫn liền mau tới rồi. Điều kiện không tốt, đành phải sáng tạo điều kiện. Mộ Dao trên người mang theo thương, loại này thời điểm, bất chấp nam nữ đại phòng, quân thần có khác, Liêu Phất y để con nàng, cho nàng trong miệng uy một viên thanh đan, mềm nhẹ mà dặn dò nàng hàm chứa. Đoan Dương trên mặt gió thả mưa sầu, chúng ta phải đi đi nơi nào? Liêu Phất Ý giật thần sắc kiên định, hồi cung đi. Nhưng mà, trước mắt mênh mang một mảnh xương trắng. Không biết con đường phía trước thế nào, mộ giao thoáng nhìn thô tráng trên thân cây kia đạo quen thuộc hình thoi khắc ngân, nhìn Liêu Phất ý để thở dài. Lại đi trở về tại chỗ. Cũ chùa sớm đã thành ác quỷ đại bản doanh, hai người không dám chậm trễ, một đường đánh tới, thật vất vả mới cứu ra bị dọa rất nửa cái mạng Đoan Dương đế cơ, lại làm đế cơ chúng mị hương, luôn cuống tay chân hết sức, vô ý một chân bước vào cái này ảo cảnh. Ảo cảnh chung luôn là như vậy một tháng đêm, Đoan Dương dọa sợ, đối với thời gian trôi đi không hề cảm, bọn họ lại biết bên ngoài khả năng đã qua một ngày hoặc càng nhiều bắt yêu nhân phụ chú đối với lệ quỷ hế vật làm nhiều công ít Liêu phất y cùng mộ giao trên người phụ chú liền ở lần lượt tiêu hao có ích đến không sai biệt lắm nếu là có lợi nhuận cũng không đến mức mặc kệ đoan dương đế cơ vận thành bánh quai trèo nhi dưới chân bỗng nhiên chợt lạnh hai người cảnh giác về phía hạ nhìn lại nguyên lai là một con lửng bay nhanh cỏ qua liêu phất y lì gõ áo đạp lên lá rụng sát sát sát mà xẹt qua đi mộ giao cảm thấy một trận tinh thần căng chặt hạ choáng váng Giờ phút này đột nhiên thả lỏng, có chút mê mang mà tưởng, ảo cảnh cũng sẽ có lửng sao. Đoàn dương đế cơ sớm như chim sợ cành cong, đem vùi đầu ở liêu phất y hề cổ, sợ tới mức hét lên, đó là cái gì? Liêu phất y làm nàng kêu đến ù thai, cố nén choáng váng vô vô nàng cánh tay, không có việc gì, không có việc gì, là động vật. Lời còn chưa dứt, kia lửng quay đầu, dây lát gian biến thành một đoàn cuộn tròn hấp ảnh, rồi thân tứ chi đứng lên phương hướng liêu phất y hề sông thẳng lại đây. Phất À. mộ giao cùng đoàn dương đồng thời hét lên. Liêu Phất Y thì thật sự thực xui xẻo. Nếu hắn chỉ có một người, run triển tay háo, thân khoác ánh trăng, yêu ma quỷ quái, không thể gần người. Cố tình hắn giờ phút này có một cái tay chói gà không chặt, gặp chuyện chỉ biết thét chói hai đế cơ. Hắn nhất thời thi triển không khai, lại sợ nhảy khai đi, kia đổ vật sẽ nhân cơ hội bắt đi đoàn dương, chỉ phải cắn răng. Chính diện đối với kia hắc hát ảnh, sinh sôi bị một kích. Kia hắc hát ảnh là cá nhân. Cấp thấp yêu vật là tuyệt đối sẽ không như thế tinh chuẩn mà công kích bắt yêu nhân yếu đất điểm liếu phát y thì mềm mại eo bụng liên quan hắn ngăn cả tay đã bị hắn dùng đao kiếm hắc khí tinh chuẩn mà thọc đi vào mộ dao đôi mắt đều đỏ một hồi tạc hỏa hoa từ lòng bàn tay nhảy nước như rời non lấp biển chi thế một đường tạc đến trước mắt thẳng đốt thành một mảnh tương ấm kia hắc hát ảnh tựa hồ thực sợ hãi hỏa cả người lông tóc đều tạc lên về phía sau lùi lại vài bước cơ hồ tiêu tán thành một mảnh khói đen ở cách đó không xa lại lần nữa tụ lại lên cùng lúc đó, mộ dao góc váy phẳng phất quét khởi tuyết trắng, xoay tròn mà đến, che ở liêu phất y lìa trước người, bốn năm phiến phủ chú tự lòng bàn tay một phách, hướng tươi hắc ảnh phiên đi ra ngoài. liêu đại ca, liêu đại ca, đế cơ khàn cả giọng mà hét lên. liêu phất y gì thân bị trọng thương, bạch y gì thượng tràn đầy máu tươi, mắt thấy muốn không đứng được, hắn môi sắc tái nhợt, cường chống một hơi đem nàng đặt ở trên mặt đất, chỉ nói, không có việc gì, điện hạ, không phải sợ. đoan dương đem hắn ôm vào trong ngực. Nước mắt lưu đến càng thêm mãnh liệt. Mộ Dao nghe thấy Đoan Dương sắc nhọn tê, nhất thời tâm loạn như ma, chỉ là quay đầu lại coi chừng trong ngáy mắt, phía sau kia hắc ảnh bay nhanh mà vươn một cây thứ, tựa hồ là chuyên chờ nàng thất thần. Bang! Nghìn cân treo sợi tóc khi, một cái hỏa hoa, không thể gọi là hỏa hoa, quả thực là một đoàn mãnh liệt hỏa cầu nháy mắt bạo liệt mở ra, hỏa cầu nội hạch là lánh khốc màu lam, ngoại chu là mang theo vân màu cam, như thế viến lệ mà lực sát thương thật lớn. Hát ảnh làm này hỏa cầu thanh mà mà một tạc, phát ra một tiếng kinh thiên động địa hí vang, hí vang âm cuối, mơ hồ nghe ra một người nam nhân rít gào hò hét hương vị. Đây là đào hình oán linh. Mộ thanh góc áo tung bay, kinh khởi đầy trời lá rụng, khô bại đánh cuốn lá rụng bị thật lớn lực lượng chạy xéo ra tới, hình thành một đạo lốc xoáy, đem này vây quanh ở trung gian, chịu đựng không được này mãnh liệt phong, ở không chung mất tiếng mà vỡ thành một phấn. Lại đến chậm một bước, hậu quả không dám tưởng tượng Mộ Thanh Tuyết trắng mặt tại đây loại tình cảnh chung có vẻ phá lệ âm trầm, hắn xa xa nhìn trên mặt đất huyền phù hắc hát ảnh, đen nhánh đáy mắt một mảnh túc xác, tiếp theo chạy a. Không trung xương đen thật lâu không thể thành hình, tựa như một cái bị tạc phá tướng, bụng mặt không người, Oán độc mà nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, xôn xao mà tiêu tán ở không trung. A tỷ, người không sao chứ? Mộ Thanh xoay người lại khoảnh khắc, toàn thân lệ khí thu cái sạch sẽ, nháy mắt biến thành ngoan ngoãn nghe lời thiếu niên lang. Đôi mắt hồng hồng mà chạy tới rắc quá mộ dao tay, thấy mặt trên vài đạo nhật nhạt hoang ngân, kinh dị mà kêu lên, ngươi bị thương. Một bên đang ở suốt huyết nhiều liêu phất y rể. Mộ dao ngơ ngẩn mà nhìn đệ đệ, trong lúc nhất thời đã quên rút về tay đi. Hắn lên sân khấu đột ngột lại kinh người, buộc phát ra lực lượng, là nàng chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ tưởng tượng cái này đệ đệ có thể có được. Trên người hắn hơi thở, đã không thể dùng yêu khí dạy đặc tới hình dung. Là bởi vì dính yêu vật huyết sao? Vẫn là các ngươi còn thất thần làm cái gì? hét lớn một tiếng đánh gãy nàng suy nghĩ, đoan dương đế cơ khóc đến đôi mắt đều sưng lên, gắt gao ôm mất đi ý thức liêu phất y lì, liêu đại ca đều sắp chết, các ngươi còn đứng ở chỗ này nói chuyện tiếm. mộ giao đại kinh thất sắc, nào qua đi muốn xem liêu phất y miệng vết thương, làm phẫn nộ đoan dương một phen xóa sạch tay, đều tại ngươi. nàng chuyển hướng mộ thành, còn có ngươi. mộ thanh sắc mặt trầm xuống, bị mộ giao giữ chặt, khuyên đủ, á thanh. mộ giao mạnh mẽ chịu được khuất. Ôn Tôn nói, làm ta giúp hắn xử lý một chút. Nàng lấy ra toàn thân còn sót lại một quả cầm máu phủ, dán ở liếu phất y lìa miệng vết thương thượng. Cũng may, kia chỉ là bình thường miệng vết thương, đã vô yêu lực, cũng không kịch độc, chỉ là mất máu sẽ tao chút tội. Chỉ cần hảo hảo tu dưỡng mấy ngày, cũng không lo ngại. Mộ dao nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tự biết mà vươn tay xoa liếu phất y lì tái nhợt mặt, ngữ khí cực nhẹ, như là ở hống hắn ngủ, phất y hay, không có việc gì. A Thanh tới. Liêu Phất Y Dị thật sự từ nửa trong lúc hôn mê tỉnh lại, mở to mắt, hai người ánh mắt tương đối, hắn khẽ cười nói, ân, ta không có việc gì. Chỉ một câu, lần thứ hai hôn mê qua đi, phản phất chống đến bây giờ, chỉ vì cho nàng như vậy một cái an tâm cười. Lăng Diệu Diệu từ tượng Phật sau lưng trong động một chui qua tới, nhìn đến chính là này, lao phu lão thê ôn nhu một màn. Nàng thiết tưởng không biết bao nhiêu lần cùng vai chính đoàn hội hợp cảnh tượng, thiết tưởng không biết bao nhiêu lần độc thân mà đi. Dọc theo đường đi khả năng gặp được khó khăn, chính là trăm triệu không nghĩ tới, một chui vào ảo cảnh kết giới, liền trực tiếp làm nảng cùng vai chính đoàn hội hợp. Thật là có lệ xuyên thư A. Chương 45 hồn phách cùng đàn hương, 9. A tỷ làm ta nhìn xem người tay. Đối với mộ thanh cặp kia chân bóng đến gần như phiếm thủy quang đôi mắt, kia đáng thương hề hề thần thái, mặc cho ai đều không thể cự tuyệt. Mộ dao mảnh dài tay từ trong tay háo móc ra tới, mọi cách không tình nguyện mà đưa tới đệ đệ trên tay. Mộ Thanh thật cẩn thận mà thổi thổi kia vài đạo hoang ngân, liền phải kéo nàng đến bên cạnh ngồi xuống. Ta giúp tỷ tỷ thượng dược. Không cần. Mộ Giao dở khóc dở cười mà rút về tay đi. đều là bị thương ngoài da, chỗ nào như vậy tiểu khí. Mộ Giao ăn mặc không hề tân trang nguyệt bạch thượng áo ngắn, khoai màu tím mạt ngược mặt trên là xinh đẹp xương quai xanh, sợi tóc rũ một hai rũ xuống dưới, đầy mặt chật vật cũng vẫn như cũ thanh lệ. Gió đêm gợi lên nàng góc váy, nàng thấp mi, khóe mắt lệ trí kiểu diễm động lòng người. Chỉ là nàng nhớ mong liếu phất y dề thương, gần ra tới không đến 15 phút, liền có chút tâm thần không thuộc. Vốn dĩ nàng có chút nghi hoặc mộ thanh lên sân khấu khi kia uy áp tản nhận khí thế, chính là xem hắn này phó quen thuộc tiểu cầu bộ dáng, chính là nàng nhất hiểu biết bất quá đệ đệ, ngậm lại còn chưa tính. Đến nỗi trên người hắn kia một cổ mãnh liệt hơi thở, hơn phân nửa là trên quần áo dính quá nhiều yêu vật máu tươi duyên cớ. Mộ thanh không chấp mắt mà nhìn nàng, lầm bầm nói, liễu công tử chỉ lo đế cơ, không rảnh lo t Lần sau ta không bao giờ rời đi A Tỷ. Nói cái gì hải tử lời nói? Mộ rao nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cười cười lại hiện lên một tia chua sót. Chúng ta chịu triệu thái phi gửi gắm, đương nhiên muốn chiếu cố hảo điện hạ. Nếu không thể bảo hộ điện hạ, muốn chúng ta này đó bắt yêu nhân làm cái gì? Nàng quay đầu lại nhìn mộ thanh mặt, có chút vui mừng lại có chút thất vọng. Mộ thanh đã cao nàng một đầu, tuy vô huyết thống, lại có không thua với mộ ra người hảo tướng mạo, cũng có cùng nàng giống nhau xuất sắc bắt yêu thiên phú Chính là nhiều năm như vậy, đệ đệ tửa hồ vẫn luôn không có lớn lên, vẫn là cái kia canh giữ ở nàng phòng cửa ba ba chờ nàng trở lại, một cái chuyện xưa liền đổi đến hắn tươi cười dạng dỡ thiếu niên. Hiện giờ mộ gia đã khinh, gánh nặng rừng ở trên người nàng, con đường phía trước mê mang, mộ thanh chỉ ỉ lại nàng, nhiều có tùy hứng chỗ, không thể cùng nàng chia sẻ nhỏ tí tẹo. Nàng trong lòng hiện ra tinh tinh điểm điểm tịch mịch. Nữ hải tử ở tịch mịch vô thố thời điểm, hơn phân nửa sẽ tưởng niệm khởi chính mình xưa nay ý lại người. Nàng giờ phút này đặc biệt tưởng niệm liều phất y dì, tưởng niệm hắn ấm áp ôm ấp, ôn nhu khuyên, đủ để vì nàng khởi động một mảnh thiên địa. Từ trước vì việc nhỏ cùng hắn đánh cuộc những cái đó khí, giống như đều trở nên không như vậy quan trọng. Cái này hảo cảnh đúng là Đoan Dương Đế cơ lặp lại nhiều lần cảnh trong mơ, làm lại chùa đến cũ chùa đường xá. Tinh quang lộng lẫy, ngày mùa thu côn trùng kêu vang đều cùng chân thật thế giới giống nhau như lúc. Gió đêm hơi lạnh, cuốn lên ống tay áo cùng góc áo, thổi chạy lấy người trong lòng toàn bộ khô nóng. Mộ thanh cùng tỷ tỷ sóng vai mà đứng, trên mặt một bộ năm tháng tính hảo biểu tình, trong lòng lại giống như một cuộn chỉ rối, trong đầu lại không ngừng nhớ tới lăng rượu diệu, diệu dặn do hắn câu nói kia, cùng với nghe nó hạt bẻ, không bằng đi hỏi ngươi tỷ tỷ. A tỷ thật sự sẽ biết sao? Cho dù nàng biết, thật sự sẽ nói cho hắn tất cả mọi người tận lực che giấu chân tướng sao? Quá vãng mấy chục tái, chưa bao giờ giống mấy ngày này giống nhau, tràn ngập liền chính mình cũng vô pháp tiêu trừ mê mang cùng lo sợ nghi hoặc, nếu này hết thảy. Bất quá là tốt đẹp biểu hiện giả dối, hắn rôi tay chọc phá, mộng liền tỉnh, vậy nên làm sao bây giờ? Hắn nhìn mộ dao trầm mặc sơn mặt, trong lòng minh bạch, nàng kỳ thật cũng có chuyện muốn hỏi hắn, chỉ là nàng hiện tại lo lắng liêu phất ý đi tạm thời không rảnh lo hắn. Khoe miệng mang lên tự rêu cười. Hai người ở trong gió đứng thẳng, dựa thật sự gần, lại các hoài tâm tư, xúc không thể thành. Đoan dương đế cơ tựa như một con hổ nhãi con gà mái. Rượu rượu đi đến nào! Đoan Dương liền như hổ dinh mồi mà nhìn trầm trầm nàng đến nào, nhìn trầm trầm đến rượu rượu tức giận trong lòng. Điện hạ, ngài, ngài lao nhìn ta làm cái gì? Đoan Dương dựa vào dưới tảng cây ngồi, trên vai còn khoác liêu phất y lì áo ngoài, mạnh mẽ làm bất tỉnh nhân sự liêu phất y lì nằm ở nàng trên đùi, liền chân bị áp đã tê dần đều kiên trì không chịu động. Lang rượu rượu cùng nàng chu toàn, ta nhìn xem liêu đại ca thế nào? Không cần. Đoan Dương ôm liêu phất y hiểu. khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra cảnh giác tiêu căng. Liêu Đại Ca uống thuốc mới vừa ngủ hạ, ngươi đừng quấy rầy hắn." Diệu Diệu đồng tình mà nhìn vặn vẹo mà gối lên Đoan Dương trên ủi, còn thỉnh thoảng bị nàng nhẹ nhàng vô vô Liêu phất ý liếc, thầm nghĩ, đến tụt cùng là ai ở quấy rầy hắn. Nhưng nàng không mở miệng trăn trọc, chỉ là thành khẩn nói, "Điện hạ, Liêu Đại Ca đã từng đã cứu ta. Kia có gì đặc biệt hơn người, hắn cũng là ta ân nhân cứu mạng." Đoan Dương cằm cao cao giơ lên, mang theo sống trong nhung lụa nữ hài nhất quán kiêu ngạo cùng chân thật đáng tin, "Hắn còn đã cứu ta ba lần đâu." thân xác của nàng trở nên nhu hòa lên, nghĩ đến hắn vì yêu vật gây thương tích lập tức, còn đỉnh một chương tái nhợt mặt, đối nàng mềm nhẹ trấn an, điện hạ, không phải sợ, cái mũi đau xót liền phải khóc, chính là nàng tưởng, không thể khóc, nàng là hoa quốc tôn quý nhất đế cơ, thiên tử giàu có tứ hải, nàng liền tọa ửng trăm xuyên, hiện tại liêu đại ca bị thương, về sau đổi nàng bảo hộ hắn, nàng vô luận như thế nào không cho hắn lại bị thương, một đinh điểm đều không được. lang diệu diệu thấy nàng trong mắt treo nước mắt, hồi lâu lại lau lau mặt thay kiên định thần sắc, trong lúc nhất thời không hảo quấy giày nàng ảo ngộng đành phải hướng tới cách đó không xa một khắc cây đại thụ ngược hướng đi đến, đi lên tràn ngập thương hại mà nhìn thoáng qua có bị sái cổ hiểm nghi liêu phất ý rìa cổ, trong lòng yên lặng nói, xin lỗi liêu đại ca, không có thể cứu ngươi với nước lửa. thanh đồng vỏ cây bóng loáng, cành lá tốt tươi, là tú khí lại xinh đẹp đại thụ, lăng rượu rượu đem ngoại thường cởi ra cái ở trên người, hết sức thích lý mà dựa vào dưới tầng cây. bất luận đêm dài như thế nào từ từ. Tối nay đều là nghỉ ngơi hảo thời cơ. Đánh hắn. Đánh chết hắn. Phố hẻm bối chỗ, hẹp hoi âm u, lá rụng cùng giọt nước đều hư thối ở chỗ này, sang sớm hán tử say lại ở chỗ này không coi ai ra gì mà đi tiểu, sở hữu dơ bẩn sự tình, đều phát sinh ở không người phố hẻm. Bốn năm cái tiểu hài tử vây quanh cái vòng, đem trung gian một người gắt gao đè lại, tay đấm chân đá, cái kia nho nhỏ màu trắng thân ảnh giống như một cái gần chết cá, liều mạng ném cái đuôi giấy rùa thật làm hắn ở vòng vây chúng đánh ra một cái chỗ hổng, liền bò lăn lộn mà xông ra ngoài. Nam hải đầu tóc sóng bay, vẫn chưa giống mặt khác hải tử giống nhau vấn tóc, mà là tùy ý kia một đầu đen bóng mượt mà đầu tóc khoát trên vai, mặt nếu phụ tuyết, mắt tựa thần tinh, chợt xem qua đi, giống cái có vài phần kinh diễm xinh đẹp nữ hải. phía sau mấy người lập tức nhanh chân đuổi theo. nay liền lập tức hiện ra trinh lệnh, nguyên lai đánh người bọn nhỏ chừng 8-9 tuổi, thân cường thể tráng, bị đánh hải tử nhiều nhất 7 tuổi, vóc người không đủ. Cánh tay cũng tinh tế, đủ so với bọn hắn đều lồn một đầu. Chạy hai bước, dễ như trở bàn tay mà bị truy binh phát gục.